chương 376, Dương Tu lên sát tâm chương 376, Dương Tu lên sát tâm muốn quên can, lại không biết làm sao mở miệng. Uống điểm mật nước tính là gì? Tuy rằng từ tỉnh Châu chọn mua cái gọi là ngoại mật hoa có chút xa xỉ, nhưng đối với sở hữu gia hoại giàu nhất thứ hai quận Trư Hầu mà nói, thật không tính cái gì. Thú hổ, cái kia ngoại mật hoa xác thực miễn vị. Là mật, nhưng có nồng nặc ngoại hoa ý vị, chỉ có ngoại hoa ý vị cùng mật ý vị, mùi thơm ngát ngọt ngào, so với Sơn dân chọn mua tổ mật càng thuần túy sạch sẽ. Lưu Vũ thực sự là biết cách làm giàu. Buôn bán lớn cũng là thôi, liền mặt trong loại này buôn bán nhỏ cũng làm, còn làm được sinh động, thật không biết làm sao làm được. Thương Dương, Châu mục phủ. Lưu Biểu trước sau thu được tào Tháo cùng viên thuật tin, còn thu được tào nhân hy sinh, tào hùng chết trận tin tức, cũng tức giận đến hoàng. Tào Mạnh Đức, có tiếng không có miếng. Lãng phí ta lương thảo sĩ tốt. Khai chiến trước nói quắc không biết ngượng muốn ngăn cản lưu dụ. Khai chiến sau khi liên tục bại lui lùi lại lui nữa lùi lại ngàn dặm, thoát được so với Kinh Châu còn xa. Lần này, ta Kinh Châu trái lại trở thành đứng mũi chịu sào khu vực. Sớm biết như vậy, còn không bằng Phi liên cái đây, đưa nhiều tiền như vậy lương binh sĩ, toàn đổ xuống sông xuống biển, không đỡ nổi một đòn a. Lưu Biểu vừa tức vừa đỗi, triệu tập Văn Võ mị sự. Văn Võ quan chức cũng không thể nói gì được, tao tháo chuyện này làm được thực tại không chân chính. Từ Đông quận triệt đến hành hành, cái này có thể hiểu được. Từ Ban thành triệt đến sông Hoài phía Nam, cái này liền không thể nào hiểu được. Hiện tại ngược lại tốt, Lưu Vũ còn không đánh sông Hoài đây, lại trực tiếp triệt đến Trường Giang phía Nam, đem Lưu Biểu lượng ở Lưu Vũ đại quân dưới mắt. Nói cái gì gấp hỏa công đau lòng tâm mạch không thể xử lý công việc, ai tin? Nói không chắc chính là Trang. Tiếm thụ sau khi quả nhiên không đáng tin. Nhờ bà không phải người, cho tới bị động như thế. khoái biệt thở dài, chúa công, kế trước mắt, chỉ có thể tiếp tục ra cố tương phản hàng phòng thủ, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Hoàng thương ngạn gật đầu, nhìn Trung Nguyễn Đế chiến tích, ta quân chủ động tấn công không có phần thắng chút nào, tử thủ thành chỉ cũng không phần thắng, chỉ có phần thắng chính là lợi dụng được hán thủy là trời, múc nước chiến. Trên mặt nước, chiến thuyền làm trọng. Tuy chiến thuật kém hơn, ta quân chiến truyền dự chữ rất nhiều, lại có rất nhiều tình thông thủy chiến thuật thủy quân tướng lĩnh, càng có thở nhỏ tung hành với Hán thủy bên trên Dũng sĩ, lại dựa vào cứng rắn không thể phá vỡ tương phản hàng phòng thủ, Lưu dụ chủ động tới công, tất nhiên muốn ăn đánh bại. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, chuẩn bị chiến đấu đi. Lúc này, Mã Lương trầm giọng nói, "Chúa công, có thể hướng về Lưu Lịch Châu mượn chút binh mã văn võ tướng lĩnh, Hích Châu không chiến sự, binh mã nhàn rỗi cũng là dối. hơn nữa một khi sai lầm, Ích Châu cũng khó có thể may mắn thoát khỏi." Lưu Ích Châu đến được môi hở răng đạo lý. Lưu Biểu nghe vậy, Hai mắt dũng nhiên tỏa ánh sáng, "Đúng vậy, Lịch Châu phủ thứ, xưng là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, văn võ đầy đủ, còn có mã đảng phụ tự uy danh hiển hách, nếu có thể mượn chút binh mã tiền lương cùng với mã đảng phụ tự mấy người, ta quân sức chiến đấu tất nhiên tăng mạnh." Hoàng Hư Ngạn cũng theo gật đầu, mã đảng vì là ngụy đế bức bách, khế nhà lưu vong Lịch Châu, cùng Lưu Dụ Cửu hận không đội trời chung, trước nhiều tư Lịch Châu bắt tiến công Trường An, đều bị ngăn cản không được tiến thêm. Như bọn họ có cơ hội đến Kinh Châu đối kháng Ngụy đế, tất nhiên tâm tình nguyện. Ý biểu càng thêm độc lòng. Vào lúc này, cái khác đều là việc nhỏ, đối kháng Lưu Dụ mới là đại sự. Trên đời này duy nhất một việc lớn, tất cả mọi chuyện đều nên vì chuyện này mà nhường đường. Bằng không, một khi thất bại, đem không có thứ gì. Vị Lưu dụ đánh bại, hạ chàng đều rất hảm, Thảo Nguyên, Tịnh Châu, Lương Châu, Ti Đái, Lý Châu, Du Châu, Trung Nguyên 4 châu to nhỏ thế lực hạ chàng liền đặt tại trước mắt, trong lòng bọn họ sinh không nổi chút nào may mắn tâm lý, không còn cái khác lựa chọn. Tiến Bảo Culi doanh làm culi, cái kia cũng phải xem Lưu dụ sắc mặt, Lưu dụ không thích người, Tiến Bảo Culi doanh đều là một loại hy vọng sang đời. Nghĩ tới đây, Lưu Biểu hướng Mã Lương nói, người đi đến Lĩnh Châu một chuyến, Thăm dò lưu trương ý tứ hắn nếu như có ý lại cẩn thận trao đổi hắn như vô tình cũng đừng lộ ý tứ trở về thương nghị xét lược lưu biểu thở ra một hơi nói sang chuyện khác viên công lộ cũng tới tốn tiền chưa bị ý như thế nào mọi người chân mày miếu chặt hơn Tao tháo chuyện này làm được không sao thế nhưng cũng có thể hiểu được lưu dụ quá mạnh mẽ xác thực hết cách rồi chỉ có thể lưu lại có thể viên thuật trước hắn Thủy chi Minh người viên thuật lại không tham dự vào lúc này nhảy ra tốn tiền quả thực vô lại một mực viên thuật người này tính cách khác biệt thật sự có khả năng làm loại kia tổn nhân bất lợi kỳ sư tình quan nhất thật đem lũ Giang, Lưu Giang hai quận tặng cho Lưu Dụ, Kinh Châu nhưng là nguy hiểm. Kinh Châu phương Bắc là như Nam, phía Đông là Lưu Giang, Lưu Dụ chiếm Lưu Giang, liền có thể vòng qua tương phản hàng phòng thủ từ Đông lộ tấn công Kinh Châu. Đông lộ hàng phòng thủ có thể không tương phản hàng phòng thủ, như vậy cứng rắn không thể phá bỡ. Một khi bị Lưu Vũ đồng, Bắc hai đường bị công, Kinh Châu những này bình mã có thể thủ bao lâu? Ngẫm lại liền đầu lớn. Hoàng Thương Nạn cũng bó tay hết cách. Khoái lương mở miệng, đáp ứng trước, sau đó liền lương thảo nhiều ít đàm phán, lấy này kéo dài thời gian, nếu có thể đè xuống, cho hắn điểm cũng không sao co như dùng tiền lương mua cái minh hữu. Mã Lương cũng gật đầu, viên công lộ tuy rằng không thể tả, có thể thực lực không yếu, chiếm cứ cựu Giang, lưu Giang hai quận, dưỡng hơn 10 vạn tinh luyện, dưới trướng văn võ đông đảo, kỷ linh mấy người cũng khá là dũng mãnh, không yếu hơn văn xính lý thông, đủ để kiểm chế lưu dụ. Lưu Biểu thở dài, gật đầu đồng ý, nhìn về phía Thạch Cao, "Dụộng Giải Nguyên, người qua sông đi Lư Giang một chuyến, gặp vợ ân viên tuần, hỏi một chút hắn muốn bao nhiêu lương thảo bí mã." Thạch Cao tự Dụộng Giải Nguyên, là Lưu Biểu gần đây chiêu mộ tuổi trẻ thần, rất có tài cán. Lưu Biểu lại cùng người khác người thương nghị một phen, lúc này mới tân tạc Dương Mưu thu được tào nan tin, sắc mặt âm trầm đến chảy nước, nha hoàng người hầu thấy thế, đứa đi cũng không dám phát sinh một tia tiếng vang. Chỉ có Dương Tu vẫn như cũng không có gì lo sợ, cười nói, phụ thân hạ tất não, nay không ở Như đã đốn trước, trung nguyên khu vực, ném liền mất rồi, ta thủ trưởng Giang chính là bảo vệ trường Giang liền tất cả bình nhân vô sự, thực sự không thủ được, còn có thể ra biển tỉ nạn. Cho tới tào mạnh đức Hàn Ngũ, chính là chết rồi cũng không cần lưu ý, thực sự không muốn thấy hắn, tùy ý tìm cái lý do cấp loạn nó tức vị chức quan liền có thể. Tại trung nguyên lúc, phụ thân không làm gì được hắn, đến đang giường nhưng là không thể kiềm được hắn. Cấp bậc hắn tức vị chức quan, dáng thành thứ dân, dưới tay hắn những người văn võ tự nhiên cũng là tạm đi, hài nhi không tin Tào Tháo thủ hạ những người kia rằng có người ở chúng ta ngay dưới mắt tạo phản làm loạn. Kha kha kha, không còn binh mã, bất cứ lúc nào có thể giết chết. Hoặc là lấy phong thượng, bị hạ triệu kiến trở danh nghĩa chiêu nó đến nô quận, đến lúc đó chỉ cần một đội đao phủ thủ liền có thể đem chém giết. Nói tóm lại, Tào Mạnh Đức không đáng sợ. Thấy phụ thân độc lòng, không nhịn được nói, nếu không, hài nhi vậy thì tìm lý do cho hắn định tội. Lại dựng thẳng lên lòng bàn tay. Hà Nhi có thể theo dệt 500 cái tội danh phán hắn tử hình. Dương Tu đối với Tào Tháo khá là không thích, ở Lạc Dương tức thì rất không thích, sau đó Tào Tháo tống tiền phụ thân hắn, để hắn càng không thích Tào Tháo. Hiện tại, Tào Tháo chạy trốn tới chính mình trên địa bàn, không còn chiến lược giá trị, nhất thời nổi lên sát âm. Chương 377, Giang Đông nội chiến chương 377, Giang Đông nội chiến Dương Tu cùng Tào Thiếu không phải đồng lưỡi người, cũng không phải người cùng một con đường. Tào Tháo cùng biên Thiệu Viên thuật mọi người ở Lạc Dương leo tưởng nhìn lén người khác cô dâu lúc, Dương Tu vừa ra đời. Nhưng đều là Lạc Dương nhân vật nổi tiếng cũng không phải người cùng một con đường. Dương gia tự xưng là danh môn, ra phong thuần khiết, lấy ra học phẩm hành gọi, là người người tán dương thuần khiết con cháu thế ra, Dương tu thân là Dương Bưu nhi tử, lại thờ nhỏ thông tuệ, ở Lạc Dương danh tiếng rất là bằng trội, con nhỏ tuổi liền rất có phong độ, nghiêm nhiên cùng thế hệ lãnh tụ. Tào Tháo nhưng là hoạn quan con cháu, xuất thân không được, rất được Dương tu những người này xem thường. Không phải người cùng một con đường, nhưng đều ở Lạc Dương hỗn, mâu thuẫn tự nhiên không ít, mặc dù nhiều là chuyện vặt vãnh chưa nhỏ, tao thảo cũng lười cùng Dương tu tính toán, có thể Dương tu chừng 10 tuổi trai trai hài tử, chính là thủ giai thời điểm không đợi bảo thủ, Lưu Dụ đánh tới. Dương Tu theo Dương Mưu Nam giợi đến Ngô quận, bắt đầu tham dự quân chính sự vụ. Sau đó, Tào Tháo không chỉ không nghe Dương Mưu lời nói, còn đoạt viên thuật địa bản, để Dương Mưu cái này Ngô quận triều đình người nói chuyện thật mất mặt. Lại sau đó, Tào Tháo tống tiền Dương Mưu cùng Lưu Biểu đòi tiền cần lương muốn minh mã, Dương Mưu còn chưa đến không bóp mũi lại tiếp thu. Dương Tu đầy bụng tức giận, bút bạch ở hiện thực cũng chỉ có thể đem Dương Châu giàu nhất thứ quân một trong đan Dương Tháo. Như Tào Tháo thật có thể ngăn cản Lưu Dụ, trước đây này điểm sự tình, cũng không tính là sự tình. Dương Tu cũng trưởng thành lên. Có thể hiện tại Tiền thu rồi, lương An, binh cũng Lĩnh, đan dương quận cũng ở trong tay, lại không làm thực sự tỉnh, không tới một năm liền bị Lưu Dụ từ Đông quận đuổi đến Đan Dương quận. Vàng nói, tao tháo chơi Di Dương Bưu một cái phú thứ Đan Dương quận cộng thêm một số binh mã tiền lương nhưng chuyện gì cũng không làm thành, trở thành Hán thủy chi minh bên trong to lớn nhất oan đại đầu. Lưu biểu chỉ thiệt thòi chút tiền lương binh mã, có thể Dương Bưu, còn thiệt thòi Đan Dương quận. Vậy cũng là Đan Dương quận. Không chỉ giàu có, còn có Đan Dương tinh Minh, Đan Dương tinh binh giáp chiến hạng, Đan Dương đi ra Hán tử có thể thủy chiến có thể lục chiến cũng có thể kỳ chiến, toàn năng mãnh mãnh vị trí địa lý càng quan trọng. Bởi vậy, đừng nói Dương Tu, chính là Dương Bưu cũng nổi giận trong bụng. Bởi vậy, nghe thấy Nhi Tử kiến nghị, Dương Bưu lập lòng. Dương Tu nhân cơ hội nắm lửa, phụ thân giết Tào Mạnh Đức, chẳng những có thể thu hồi đàn Dương Quận, còn có thể bắt Tào Mạnh Đức lưu lại những người văn võ cùng với binh sĩ, còn có bọn họ từ trung nguyên vận đến tài bảo, càng có thể tin sợ còn lại bọn đạo trích, để những người sinh dị tâm người nhìn một cái phụ thân thủ đoạn. Dương Biu nghe được này, chọm chọm cái đầu. Cái khác không nói chuyện, kinh sợ bọn đạo trích điểm ấy rất trọng yếu. bị đế lâu không lộ diện, những người văn võ con trước Còn lại địa phương đều có ý kiến, thậm chí có người mưu tính thành quân chắc. Thành quân trắc mê hoặc, không người nào có thể từ chối. Ngụy Đế một chốc lại đánh không lại Dương Giang. Có điều những người kia kế hoạch đều không tránh được Dương Bưu thay mắt, Dương Bưu biết được chính mình ở Giang Đông căn cơ bất ổn, vì lẽ đó ở lưu dụ thành lập bộ phong ti sau, được gợi ý lớn, bí mật thành lập chóp ảnh ti lấy giám sát Giang Đông, củng cố chính mình căn cơ cùng quyền lực, một khi phát hiện có người đối với Dương thị bất lợi, trực tiếp ám sát, thủ đoạn hung tản. Đến nay mới thôi, đã thất bại bảy, tám lần nhằm vào Dương Bưu kết tội, chính biến thậm chí ám sát. Nhưng Dương Bưu thủ đoạn cao minh, Chưa sau không người phát hiện chóc ảnh ti tồn tại. Có thể Dương Bưu đồng dạng rõ ràng chỉ dựa vào bảo ám sát, khó thành báo vật, mà một khi bại lộ, phản phệ gặp phi thường nặng. Vì lẽ đó, lấy thủ đoạn khác uy hiếp những người kia là cái biện pháp tốt. Dương Bưu hai cha con mật như mấy ngày, quyết định lấy thiên tử danh nghĩa triệu Tào Tháo phụ tử cùng Tào Thị huynh đệ đến nô quận tụ phong, đi một chuyến phong vương nghi thức. Tào Tháo tụ phong đan Dương Vương, chỉ có chiếu thư, con dấu, đỗ dịu, phù tiết chờ sự vật, lại không phong vương đại điện chờ thức. Hiện tại bùi đáp, hợp tình hợp lý. Hai cha con nhất trí cho rằng Tào Tháo sẽ không từ chối cái này chuyện tốt. Triệu thư chuyển đến Đan Dương quận. Tào Ngang thu được, đại hỷ. Quách ra nhưng sắc mặt đại biến, "Công tử, không được, Dương Bưu muốn hại, chỗ hiểm, chúa công." Tào Ngang ngạc nhiên, "Vì sao?" Quách ra gấp đến độ đập thẳng bắt đùi, "Tự nhiên là kiêm kỵ chúa công, diệt trừ chúa công, không chỉ có thể ngoại trừ một đại quý hiệp, càng có thể thu hồi Đan Dương quận, thậm chí còn có thể tiếp nhận chúa công lưu lại tiền hàng, binh mã, quân giới. Tào Ngang sốt ruột, "Phải làm sao mới ở đây?" Quách ra chỉ chỉ phía đây, đầu lưu biểu." Tào Ngang ngạc nhiên, "Có thể được." Quách Gia gật đầu lại lắc đầu. Ta quân binh nhiều đem rộng rãi, lưu biểu cũng sẽ sinh ra lòng kiến kỵ, vì lẽ đó, ta quân có thể kinh châu làm vấn nạn, tây tiến Lịch Châu, đánh bại Lưu Trường, chiếm linh Lịch Châu toàn cảnh. Ích Châu phu thứ, dễ thủ khó công, nếu có thể thu phục Lịch Châu tây bắc người Khương, mượn người Khương lực lượng có thể tấn công lương châu cùng tí đại. Coi như cái gì đều không làm, bảo vệ Lịch Châu chờ đợi thế cuộc biến hóa cũng là tốt đẹp. Vạn nhất ngày nào đó lưu dụ đột tử, ta quân lấy ích Châu vì là cứ điểm trình chiến tiến hạng, sớm có thể về Lạc Dương. Đến lúc đó, bất luận khắc lập tân đế vẫn là trực tiếp xưng đế, đều là vô cùng tốt. Tào Nang nghe vậy, một cái nắm chặt quế ra bàn tay, tầng tầng ngay động, Quân sư quả nhiên đại tài. Quế ra đẩy ra Tào ngang bàn tay, đi chuẩn bị đi, việc này không thích hợp kéo dài. Chờ Tào ngang rời đi, tiến vào Tào Tháo phòng ngủ, hành lễ nói, "Chúa công, thuộc hạ đã xem tây tiến việc báo cho công tử, bất cứ lúc nào có thể khởi hành." Hôn mê bất tỉnh Tào Tháo thở dài, mở mắt ra, ai, thế sự như cờ à, ai có thể nghĩ tới, ta Tào Mạnh Đức dĩ nhiên bị trở thành chó mắt chủ, nam trốn tây buôn càng không được đặt chân cũ cực." Quế ra Tào Tháo đứng dậy, từ xưa anh hùng nhiều đau khổ, chính là cao tổ cũng nhiều bị vây hầu như mất mạng. Sống xuất thì có hy vọng, hơn nữa ngài có con tự, đại công tử văn võ gồm nhiều mặt, người cũng thông thuệ, còn kiêm tốn dễ học, ngài có người nối nghiệp. Phản quan Lưu dụ, đến nay không một dòng dõi, kha kha kha, nói không chắc là cái không thể sinh dựng, hiện tại tuổi trẻ cũng còn tốt, lại quá mấy năm còn không dòng dõi, hắn dưới tay những tiêu binh địa han tướng môn có thể không tạm phản. Vì lẽ đó, chỗ công, ngàn bạn dưỡng cho tốt thân thể, chờ Lưu dụ nổ chết. Đào Tháo nghe vậy, không nhịn được cười ha ha, cũng đúng, nghe nói hắn yêu thích thanh xuân khuôn mặt đẹp tiểu nữ, có thể thấy được thượng thức bình thường thôi. Những người ngây mô thiếu nữ cái nào hiểu chuyện nam nữ, không thể tận hứng, tự nhiên hiếm thấy rồng giỏi. Ngược lại, thành tục phu nhân, kha kha kha. Quách gia cũng là cái đại ngôn gia, sống phong túng cái gì đều chiêm, cùng Dao Tháo có thể nói là tập tính hợp nhau. Dao Tháo vô vô vấn dưỡng, thật nói, sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên chống lại, cho tới không công hao binh tổn tướng, mẹ đi ngu ngược, Từ Hiếu, Từ Liêm, trí tải, Nhạc Tiến bọn họ, ai, ta sai. Nói tới chỗ này, vỗ chán một cái, đúng đúng đúng, chúng nguyên còn có rất nhiều văn võ, nhanh truyền lệnh bọn họ mau chóng xuôi nam, chúng ta với bợ sống tiếp ứng chờ bọn họ đến đông đủ lại hướng tây, nhiều người điểm cũng an toàn. Quách ra cười nói, thuộc hạ đã dán môn công tử rơi xuống lui lại hiến. Tao tháo thở một hơi, cẩn thận tính toán, nếu như còn lại văn vũ đâu có thể rút về đến, ngoại trừ tiền lương, chúng ta còn có thể đến binh hơn trăm ngàn, thêm vào nơi này hơn 10 bạn, tổng cộng hơn 200 ngàn hướng tây, ai dám ngăn trở? Quách Gia gật đầu phụ họa, Dư Mưu, Lưu Biểu sợ hãi lưu dụ như hổ, tuyệt đối không dám cùng chúa công khai chiến, chỉ có thể lễ đưa chúa công rời tháo to lớn hơn nữa gợi, thôi đời, quả nhiên đến nên ngang mà đi, nên ngang mà đi, ai cũng không dám nhượng, càng ngang được Lần này, chúng ta coi như một lần chân chính vô lại. Trần Vương Lưu Sủng, một thân một mình nhất theo ba viên ngọc tỷ, khấu tiến lưu dụ, thảo dân lưu sủng, cấu tiến bại hạng, bại hạ vạn thuế vạn thuế vạn bản thuế. Lưu dụ rất sớm hạ lệnh hủy bỏ tất cả tôn thất tất bị, giáng thành tứ dân, lưu sủng tự xưng thảo dân, hợp pháp hợp lý. Lưu dụ nhìn xuống Lưu Sủng, âm thầm gật đầu. Quả nhiên là điều thảo hán, thân cao cánh tay dài, lương hổ eo sói, khí chất không thường. Không tệ là nhà lão lưu loại. Giơ tay, đứng lên đi, làm sao chỉ có ngươi một người. Lưu thận đứng dậy, kính trả lời, hắn hai người nhấc gan ế e sợ cho thành trước thất lễ, là lấy thác thảo dân chuyện giao ấn đi, cùng bao bọc vật phủ, vậy hạ trực tiếp phái người tiếp quản liền có thể. Lưu dụ nở đủ cười, sợ chấm giết bọn họ. Lưu sủng đội vàng phủ nhận, hai người tâm hướng về Từ Lâm, rắc tay ổn cư đi tới. Trên đời này nào có chân chính nơi ổn cư? Sống sót liền muốn cùng ngoại giới giao thiệp bới, như thế nào đi nữa tự lực cánh sinh, cũng phải chọn mua muối đường đồ sắt mễ lương bại vóc chờ sự vật. Đương nhiên, không đáng kể, bị phế chốt tôn rất nhiều vô số kể, ngoại trừ các quận quốc của Bương, còn có rất rất nhiều địa hầu. Lại như Lương Hương lưu miền, Lưu Nguyên có huynh vài cái Lưu viên tế thừa lương vương vị trí, những minh đệ khác cũng không nhường rồi, đều phong viện hầu, mỗi người có chức cấp. Lưu dụ một đạo chiếu lệnh hạ xuống, phế bỏ tôn thất không ngừng mấy trăm người, mà là mấy ngàn, mấy bạn thậm chí nhiều hơn. Nhà hắn tức vị rất nhiều, rất nhiều tôn thất một đời truyền một đời, mấy đời sau khi cấp thấp tức vị dòng dõi đạt được nhiều đến không hết, không, có thức gốc, không, có bộc độc, chỉ quải tức vị này, nhưng tôn thất chính là tổn thất, chỉ cần là tôn thất con cháu, tại địa phương trên liền sẽ bị người đánh giá cao một chút. Trời mới biết cái nào họ lưu một ngày nào đó liền vỡ hợt. Lưu thành như vậy, đều có làm hoàng đế một ngày ai dám bảo đảm sẽ không lại nô ra lưu miền hoặc là lưu trộng. Kim Đao Lưu, không chắc ứng ở ai trên người đây. Vì lẽ đó, tôn thất con cháu khả năng trải qua nhiều khó, nhưng ít có bị bắt nạt, tại địa phương trên cũng có bao nhiêu mà nuôi, thậm chí có thể làm quan làm lại, càng có thể đọc sách, đãi ngộ vượt xa người bình thường. Nhưng Lưu Dụ một đạo chiếu lệnh hạ xuống, lưu tú hậu thế toàn thành thứ dân, tất cả ưu đãi toàn bộ biến mất, mấy ngàn mấy vạn thậm chí nhiều hơn người chịu ảnh hưởng, thật không kém hai cái quần vương. Lưu Dụ ngoắc ngoắt tay, đến, đến trước mặt đến ngồi. Chờ Lưu ngồi xuống, cười nói, chấm Lược Thông cung thuật, chấm giới chướng lực phụ tiên, Hoàng Hán Thăng, Triệu Tử Long, Cam Hưng Bá cũng đều có bách bộ xuyên dương khả năng, nghe nói ngươi cũng tiện sạng, có thể luận bàn một chút. Lưu Sùng nghe nói như thế, nhất thời yên tâm. Nội dung không trọng yếu, thái độ rất trong yếu, Tiên đồ có bảo đảm, chí ít sẽ không một quyết không nổi, còn có cơ hội ngồi ở vị trí cao. Liền nói ngay, vậy hạ cùng Lưu Giáo Úy so sánh nghệ một chuyện, từ lâu chuyển khắp đại giang nam bắc, vì thiên hạ người nói chuyện say sưa, nếu bản về cung tuật, vậy hạ là không hề tranh luận thiên hạ vô song, thảo dân điềm ấy bé nhỏ tiểu nghệ thực sự không đáng nhắc tới. Lưu Vũ cười cười, Ngươi có thể có huynh đệ tỉ muội." Lưu Sùng gật đầu, có bốn cái huynh đệ, 6 cái tỉ muội, đều đã lập gia đình lập nghiệp, cùng người ta bình thường không khác nhau chút nào cày ruộng đọc sách. Lưu Dụ nghe được này, người nói, "Ngươi cũng không cần quá đáng câu nệ, chấm không phải lạm sát kẻ vô tội người, huống hồ ngươi có công với triều đình, xem ngươi mặt mũi, cũng sẽ không làm sao bọn họ, chỉ cần đừng vi phạm pháp lệnh liền có thể." Không chờ Lưu Sùng nói chuyện, nói thẳng, "Ngươi thật sự cam tâm tình nguyện vì là chấm hiệu lực." Lưu Sùng không chút do dự mà quỳ xuống, vì hạ máu chảy đầu rơi. Lưu Vũ kéo Lưu Sùng, "Được, cái kia chấm cũng không nói phí lời." dựa theo quy củ, tới trước chấm thân vệ trong doanh trại hiệu lực trí ít nửa năm, nửa năm sau coi ngươi biểu hiện sắp xếp chức vị. Lưu Sùng đại Hỷ, thuộc hạ Lưu Sùng, khấu tạ bệ hạ. Người trong thiên hạ đều biết, có thể vào lưu dụ thân vệ doanh, chỉ cần đừng làm sự tình, tiến độ bước vàng. Lưu dụ thân vệ doanh chính là dự bị quan lại trại huấn luyện. Xuống tới trong huyện đảo truyện, lên tới châu thứ sử thậm chí lục bộ thượng tư đều có khả năng. Hơn nữa mặc kệ cái gì cấp bậc, treo lên thân vệ hệ bản hiệu, lên cấp đều nhanh hơn người khác một ít. Ngược lại, một người tiến vào không được lưu trữ thân vệ doanh, trên căn bản liền không cái gì tiền đồ co như không tiến bảo thân vệ doanh, cũng phải ở lưu dụ bên người phục vụ một quãng thời gian. Nếu như vừa đến đã trực tiếp sắp xếp chức vụ, tiền đồ đáng lo. Lưu dụ lại hỏi rất nhiều trần quận tương quan sự vụ, bao quát kinh lang thang hiện trạng. Lưu sùng đối đáp trôi chảy, đối với trần quận từ trên xuống dưới trong ngoài rõ như lòng bàn tay. Trong lịch sử chết ở viên thuật trong tay, thực tại đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Lưu dụ tựa như cười mà không phải cười địa hỏi, trước người có từng nghĩ tới thanh quân chắc hoặc là bốc lên đại kỳ bá hương viêm án? Lưu sùng nhất thời mồ hôi chế, nhưng nghĩ tới dụ tình khí, định, cười nói, "Vậy hạ, không nghĩ tới Còn chuẩn bị quá." Lưu Dụ nhíu mày, "Ồ, Lưu xin hỏi, vậy hạ cũng biết thuộc hạ năm đó bị Trần Quốc Tướng vu cáo miêu phản một chuyện. Tiên đế không chỉ không có sự phạt thuộc hạ, trái lại đem vu cáo thuộc hạ Trần Quốc Tướng chu diện, càng đối với thuộc hạ hảo luôn ăn đuổi. Chờ loạn khan vàng sau, Tiên đế càng viết tin cho thuộc hạ, nói bạn nhất thiên hạ đại loạn, muốn thuộc hạ Chiêu binh mãi mã lại nối tiếp đại hán binh quang, cũng cho thuộc hạ một đạo thánh chỉ. Nói, cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lòng lấy ra một đạo chỉ, thả ở trên bàn. Thư ký cẩn thận chực hai, sắp nhận không có ám khí cùng được lúc này mới chuyển giao cho Lưu Dụ. Lưu Vũ cùng công thiếp nhìn lướt qua. Là Lưu Hồng tự tay viết in, bút tích giống như lúc không nhịn được cười ra tiếng. "Lưu Hồng a Lưu Hồng, cái tên nhà ngươi, quả nhiên là có chút vết đoán, kiến thức cũng không kém, mỗi ánh mắt chọn lựa xuất sắc nhất hai cái tổn thất." Cười thôi, lắc đầu, ra hiệu thư ký lấy đi, sau đó cười nói, "Tiên đế quả nhiên có mấy phần khí phách, năm đó, chẩm bị viên ngôi đại quân thảo phạt lúc, bảy hạ phái tiểu thái giám kiện thạc đến số vương, chiêu hàng chẩm, chiêu hàng không được, liền đem tiên hạ giao phó bao quát hoàng tự hiệp." Lưu sủng "Tiên đế sát thực thông tuệ quả cảm, đáng tiếc sĩ lớn." có kéo sắp trời, nếu như không có bệ hạ ngăn cơn sóng giữ ba hương điểm hán, thiên hạ này đã đến viên. Lại thở dài, đáng tiếc hoàng tử hiệp bị Dương Bưu mang theo đến Giang Đông. Lưu Dụ lắc đầu, không không không, hoàng tử hiệp ở Trường An. Lưu Sùng đột nhiên trợn mắt lên, a. Lưu Vũ cười nói, năm đó, viên mối mang theo hoàng tử hiệp xuôi nam, chấm bộ phong đi ra tay trước một bước, cứu hoàng tử hiệp, Dương Bưu mọi người chỉ có thể vội vàng làm cái giả giả bạo lấy duy trì bọn họ về lực. Lưu Sùng rộng mở đứng vậy, vậy hạ, vậy con chờ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức ý thức được sai lầm, phụ phụ quỳ xuống mồ hôi lạnh chạm trề, thuộc hạ nói lỡ thất lễ, xin mời bệ hạ trách phạt. Cái này Lưu Sủng quả nhiên là cái ngụy bén mà hiểu chuyện nhi, có chừng mực, đương nhiên nghe được lớn như vậy tin tức, còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Có điều, trách phạt. Chương 378, thế cục trong sáng chương 378, thế cuộc trong sáng lưu dụ kéo lưu sùng, cười nói, hiện tại Bạch Trần, bọn họ cũng có thể coi cổ, bọn họ chết không thừa nhận, bệnh Trần cũng vô dụng, ngược lại sẽ để bọn họ có chuẩn bị. Ngược lại, chỉ làm cái gì cũng không biết, chờ đợi thời khắc mấu chốt Bạch Trần, có thể đánh bọn họ cái xoay sở không kịp để phòng được quả càng tốt hơn. Hiện tại, liền để bọn họ vây quanh cái kia giả mạo thiên tử ôm đoàn sưởi ấm. Chờ chốc đại quân xuôi nam thời gian, Tụ Mã Diệt Chi chẳng phải thoát tiện. Lưu Sủng thấy Lưu Vũ không có truy cứu tùy tiện gián luôn việc, âm thầm thở một hơi. Tiếp tục nghe Lưu Dụ lời nói này, càng lòng sinh kinh khủng. Bệ hạ quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót. Được làm Tụ Mã Diệt. Ngược lại hiện tại cũng không kịp nhớ Giang Đông Giang Nam cùng Kinh Châu khu vực, tùy ý những người kia vây quanh mạo thiên tử gây gió, đợi đến triệt để ổn định nguyên thế cục lại động cái này ám khí. tự đáy lòng rối Lưu dụ lại cười nói, nếu Lưu Hồng cùng ngươi cũng có giao phó tâm ý, rảnh rỗi đi ngang qua Trường An, có thể gặp gỡ Lưu hiệp. Lưu hiệp hiện tại khắp nơi dù sơn ngoạn thủy, lại có kiện thạc làm bạn, rất tiêu giao. Hà Thái Hậu thì thôi, ta sợ ngươi một đau đâm chết nàng. Đây là lời nói thật, hắn thấp giọng họ không có không hận Hà thị hừm một. Hà thị dựa vào hoàng quyền trợ bị, lẽ ra cùng hoàng đế liên thủ đối kháng sĩ tộc đảng người, kết quả tranh quyền đoạt lợi không nói, còn đâm hoàng đế, Hà Tiến nắm quyền sau khi, phụ tá hầu như tất cả đều là sĩ tộc con cháu cùng đảng người, trong đó bao quát biết điệu, Viên Tuật, Tào Tháo những người này tương đương với bài lận phản bội. Viên Triệu mọi người chu diện Hoàng Quan, cũng là đánh vì là Hạ Tiễn Hạ Miêu báo thủ cơ hiệu. Hạ Thái hậu làm hoàng hậu những năm này hành động, càng làm cho Hàn Thất tôn thất cùng trung thần môn hận thấu xương. Lưu súng ngay vậy, rất là cảm động, lại lần nữa dời bái. Dựa theo lễ thượng, vậy hạ nên đem hoàng tử Hiệp giam lỏng thậm chí sát hại chấm dứt hậu hoạn, tối thiểu muốn cắt đoạn hoàng tử Hiệp cùng tôn thất, hãn thần trong lúc đó liên hệ, để người hoàng tử Hiệp cấu kết tôn thất cùng hãn thần và quyền. Có thể hiện tại, vậy hạ không chỉ không có giam lỏng hoàng tử Hiệp, còn chủ động cho phép ta đi mai kiến. Như vậy lòng dạng, khiến lòng người phục. Khí phách như thế, cô không có Lúc này, Lý Điển đội đội vàng vàng chạy vào, "Bệ hạ, có quân tình cần cấp." Lưu Sủng theo bản năng muốn né tránh. Lưu Dụ ngăn cản, nói, "Lý Điển trực tiếp tiến đọc, Bộ Phong Ti Sơn Dương vận phân bộ báo, Sơn Dương quân thái thú Triệu Nghiễm bí mật triệu tập ra quyến, tổng nhân, van vỡ, xin si tốt, Bạch Tính chuẩn bị đi về phía nam lưu lại, chính mật tiết quan tâm bên trong." Lưu Sủng nghe được này, theo bản năng nói, "Bệ hạ, Triệu Nghiễm muốn chết." Lưu Dụ nheo mắt lại, "Không ngừng nghiệm, mà là Tao Tháo." Lưu Sùng căng kinh, "Tao Tháo muốn triệt để từ bỏ châu quận." Lưu Dụ chậm rãi đầu. Đứng ở Tào Mạnh Đức góc độ phân tích, đây là tốt nhất chiến lược, có rút lại binh lực cùng Bắc Tính, lui giữ đan dương quận, sớm ngày ở Giang Đông đứng vững góc chân, lưu đồ mới xuất hiện. Lưu Sùng lần này không có mở miệng lung tung, chỉ theo Lưu Dụ xin hỏi, "Bệ hạ, ta quân đứng đối ra sao?" Lưu Dụ ánh mắt rơi vào Lưu Sùng trên người, người lĩnh kỵ binh 5000 truy kích trở lại, lấy ra tiền hàng cùng Bắc Tính, có thể lưu bao nhiêu lưu bao nhiêu, đương nhiên, không cần quá đáng hạ khác, hơn triệu Bắc Tính năm tiền, một khi phát sinh hỗn loạn, chính là một hồi không cách nào cứu vãn nạn, đừng làm cho Tào Tháo toàn bộ mang đi liền có thể. Càng không thể công kích Bắc Tính cửa mất máy tính, bọn họ xác thực không muốn để lại, nhất định phải tùy tùng Tào Quân Xuân Nam, liền thả bọn họ rời đi. Ngược lại, bọn họ ở đâu định cư, sớm muộn đều là chỗ con quân dân muốn bảo vệ. Lưu Sùng đại hỉ, đội vàng linh mệnh. Mới vừa nương nhở vào thì có cơ hội làm công, có thể nào không thích? Nắm lấy cơ hội, không nói một bước lên trời đi, chí ít có thể đứng ở chỗ này ổn góp chân, không cần tiếp tục lo lắng bị sa lánh, lạnh nhạt thậm chí cam thủ. Cho tới mệnh lệnh này, hắn càng càng sâu. Bạch Tính Mã, như dê bỏ bình thường chỉ biết từ chúng, không hề chủ kiến có thể nói Ở đâu định cư đều là sinh con dưỡng cái lớn mạnh nhân khẩu trọng trọt lương thực cung cấp lao lực, không đáng gì cùng những người này chí khí, giết chết phản thương danh vọng. Vậy hạ quả nhiên anh Minh, dù muốn hay không liền lấy ra tốt nhất sách lược tương đối. Chẳng lại, nhưng không quá đáng dùng sức. Có thể cản bao nhiêu toán bao nhiêu, hạ thấp tổn thất cũng sẽ không lưu lại tàn bạo hạ khắc chi danh thanh, sau đó đại quân xôi năm lúc, những người dân này còn có thể chạy đàn nào. Lưu dụ quan tâm mất tính, nhưng cũng sẽ không quá đáng quan tâm. Lại nói, những người dân này đi tới giang đông, có thể càng tốt mà khai phá linh nam trở man hoàng khu vực. Chính hắn dẫn người khai phá, tiền vốn rất cao, tiền công chờ đợi nộ kéo đẩy. Có thể tào tháo dương bưu những người kiếp nhưng không như thế, tất nhiên gặp cực điểm hạ khắc khả năng, khiến cho những người bách tính làm khổ nhất, mệt nhất, công tác đồng phát thả ít nhất tiền công. Vẫn là câu nói kia, bêu danh tạo thảo mọi người đến gánh chịu, chỗ tốt chính hắn hưởng thụ. Khai phá linh nam, thực sự là cái khổ sai sự, hắn cũng đầu lớn, núi cao nước hiểm, trúc khí tầng tầng, con muỗi sả nghị khắp nơi đều có, cần trả giá rất nhiều mạng người mới có thể đem những người man hoang khu vực khai phá thành nghi cư địa phương. Vì lẽ đó, để những người đồng ý theo Táo quân Nam Thiên Bách tính Nam Thiên đâu đã vào đấy. Chơi bọn hắn kiến thức tào tháo mọi người hà khắc, tự nhiên sẽ hối hận. Sau đó, Lục Tục có bộ phong thư thám báo đưa tới dự châu, Thanh Châu đất gai tình báo, Tào quân quả nhiên quy mô lớn lui lại, mấy huyện ở địa phương Thái thú dẫn dắt đi, hội tụ thành đại bộ đội, mang theo đến không hết Bách Tính Sôi Nam, bên sông của quận, khí thế khổng lồ. Lưu Vũ xem văn thư, theo bản năng nghĩ đến trong lịch sử Đồng trắc Tây Thiên. Đồng Trắc từ Lạc Dương giọi đô đến Trường An, dọn sạch trường ăn tất cả, Tây Thiên trên đường phát sinh các loại vô cùng thảm, đối với Bách Tính mà nói chính là một hồi từ đầu đến đuôi hạ kiếp. Hừ, còn có Lưu Bị lĩnh như Nam Bạch tính Nam trốn một chuyện, cũng rất thảm. Hiện tại, tại Trung Nguyên trên mặt đất lại lần nữa chấn diện, nếu như mạnh mẽ trở lại, trận này thảm kịch tất nhiên càng khốc liệt. Hưng, Bạch Tính cổ. Vâng, Bạch Tính cổ. Làm hết sức mà thôi. Ngược lại không thể không nhúc nhích, nhìn theo Tạo Tháo dọn sạch huyện Châu cùng Thanh Châu, còn muốn lưu một phần Bạch Tính xây dựng Tân Trung Nguyên đây, lưu sủng xuất lĩnh 5000 kỳ binh, dọc theo sông Hoài hướng đông chặn lại. Lưu dụ thì lại lĩnh binh đến Trưởng quận, quận, Phái quận, lần từng tiếp quản Càn thân thiết hơn tự cho mình sắt kênh lang thang, dọc theo kênh lang thang chạy 400 dặm đường, tự mình phát hiện kênh lang thang thủy văn tình hình, cũng trực tiếp triệu tập thợ thủ công định ra thi công phương án. Thợ thủ công đoàn đội dọc theo đường sông đi một lần, xác định thi công phương án, thời gian sử dụng còn chưa hết 5 tháng. Dưỡng khoảng 5 tháng làm xong thông kê cử, chỉ có thể nói quá con mẹ nó ra súc, cái gì đều mặc kệ, chính là làm. Đương nhiên, lưu dụ ở những người khác trong mắt, cũng là gia súc, cũng là nói làm liền làm, một điểm không dây dưa dài dòng, dẫn mấy trăm ngàn gia súc một khối khởi công, không ngày không đêm không biết mệt mỏi thi công. Trả lại nhiều như vậy tiền công cùng tốt như vậy thức ăn, quả thực không phải người." Tào Thao rút khỏi trung nguyên, Lưu Dụ ung dung tiếp nhận, đồng thời ở Lưu sủng chặt lại dưới, lưu lại hơn một nửa nhân khẩu. Chân Kỳ cũng chơi một chiêu cao minh, ở Tào Quân lui lại lúc, lấy mình Hữu thân phận thu nạp Bắc Tính, si tốt thậm chí của cải, chờ Tào Quân triệt đến gần như lúc, trực tiếp công khai cờ sĩ cống hiến cho Lưu Dụ, đem vốn là phú thứ từ châu cùng với thừa dịp cháy nhà hôi của hơn 300.000 Bắc Tính toàn bộ hiến cho Lưu Kỳ động tác này, kinh hạ. Lưu biểu cả kinh con người ra đến, chấn mới dĩ nhiên nương vào Lưu Mô Cửu. Làm sao có khả năng? Trần Thị nhưng là trên đời này to lớn nhất sĩ tộc một trong. Vậy cũng là Trần Thị. Hơn nữa, Trần Nguyên mới cùng viên mối quan hệ tốt như vậy, lại là đáng tin đằng người. Sao? Sao như vậy? Lẽ nào, Lưu Dụ muốn nhà ra? Lưu Biểu đống nhiên ý thức được một cái chuyện đáng sợ nhất. Hiện tại, Lưu Dụ thực lực mạnh nhất, chiếm lĩnh địa bàn to lớn nhất, của cải, bánh mã, lương thảo, quân giới bao quát dân sinh đều là không nghi ngờ chút nào để nhất thiên hạ không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể nhất thống thiên hạ Lưu Vũ đối với sĩ tộc cực hà khắc, cho tới sở hữu sĩ tộc nhân sợ hãi mà nam trốn cũng đoàn kết cùng nhau. Hiện tại, Lưu dụ như thay đổi đối với sĩ tộc thái độ, như vậy, phía nam những này sĩ tộc chẳng phải là sẽ ở trong khoảnh khắc số đổ. Sống còn trong lúc đó, luôn có người sẽ vì sinh tồn mà cúi đầu. Đến lúc đó, bọn họ những này bị sĩ tộc cùng hào tộc nâng lên đến chữ hầu. Lưu Biểu trong nháy mắt cảm nhận được lớn lao hoảng sợ. Lưu Biểu dưới chướng những người thông minh kia cũng ngay lập tức nghĩ thông suốt trong đó con thiếu, ánh mắt lấp loé. Như phương Bắc có việc đường, nhất định phải đi phương Bắc ra. Sống sót mới có thể ra truyền. Chết rồi, ra trò gì, vinh quang, kinh học đều không còn. Đầu hàng Lưu dụ lại không mất mặt. Lưu Vũ cũng là đường hoàng gia gia dáng cao tổ dòng roi, kế tục nhị tổ trí lớn ba hương biên hán, lại có thái hậu sắc phòng, càng ở cao tổ miếu, thế tổ miếu bên trong được rồi tán thành, là đại hán chính thống. Ân, đầu hàng đại hán chính thống, hợp tình hợp lý hợp pháp, là đại đại trung thần hành vi. Đương nhiên, còn phải tham dò chiều gió, xác định Lưu dụ thật sự lại thái độ lại mưu tính, đầu hàng cũng phải tranh thủ càng hậu đãi đãi ngộ, tức vị, chức quan của cái vân vân. không chút biến sắc điểm ngắm Lưu Biểu một ánh mắt lưu biểu chống lại càng bị liệt, giá trị càng cao. Nghĩ tới đây, liền nói ngay, chúa công, Trần Kỳ dồn bỏ sĩ tộc, lòng dạ đang chém, nó hành có thể chu, chắc chắn bị hậu thế muôn đời phỉ nổ. Chúa công làm mau chóng khởi thảo huy băng, triệu triệu người trong thiên hạ phỉ nổ Trần Kỳ các loại lời nói, cũng tiếp tục ra cố hàng phòng thủ, chiêu mộ thủy quân, chế tạo chiến thuyền, đem hết toàn lực chống đỡ lưu dụ. Lấy này khiến người trong thiên hạ biết được chúa công chí hướng về, cũng ổn định quân tâm dân tâm, đoàn kết kinh châu trên dưới, cùng chống đỡ lưu dụ. Hoàng Cơ cũng lập tức đổ tới, chính là lẽ, càng là lòng người rung động thời khắc chúa công càng nên giơ lên cao cờ sĩ ổn định lòng người. Lần này Trần Kỳ đầu Lưu, sông Hoài phía bắc bao quát sông Hoài hạ du sổ quận tận quy lưu dụ sở hữu, thế cục triệt để trong sáng, chúa công cờ sĩ rõ ràng địa đứng ra, còn có thể hấp dẫn càng nhiều người xin bảo. Hai người này mở miệng, những người khác cũng lập tức đuổi tới. Lưu Biểu trái lại mở miệng, Này có ý gì? Những người này, như thế vật lưu dụ, từng cái từng cái so với trước càng rõ rạng hùng hồn, đều là đại trung thần." Trước hiểu lòng bọn họ. Những người này tư tâm tri nặng, nhưng lại sự không hằng ổn, đối kháng lưu dụ quyết tâm cũng không thể nghi ngờ. Có này thuộc hạ, lo gì không thể chống đối lưu dụ. Lúc này mừng lớn nói, không sai, phải nên có người đứng ra ổn định lòng người, Dương Bưu cáo giả lại cách xa ở ngô quận, chỉ sợ sẽ không làm chim đầu đàn. Viên công lộ làm người lê hèn, cũng gánh không nổi này đại kỳ. Lưu Quý Ngọc tuổi trẻ, tính tình cũng nhu nhược, lại cách xa ở Xâu, càng sẽ không dính líu việc này. Chỉ có La Phu, xuất thân tôn thất, lại ngồi ở vị trí cao, có thể chọn nãy trọng trách. Lưu biểu nói như vậy, cũng không sai. Hiện tại có trọng lượng người không nhiều, Lưu biểu có đảng người, Tôn Thất, Châu Mục tầng ba thân phận gia trị, quả thật có tư cách nâng lại Tự mình sáng tác một phong hùng hồn kích dương bị ban, trước tiên thảo phạt Trần Kỷ xảo trá, công kích nữa lưu dụ cực kỳ hiếu chiến xoán vị Đoạ Quyền, cuối cùng tiêu bảng chính mình thâm minh đại nghĩa nguyện làm thiên hạ trước tiên hiệu triệu thiên hạ thành phần chi thức tụ hội Kinh Châu cộng thương kháng lưu đại sự. Biết tốt, cố nhân sao chép mấy trăm phần, phân biệt phát hướng về Giang Nam các nơi. Nô quận cùng Từ Châu vùng cực nam Quảng Lăng quật liền cách Trường Giang ra biến động. Trần Kỷ hây động, Dương Vũ ngày thứ ba liền nhận tin tức. Lúc này giận mặt, Trần Nguyên đang chết. Đây là phản bội, là sĩ nhân công địch, nhất định phải thành tiên hạ thành phần chi tức không cho. Hán. Hãn, dưa tu cũng cả kinh đầy người mồ hôi lạnh. Một giang chi cách Từ Châu, liền như thế Trần Chuỷ Địa lảm phản. Bực này với đại hỏa đốt tới cửa nhà. Như Trần kỳ lại nham hiểm một ít, rao ý đương nhờ bảo, nhưng linh binh tập kích nô quận, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, lúc này dỡ chân, phụ thân, lập tức lấy Hịch Văn Thảo phạt Trần Thị phụ tử, khiến người trong thiên hạ biết do nó nhiều lần vô thường không tin không nghĩa bất trung bất hiếu, khiến người trong thiên hạ cộng đồng phỉ nổ. Dương Vũ trái lại tỉnh táo lại, ánh mắt lấp một lát sau, An phủ nhi tử, trầm nói, việc này tuy rằng làm người khiếp sợ, Có thể chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, chỉ bài trừ một cái mầm mờ lớn, không có gây thành càng nghiêm trọng hậu quả, vẫn như cũng là hoa răng mà chỉ cục diện. Dương Tu nghĩ như vậy, cũng vậy. Dương Vũ nói tiếp, vì lẽ đó, chuyện này chúng ta không cần rơ chân, chỉ làm không biết liền có thể, lưu dụ người này không thể đông nhiên thay đổi đối với sĩ tộc thái độ, sẽ không uy hiếp đến chúng ta căn bản. Có người dao động thậm chí bắt trốn, đối với chúng ta trái lại có lợi, đàng xuất quan chức, đặc vị, địa bản cho chính chúng ta người. Chúng ta khống chế triều đình, liền không lo không người hiệu lực. Nói nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là danh lợi hai chữ, chúng ta cho nổi. Dương Du nghe vậy, từ đáy lòng mà khen, vẫn là phụ thân lão luyện. Dương Vũ lắc đầu một cái, nhưng làm mất đi Từ Châu, Lưu Vũ có thể từ Quảng Lăng trực tiếp tấn công nô quận, không thể không đề phòng. Tuy rằng chúng ta đã ở Trường Giang ven bờ bố trí lượng lớn quân đội, nhưng đối phó với Lưu Vũ, càng nhiều càng tốt, tiếp tục mộ binh, luyện binh, chế tạo chiến thuyền, cũng nhiều phái thủy binh ở trên sông thậm chí trong biển tuần tra. Lại phái thám báo thâm nhập Từ Châu, chầm chầm Từ châu vùng duyên hải, phòng ngừa Lưu quân trong biển nhiều tập nơi yếu ở tay, chung vi lợi cho ta quân phong thủ. Dương Tu gật đầu liên tục, hài như vậy thì sáng tác thánh chỉ. Dương Tu văn hái được, lại đảm nhiệm tựa chức trước, bọn họ phụ tử tất cả mệnh lệnh, đều là Dương Tu sáng tác cũng lấy thánh chỉ phương thức ban phát các nơi, Thiên tử ngọc tỷ ngay ở Dương Tu trong tay. Đương nhiên, ngọc tỷ này là tất khắc, chỉ là biên soạn kim lý yến ấn cố sự, nói là Dương Bưu hộ tổng lưu hiệp đi ngang qua bãi hội lúc, có màu vàng cá chép nhảy đến trên truyền, phun ra một viên hàm cao tổ lưu bang đã từng dùng qua ngọc tỷ. lấy này bằng lô quận triều Đình chính thống Thời đại này, mọi người rất dính chiêu này, lại có binh mã ở tay. Nô quận triều đình có thể không phải là Dương Bưu phụ tử đích loạn. Chúng tập tuy rằng cũng không phải hời hợt hạng người, có thể luận thành phụ cùng tầm cơ, ở đâu là Dương Bưu đối thủ? Từ đầu tới cuối bị Dương Bưu bắt bí đến gắt gao, cam tâm tình nguyện địa vì là Dương Bưu hộ giá hộ tổng. Đối thành đồng chắc hoặc là những người khác, phòng trừng sớm giết chết chính Dương Bưu khi này cái tấn quốc. Nô quận triều đình đối với Trần Kỷ làm phản hầu như không có phản ứng. Cửu Giang Nguyên Thuật thì lại tức giận đến râu trần. Trần Nguyên mới, cầu dưỡng xúc sinh, dám phản bội, không chết tử tế được, không định tử lão đông tây. a, -a, -a, -a. Viên Tuật tức giận đến ngã nát sự ô uế của chính mình, chứa đựng mật nước sứ trắng ly. Lưu dụ được rồi từ Châu, liền có thể từ Quảng Lăng quận dọc theo sông Hoài một đường giết tới. Nói cách khác, chân kỳ hiến Từ Châu, to lớn nhất mà duy nhất người bị hại chính là Viên thuật. Chương 379, Viên thuật xoay trái xoay phải trường 379, Viên thuật xoay trái xoay phải Từ Châu là hình sợi dài, ở Đông Hải bên cạnh, bắc đến Thanh Châu, nam rượi vào Trường Giang, còn lại quận huyện ở sông Hoài phía bắc, Quảng Lăng cùng gần phân Nửa Hạ Bi ở sông Hoài phía nam. Trân kỳ hiến Từ Châu cho Lưu dụ, dâng ra đi không ngừng một châu khu vực, càng có sông Hoài hàng phòng thủ. Viên thuật hiện tại chiếm cứ giang ngoại khu vực, nghề trọng nhất sông Hoài Hàn phòng thủ. Sông Hoài Hàn phòng thủ xuất hiện lỗ thủng, Viên thuật đem mất đi quan trọng nhất tấm chắn thiên nhiên. Không còn sông Hoài Hàn phòng thủ, Viên thuật sẽ không được không ở trên đất bằng cùng lưu dụ đối kháng. Lưu dụ từ phòng ngăng, hạ binh nam bộ đi hướng tây đi, có thể trực tiếp tấn công cựu giang quận, trực tiếp uy hiếp Viên thuật sao huyện. Viên thuật là thù mới hận cũ đồng thời xông lên đầu, ở bên trong tòa phủ đệ đối với lên, thị thị liền liền Cái này biến cố, ai cũng không nghĩ đến. Vậy cũng là Trần Kỳ ai trên đời này mấy đến sĩ tộc, toàn gia đảng người thành viên trong yếu, cùng viên thị quan hệ chặt chẽ, ai có thể muốn lấy được một người như vậy, dĩ nhiên gặp đầu hàng lưu dụ, ai có thể muốn lấy được, lưu dụ gặp tiếp nhận một người như vậy, mặc kệ sau đó làm sao, Viên thuật là gặp thay bạn. Khổ tâm kinh doanh lâu như vậy sông hoài hàng phòng thủ, liền như thế ầm ầm sụp đổ. Máng quá, nộ quá, còn muốn đối mặt một hiện thực tàn khốc, ứng đối ra sao? Viên thuật triệu tập cố vẫn thương nghị, mọi người hợp nưu nó sức, không dám có chút bảo lưu, bởi vì Viên Tuật thất bại, bọn họ cũng không thật hạ chẳng, coi như tách ra chết trận, Tú Bình cũng phải tiếp tục lưu vong, nhưng thương nghị hồi lâu cũng không có tốt sách lược. Tốt nhất sách lược chính là ở Cửu Giang quận phía đông tái thiết lập một đạo hàng phòng thủ, lấy chống đỡ lưu dụ. Thứ hai liền chủ động tấn công, bắt Hạ biên nam ba huyện cùng với Quảng Lăng quận, đoạt lại sông Hoài phía nam quận huyện, tiếp tục dọc theo sông Hoài củng cố hàng phòng thủ. Cuối cùng chính là Nam Tiên, lui tới Trường Giang phía đông, xem tàu thảo như vậy chiếm lĩnh nhất quận chi địa, chờ đợi thời cơ. Khi thực Vũ Đô yêu thích điều thứ ba, Nam Thiên sau khi theo nô quận triều đi, nô quận triều Đình làm sao làm liền làm sao làm, miễn đi một mình đối kháng lưu dụ giang khổ cùng nguy hiểm có thể viên thuật không thích. Nam thiên tốt thì tốt, nhưng gặp từ độc bá nhất phương chư hầu bị trở thành nhất định phải nghe lệnh Dương Bưu thần tử, coi như chức quan cùng tức vị cao đến đâu, cũng không bằng hiện tại tự do. Hiện tại thật tốt, ai cũng còn không được hắn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiêu giao, tự tại, thoải mái, không phải đế vương hơn hẳn đế vương, đều do tạo A Man. Lúc này, có tham báo đi báo, chúa công, tạo Mạnh Đức phái người đưa tin tới chơi. Viên thuật vừa nghe liền nổi giận, chém. Dương Hoàng vội vàng quyền can, chúa công, bình tĩnh đừng nóng, không ngại nghe một chút sứ giả nói, nếu không hài lòng lại chém cúng một. Lại nói, hiện tại không giống ngày xưa, sống còn thời khác, không vừa ý khí năm quyền. Viên thuật lúc này mới thở phì phò ngồi xuống, dẫn tới Hình Ngung tay nâng thư tín vào cửa, cung kính hành lễ, hình ngung bái kiến viên sứ quân. Đưa lên thư tín, nói ngay vào điểm chính, nhà ta chúa công trọng bệnh, hôn mê bất tỉnh, đại công tử năm quyền, lần này muốn lấy đan dương quận Tiêm Hạ Vy ba huyện trao đổi viên sứ quân dự trưng quận. Viên thuật cười gằn, cao ngang. Ha ha ha, ta có thể không có ý định qua sông, càng sẽ không không đánh mà chạy, như chỉ có việc này, có thể mau chóng nhận lấy cái chết. Hình Ngung lại nói, chưa đã, viên sứ quân không muốn trao đổi cũng không sao, nhà ta chúa công muốn mượn đường Lư Giang đi đến Kinh Châu, tính xin viên sứ quân tạo thuận lợi, sau đó lấy Đan Dương quận cùng với Hạ Bi ba huyện đem tạm. Viên thuận xử suất, mượn đường, đi Kinh Châu. Hình dung hành lễ, nhà ta chúa công hổ thẹn với nô quận Triệu Đỉnh, thực sự không mặt mũi nào ở lại Giang Đông, là lấy dự định đi đến Kinh Châu nương nhờ vào Lưu Cảnh Thăng, chỉ là ven đường nhất định phải trải qua Lư Giang quận, vì lẽ đó, tính xin viên sứ quân tạo thuận lợi. Lao, Hạ Bi Ngoài ra ngoài ra có thâm tạm. Viên thuật nháy mắt mấy cái, nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tào Tháo đi Kinh Châu. Lúc này, Dương Hoàng lôi kéo Viên thuật đến bên trong, gọi la lên, "Chúa công, tất nhiên là Tào Mạnh Đức cùng Dương Văn Tiên nổi lên xấu xa, Tào Mạnh Đức ở Giang Đông không cách nào đặt chân, không thể không nương nhờ vào lưu cảnh năng." Viên thuật nghe vậy, khất tiếng cười to, "Tào A Man cũng có hôm nay. Trời xanh có mắt ha ha ha." Dương Hoàng nói tiếp, "Vì lẽ đó, chúa công, đây là cái cơ hội tốt. Nếu có thể giao lĩnh Đan Dương quận, chẳng phải mít hay. Đan Dương nhưng là phú thứ của lớn." hơn nữa có thể thành ta quân đường lui. Viên thuật méo mắt lại, chậm rãi gật đầu, ý nghĩ là tốt, có thể Dương Bưu sao đồng ý đem đan dương quận cho ta. Dương Hoàng cười nói, Dương Bưu cùng Tảo Mạnh nước nếu đã nổi lên xấu xa, có thể nào cho phép Tảo Mạnh nước sống sót rời đi. Tất nhiên gặp nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản, chẳng lại, vì lẽ đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Bưu sứ giả lập tức tới ngay, gặp Tiệt tổ gỡ nói chúa công nửa đường chặn giết Tảo Mạnh nước, chúa công có thể nhân cơ hội đàm phán, yêu cầu đan dương quận. Đến lúc đó, ta quân ngang qua Giang, sở hữu bá quận, tiến như thường, chẳng phải mịn hai Đan Dương quận cùng Lư Giang quận, Cửu Giang quận đường biên giới sát bên, chỉ cách Chu Giang. Có thể bắt được Đan Dương quận, ba quận liền thành một vùng, tự nhiên là vô cùng tốt. Hơn nữa Lư Giang quận, Đan Dương quận diện tích rất lớn, hai quận có thể đến 4 quận, thêm vào Cửu Giang quận, hầu như bằng một châu khu vực, đối với Viên Thuật mà nói, đây là tăng lên cực lớn. Mấu chốt nhất chính là có Đan Dương quận vì là đường lui, vừa vẫn có thể giải quyết trước mặt vấn đề khó khăn nhất, không thủ được liền chết. Hơn nữa có thể ở Tào Tháo cùng Dương Bưu trong lúc đó an hai con. Nghĩ tới đây, Viên Thuật không nhịn được trong lòng ý, cất tiếng cười to, vậy thì chờ Dương Bưu giả. Đến thời điểm Hạo hảo bắt bí bắt bí bọn họ. Dương Hoàng gật đầu, lại nhắc nhở, đối với Tà Mạnh Đức, không thể quá mức hạ khắc, bởi vì hắn còn có thể từ dự trường qua sông tiến vào Kinh Nam, cũng không phải là nhất định phải đi lưu dương. Viên Thuật phất tay, tỏ ra hiểu rõ. Quả nhiên, không tới ba ngày, Dương Vũ sứ giả đến, cũng nói ngay vào điểm chính, tướng quốc có lời, chỉ cần viên sứ quân với trên đường đánh chết Tà Mạnh Đức, hoặc là tiêu diệt Tà Mạnh Đức đại bộ phận cũng tốt, tất nhiên tầng tầng có tạm. Viên Thuật cười mắt nói, ta muốn đan Dương quận. ngạc nhiên, a, Viên Thuật khẩu vị lớn như vậy. Vậy cũng là đan Dương quận. Dâu có, Bao La, khí hậu khí hậu đều tốt. Nếu không thì lúc trước Tào Tháo cũng sẽ không điểm danh muốn Đan Dương quận. Nếu không có lúc đó muốn lợi dụng Tào Tháo ngăn cản lưu dụ, cũng sẽ không đồng ý đem Đan Dương quận phong cho Tào Tháo. Nhưng khi đó Tào Tháo sở hữu ba châu khu vực, hùng binh 20 bạn, văn thần như mây, võ tướng như mưa, thực lực hùng hậu, chiếm cứ vị trí cũng kiên chốt, tác dụng càng to lớn hơn, có tư cách người viên công lộ. Dựa vào cái gì? Trong lòng không số lượng, Viên Thuật thì lại trực tiếp bung bung tay, ngươi không làm chủ được, trở lại cùng Dương Văn Tiên đàm luận, Đan Dương quận chuyện này không đến đàm luận, hắn nhất định phải đáp ứng cung phong ta vị đan dương vương, bằng không, kha kha kha. Sứ giả trở lại, rất nhanh lại trở về, cũng đưa tới mặt cho thư cùng con ổn dấu, tướng quốc đúng, viên sứ quân đánh chết Tào Mạnh Đức sau đó, có thể trực tiếp đi đến Đan Dương quận tiền nhiệm, quân bên trong tất cả đều quy sứ quân xử trí, bao quát Tào Tháo lưu lại nhân khẩu tại phủ gì tốt các loại, nhưng nhất định phải thấy Tào Mạnh Đức đầu người. Chương 380, Tào đi lưu đường chương 380, Tào đi lưu đường viên thuật vỗ ngực một cái, nói cho Dương Văn Tiên, ta đồng ý. Viên Tuật chiêu Tào Tháo sứ giả hưng cười híp mắt lấy ra con dấu, mặc cho thư Cậu biết Tào A Mãn có thể ra bao nhiêu?" Trình Ung không nhanh không chậm điệu trả lời, "Dương Văn Tiên cáo giả, sao dễ dàng cắt nhường Đan Dương quận? Nhà ta chúa công có Hán Thủy Chi Minh làm chứng, kết quả vừa tới Đan Dương liền bị đổi ra ngoài, sứ quân cho rằng Dương Văn Tiên gặp đối với ngài ngoại lệ." Dương Văn Tiên không tha cho nghe điều không nghe tên người, "Đan Dương sẽ không chân chính địa phòng cho bất luận người nào. Nhưng nhà ta chúa công có thể trực tiếp đem tặng, như vậy, sứ quân đi không phải bình thường con đường được Đan Dương quận, không cần nghe theo Dương Văn Tiên cùng quận triều đình chiếu vẫn như cũ tiêu giao tự tại." Dương Văn Tiên tất nhiên buồn bực, cũng không dám khai chiến chỉ có thể ngầm tự nhận. Cuối cùng tổng kết nói, nói cách khác, sứ quân tiếp thu Dương Văn Tiên chiếu thư, tự hạ thân phận vì là Dương Văn Tiên điều động, coi như ở Đan Dương quận đứng bước vóc chân, cũng hiếm thấy tự tại, loạn được chỉ có hư danh mà thôi. Có thể cùng ta nhà chúa công giao dịch, tuy rằng danh nghĩa bất chính, nhưng có thể tận đến lợi ích thực tế, mà không bị bất luận người nào rัง buộc, chính là tự phong Đan Dương vương thậm chí xương đế cũng chưa chắc không thể. Hiện nay thiên hạ này, duy binh cường mã tráng người có thể chiếm được, còn lại hư danh trái lại rัง buộc. Lưu Bố cứu chính là điển hình, làm việc không kiêng dè gì, căn bản không cần quan tâm phương mình làm việc lôi lệ phong hành dứt khoát hẳn hoi, trái lại thu lợi nhiều nhất. Mà khác, sứ quân, nô quận triều đình tình huống thế nào? Trong lòng ngài cũng nắm chắc, như vậy một cái triều đỉnh phong thức bị, thật sự đáng ra sao? Vẫn là nói, ngài chính là quyết tâm muốn làm dương băng tiên lính hổ. Viên thuật nghe xong lời nói này, trong lòng ba đảo cuộn. Dứt khoát hẳn hoi lôi lệ phong hành, làm việc không tiếng rẻ gì. Này không phải nằm mơ cũng muốn được sao? Nhưng hay là hỏi một câu, ta mạnh đức liền không sợ ta trên đường ra tay. Hình ngu mỉm cười, nhà ta chúa công tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng lại công tử ông cụ non, có văn có võ lại có văn võ cùng với 10 vạn tinh nhuệ đi theo, sứ quân độc thủ chỉ có thể lưỡng bại câu thương do đó tiện nghi Dương Văn Tiên hoặc là lưu vô cứu, với ngài có trăm hại mà không một lợi. Viên thuật không phải không thừa nhận, tùy ngung nói lời nói này, phi thường có đạo lý. Tuy rằng tao Tháo là kẻ thủ, nhưng hiện nay thế cục này dưới, phát triển mình mới là đạo lý quyết định. Đoạt châu mới thủ. sau đó có cơ hội lại báo cũng không muộn. Ngược lại không thể bị trở thành Dương Bưu tay chân. Dương Bưu cáo giả, lạc trong tay hắn, lại nghi thoát thân liền có khăn. Liên nói: liền như thế định, nói một chút các ngươi tuyến đường hành quân, ta thật sớm sắp xếp, miễn cho nổi lên xung đột. Hình Ngung mỉm cười, sau khi xuất phát thì sẽ gửi thông điệp sứ quân. Ta ngang thu được Hình Ngung hồi phục, đại hỉ, tức khắc khởi hành, trước tiên đưa ra quyến đến kinh châu, bách tính kém hơn, quân đội cuối cùng có quân đội ở, bất luận Dương Bưu vẫn là viên thuật, cũng không dám sảng bậy. Lại ba căn dặn hạ Hầu Uyên, thúc phụ, lúc này đi kinh châu, đường xá xa xôi, quá trình dài lâu, vô cùng để tâm, thúc phụ là ta quân chủ cột, thúc phụ ở, bọn đạo trích liền không dám lộn xộn, bằng không, ta quân nát gặp bọn đạo trích công từng bước xâm chiếm. Hạ Hầu điên trọng trọng gật đầu. Hiện tại, Tào thị huynh đệ liền hắn cùng Tào Thuần có thể lật lên. Những người khác, cũng không ai dám bảo đạt 100 đáng giá tín nhiệm. Hứa chủ, Hứa chủ thân phận đặc thù, ngoại trừ Tào Tháo ai cũng chỉ uy bất động, bao quát Tào ngang. Tuy Tung Tào Tháo tự trung nguyên di chuyển đến Đan Dương mất tính, lại lần nữa bước lên di chuyển con đường, cối to nhỏ thuyền bên nông quần quần vùng bèn sông mà lên, ở viên thuật đại quân giám thị dưới thông qua Lư Giang phòng thủ khu tiến vào Kinh Châu Giang Hạ quận. Giang Hạ quận, từ những đến ứng. Có lưu dụ cái này mạnh mẽ ở, cũng không ai dám vậy. Dương Vũ nhận được tin tức, cũng chỉ là sắc mặt âm trầm không nói một lời. Như Tào Tháo chết rồi, vậy còn được, Tào Tháo thế lực tiện tay có thể phá. Nhưng Tào Tháo sống sót, tùy tiện độc thủ, chính là cá chết lưới rách hạ chàng, chỉ có thể tiện nghi lưu dụ. Đều là cáo giả, tự nhiên biết nằm nhẹ. Tranh quyền đoạt lợi quy tranh quyền đoạt lợi, nội chiến cũng bình thường, nhưng bắn giết nhau, tuyệt đối không thể. Lưu Dụ được Tào Tháo di chuyển kinh châu tin tức, không nhịn được cười ra tiếng. Tào Tháo là ca nguyện ăn nhờ ở đầu người. Những người khác có thể vì sinh tồn mà tạm thời ăn nhờ ở đậu, bao quát Tôn Kiên, Lưu Bị, chỉ có Tào Tháo sẽ không. Bởi vì Tào Tháo đã thưởng thức đến làm chư hầu tư vị, hơn nữa Tào Tháo thực lực vẫn như cũ hùng hậu, an nh ở đầu, cũng không tâm lòng, bị ví chư hầu cũng không yên lòng. Vì lý đó, Tào Tháo khẳng định là chạy đích châu đi. Đây là Tào đi lưu đường. Tào Tháo đi lưu bị con đường, để lưu bị không đường có thể đi. Không biết Lưu Bị lúc này làm sao cảm tưởng. Phòng trường Tôn Kiên tâm tình càng phức tạp, thân là giang đông người, tuy rằng không có chết ở Hoàng tổ trong tay, nhưng cũng bị Dương Bưu hạn chế lại tăng lên trên con đường, đời này chính là cái huyền Lịch sử cục bị chơi bộ không nhận ra nguyên bản dáng dấp. Ai dám tin tưởng Trong lịch sử không có bao nhiêu tồn tại cảm dữ ưu, càng cũng có độc tài quyền to một ngày. Đáng tiếc, đàng không mượn ơn, bằng không, nhất định phải đi ra ngoài khu vực lượn một vòng, cho những này chưa hầu điển điểm nhiễu loạn. Lưu dụ đương nhiên tiếp nhận trung nguyên bố châu, chuyện cần làm rất nhiều. Đặc biệt là đào đới đại vật Hà, thống trị hoàng hà này hai hạng đại công trình, hắn nhất định phải tự mình tham dự. Hắn không tham dự, không có hệ thống lực lượng gia trì, đừng nói công kỳ, chất lượng khả năng cũng không thể bảo đảm. Ngược lại, công kỳ cùng chất lượng đều bị thẳng. Bân Hỏa Dương quảng biến thái như vậy tranh, 3 năm rưỡi bên trong đêm này hai hạng công trình làm xong là tốt rồi. Đặc biệt là Hoàng Hà thống trị. Hoàng Hà nói như thế nào đây? Đối với Trung Nguyên thương tổn vậy cũng là một lời khó nói hết, hàng năm giật cho các con của nàng. Hoàng Hà một độ, toàn bộ Trung Nguyên bao quát ra ngoài khu vực đều phải tao ương. Vì lẽ đó, hắn muốn thừa dịp Hoàng Hà vẫn không có trở thành trên đất Huyền Hà dành thời gian thống trị. Ý nghĩ của hắn chính là phân lưu. Trong lịch sử, Hoàng Hà nhiều lần đổi đường. Hắn muốn chủ động cho Hoàng Hà đổi đường, cho Hoàng Hà tu hai đến ba cái hạ du đường lối, này điều đi 10 năm cái kia đi 10 năm, như vậy thay phiên cũng thuận tiện nạo vét. Thời gian 10 năm đầy đủ trung hạ du đem trồng chất nước bùn đao mốc ra, tuy rằng trên phức muốn tập trung vào rất nhiều người lực vật lực, khỏe nơi cũng là rõ ràng, chí ít trung nguyên khu vực không cần hàng năm bị dợ trò, cũng có thể bảo đảm nông nghiệp tới cùng bách tính dùng nước, triệt để ngăn chặn hoàng hà trở thành trên đất huyền sông khả năng. Hơn nữa nạo vét là một hạng có thể kéo dài 2000 năm đại công trình, có thể tăng cường mấy trăm ngàn thậm chí nhiều hơn cơ vị. Ân cũng là lợi công đại trận hạng mục một, một phần. Thông trị quốc gia, rất nhiều chuyện không thể chỉ xem kinh tế tỉ lợi ổ định dân sinh cùng xã hội mới là trọng yếu nhất. Đại Tống trắng trận mỗ bình, vì sao? Chính là vì đem xã hội trên công yên tĩnh nhân tố thu được trong quân đội quản lý. Đạo lý đều giống nhau. Văn Võ đại thần cùng các hoàng đế cũng đều hiểu, chỉ là chọn dùng thủ đoạn cùng với chấp hành cường độ đến không đúng chỗ vấn đề. Ngược lại lưu dụ một khi quyết định, liền không kéo dài. Lúc này chiêu mộ Bạch tính khai quật đường sông. Bản thân của hắn cưỡi ngựa dọc theo đường sông trên giới chạy băng băng, tự mình thầm dò, cũng cùng xuyên việt tiền lịch sử lẫn nhau so với, tìm kiếm tối chính xác con đường. Chương 381 Đại Hán thịnh thế chương 381, Đại Hán thịnh thế trung nguyên đại địa, trung quanh khởi công. Từ Hoàng Hà một bên đến sông Hoài một bên, tổng cộng hơn 2 triệu người tham dự, bao quát gần trăm vạn từ Tị Đại, Tịnh Châu liền bắt đầu tham dự các hạng công trình dân phu. Những ngày dân phu đã thành chuyên nghiệp dân công, không ngừng mình tới công trường, còn mang nhà mang người, mang theo lão bà thậm chí hài tử đồng thời, ngược lại tiền công đầy đủ chống đỡ một nhà mấy cái sinh hoạt. Ở trên công trường, tuy tiện làm chút gì buôn bán nhỏ, cũng là một phần tiền lời. Càng quay trung quanh công trường tự phát hình thành một cái lại một cái là xóm. Cùng Tị Châu Thai hành sơn giống nhau ý hẹp một màn, công trình mở ra chỗ nào thì có người ở phụ cận bám dễ sinh rồi. Công trình mênh mông quần quần khí thế ngất trời. Chuyên đi sau, rất nhiều đạo tẩu bách Tính thấy chỗ tốt, lại lặng lẽ chuẩn bể, làm việc còn càng tích cực, sợ bị Lưu dụ phát hiện sau cướp đoạt bọn họ cơ hội kiếm tiền. Phục lao dịch còn có tiền nắm, ăn cho ngon tiền còn nhiều, đem dân phu làm người mà không phải xúc vật. Công việc này, đặt 2000 năm sau cũng nhiều chính là người cấp làm, đừng nói hiện tại. Đợi đến mùa đông, càng nhiều nông nhàn bách Tính tràn vào trung nguyên khu vực, không nhìn giá lạnh cùng gió tuyết, liều mạng làm việc kiếm lời tiền công và việc một mùa đông, bù đắp được làm ruộng cả năm, sang năm có thể quá cả năm giàu có tháng ngày. Kẻ ngu gì si mới gặp từ chối. Cú may trung ngân khu vực khí hậu cùng Hoàng Hà phía bắc lẫn nhau so sánh vẫn tính ấm áp, đóng băng tình huống không tính nghiêm trọng, hơn nữa nhiều người, không chờ thêm đông ni đã đem lớp đất lạnh móc xuống, đóng băng kỳ cũng ngắn. Lưu thực cái này công bộ thượng thư cũng tập hợp không đến Thanh Châu thấy lưu dụ, báo cáo rất nhiều chuyện hạng, cuối cùng tổng kết, theo thống kê, nhiều nhất thời điểm, Thanh Châu, Duyện Châu, Dụ Châu ba địa dân phu nhiều đến 340 và người. Điện công từng xe từng xe hướng về nơi này vậy, Sóc Vương Xưởng đốc tiền đã xây dựng thêm vòng thứ tư. Lưu Vũ cười cười, chuyện ta, chỉ cần không xuất hiện mang tính thai nạn sự cố, sang năm mùa đông liền có thể làm xong. thông Thế Cử, giọng dãi Thế Cử, Hoàng Hà đạo đều có thể làm xong, đến thời điểm liền có thể xây công sự sửa đường cùng với khai quật nước tưới, chống lũ cử. Lưu Thực gật đầu liên tục, chiếu cái này nhập thần nhi, sắp thực rất nhanh, chính là lo lắng khắc phục hậu quả, đường sớm muộn có sửa xong một ngày, thành cũng có chúc xong một ngày, coi như giữ hình cũng dùng không được nhiều người như vậy, đến thời điểm bọn họ mất đi thu bảo. Lưu Vũ tay, Không cần lo lắng, ngược lại không thể để cho bọn họ sống không nổi. Hơn nữa, thiên địa rộng lớn như vậy, sao có sửa xong một ngày? Trên Thảo Nguyên, Thảo Nguyên phía bắc, tây vực, hải ngoại, khắp nơi đều là rộng lớn vô tận đồ địa. Chỉ cần muốn thi công thì có thi không song công. Liên nói sửa đường chuyện này, hiện tại đều là đường đất, quá chút năm còn có thể cải tiến thành đường đá phiến, gạch đường thậm chí đường xi măng, không có phân cuối. Thành chí cũng vậy, còn có phổ thông dân cư. Ngoài ra còn có rất nhiều công trình không có khai triển đây. Nói tóm lại, không cần lo lắng, công trình nhiều chính là chỉ sợ đến thời điểm những người dân phu có tiền không muốn ra đại lực. Lưu Thực đại hỉ, lão thần liền biết Bệ Hạ khẳng định có biện pháp, có điều. Lưu dụ như mày, tuy nhiên làm sao? Lưu Thực tăng hắn một cái, lao thần tuổi già yếu đối, lúc nào cũng có thể cưới hạt về phương Tây, cũng không sợ đắc tội bệ hạ. Bệ hạ, ngài đón dâu mấy phòng, nhưng chậm chạm không có rủng rỗi, nếu không sẽ tìm mấy môn việc hôn nhân. Lưu dụ không nhịn được cười ra tiếng, hóa ra là để cao đến rồi. Lưu Thực đội tay, không dám không dám, bệ hạ tự có chủ kiến, chỉ là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bạch tính bên trong cái gì cũng nói. Lão thần khủng dao động quân tâm dân tâm. Lưu Vũ cười nói: "Vậy ngươi cứ yên tâm đi, chấm khỏe mạnh, trước không sinh, chỉ là không muốn như vậy sinh ra sớm, chấm muốn chung quanh chiến chiến, làm sao có thời giờ mang trẻ con nuôi con. Chờ đại cục ổn định thời gian, tự nhiên sẽ sinh. Chớ so với các ngươi càng muốn nguồn muoa." Lưu Thực cẩn thận với nhủ: "Vậy hạ, nếu thật sự có hoàng tử hoàng nữa sinh ra, tự có hoàng hậu, bởi vì, ngài nương cùng với văn võ nuôi nầm giáo dục, không cần bệ hạ." Lưu Vũ đánh gãy: "Chớ không yên lòng các ngươi, chớ muốn đích thân nuôi nấng." Tuy nói chớ cũng không cầu Đại Hàn có thể có ngàn năm bạn niên cơ nghiệp, nhưng cũng không muốn hai thế mà chết. Chớ không chỉ muốn đích thân nuôi nấng dòng dõi, càng muốn nghiên cứu một bộ thích hợp hoàn tất tự nữ dưỡng dục sách lược. Haha, ha, cũng không cầu bọn họ tất cả đều là anh tài, chỉ cần đừng ra đổ ngu hơn quân liền có thể. Chớ đặt xuống Giang Sơn, bọn họ dập theo quân cũng làm từng bước địa chấp hành, chí ít cũng có 4, 500 năm cơ nghiệp. Lưu dụ cùng Lưu Thực Hàn huyên rất nhiều, dòng dõi, dưỡng dục, cơ nghiệp thừa, vân Đây là hắn lần thứ nhất cùng đại thần tán gẫu những thứ này. Lư Thực nghe xong, rất là chấn động. Vậy hạ quả nhiên là bị hạ, Đam Chiêu suy nghĩ cùng người thường hoàn toàn khác nhau, nhưng rất có đạo lý, tính khả thi cực cao, tất cả mắt từ tế, mà không phải các loại cao sang, quyền quý, đẳng cấp nhưng nói chuyện không đâu bàn luận trên trời dưới biển. Vậy hạ chán ghét bản xuông hạ người, làm việc cũng phải cụ thể, liền ngay cả dòng roi dưỡng dục ngôi vị hoàng đế chuyển thừa khối này cũng không làm hư. Vậy hạ sẽ đem Viêm hắn mang đến bữa sa trước lượng Hán độ cao. Nghĩ tới đây, Hướng Lưu Vũ nói, "Vậy hạ, Từ Châu Mi thị muốn hiến nữ với bệ hạ, nó nữ sinh đến hoa có tri thức hiểu lễ nghĩa, tướng mạo đều tốt, hiểu miền muốn hiến hai nữ cho bệ hạ. Lưu Vũ nhíu mày, Mi Thị, Mi Trúc, Lưu Thực ngạc nhiên, chúa công cũng biết Mi Trúc chi danh. Lưu Dụ cười cười, Từ Châu Mi Thị, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu? Hán như nữ, sợ cầu chuyện gì? Lưu Thực chấp tay, Mi Trúc cầu đến giả thần trên cửa, ý đồ nhận thầu từ Châu cảnh nội đảo móc đường sông, xây dựng thành trì toàn bộ công trình, Lao thần bản không muốn để ý tới, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bệ hạ đã từng nói nhận đầu công trình cho địa phương việc, vì lẽ đó chuyên đến để báo cáo. Lưu Vũ nheo mắt lại, nhận đầu công trình cho địa phương, chuyện này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn đi. Hắn gật đầu là được, nồi lợi nghiệm thu công trình. Nói tiểu đi, việc quan hệ mấy trăm ngàn dân công kê sinh ai, việc quan hệ công trình chất lượng, loạn nhất xảy ra vấn đề, coi như giết nhận thầu mới toàn ra, vậy cũng vô dụng. Đặc biệt là những thương nhân kia, vì kiếm tiền, thật sự dám liều lĩnh mất đầu nguy hiểm ăn bất nguyên vật liệu cắt xén dân phu. Hai ngàn năm sau đều không còn được, huống hồ hiện tại. Vì lẽ đó hắn biết nhận thầu chỗ tốt, cũng nhắc qua chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối không có chấp hành, chính là lo lắng cái này. Vì chúc cầu tới cửa đến, muốn nhận đầu từ châu cảnh nội to nhỏ công trình, lòng ham muốn không nhỏ, lá gan cũng rất lớn. Tuy nói trong lịch sử Mi chúc biểu hiện rất trung hậu, thế nhưng, chuyện như vậy ai nói đến chuẩn đây? Năm tiền tài mê hoặc thương nhân, này không phải ván đã đóng thuyền địa xảy ra vấn đề sao? Có điều, vị phu nhân, Lưu Dụ hơi suy nghĩ một chút, hướng Lưu Thức nói, chuyện này ngươi chờ Xa Bảo, để Mi chúc tới gặp chấm, chậm với hắn đàm luận. Lưu Thực hành lễ, lao thần tuân chỉ." Lưu Dụ lại can dặn, "Ngươi lớn tuổi, không muốn lại chung quanh bốn bà, có việc viết in, đặc biệt là này lại mùa đông, quá cực khổ." Lư Thức cười nói, "Vậy hạ sửa đường lại rộng lại bình, tạm xe ngựa càng thoải mái, một đường đi tới, hầu như không gặp sóng này." Tại sao khổ cực có thể nói hơn nữa nhìn bên đường khí thế ngất trời cảnh tượng lão thần trong lòng thật là cho An đây là cổ không có chi chân chính thì thế vậy hạ, lão thần không còn nhiều thời gian muốn ở nhắm mắt trước nhìn nhiều ta đại Hán thì thế chương 382 mi Trinh trương 382 mi Trinh lưu dụ nhìn chầm chạm lưu thực nhìn mấy giây vẽ mắt thoáng trầm trọng lưu thực năm nay đã 73 tuổi trong lịch sử đã chết rồi đến mấy năm hiện tại An kéo dài tuổi Thọ dược mới sống thêm mấy năm trước lại bị viên tiệu bắn một mũi tên suýt chút nữa lắm ạ có thể kiênì đến hiện tại đã đúng là không dễ Lại ăn kéo dài tuổi thọ dưỡng cũng vô dụng. Liên Kế gật đầu, cũng được, nhiều đi dạo, ngược lại hiện tại trung nguyên khu vực toàn quý nước ta sở hữu. Lư Thức cười nói, đi Thái Sơn đi dạo, lão thần muốn ở Thái Sơn lưu một phần khắc đá, để hậu nhân biết được những năm này phát sinh các loại. Lưu Vũ lại gật đầu, đúng. Lư Thức có quyền, không người thi lễ, đà tạ bệ hạ. Lưu Vũ đáp lễ, lưu công bảo trọng. Đưa Lưu Thức rời đi. Mi Trúc rất nhanh đến nhà bái phòng, vào cửa, quỳ xuống, cung cung kính kính hành lễ, thảo dân Trúc, khấu kiến bệ hạ, bệ hạ bạn thuế bạn thuế bạn bạn thuế. Lưu Vũ nhìn chăm chú Mi Ông trầm ngâm đầu, vóc người cao gầy, ngũ quan thanh tú, tròng râu dài đến vô cùng tiêu chuẩn, dày đặc, đoan chính, chơ nhắn, lấy cái thời đại này mà nói, là tiêu chuẩn mỹ nam tử. Khí chất cũng đoan trang, cung kính, trật trọng, có lễ thiết, đúng ngực. Thực sự là xem mặt phải hảo cảm loại kia. Có thể đến Lưu Bị tín nhiệm, quả nhiên có có chỗ đàng đáo. Vì chút như vậy, nghĩ đến uy Trinh tuyệt đối không kém. Dơ tay, mi tử trọng, nghe nói người mi thị là từ châu tự phú. Vì chút năm lễ, bẩm mệ hạ, mi thị có gia tự, nhưng muốn nói tự phú, chứ không dám làm. Từ đó ở Trần Công hiến từ châu cùng bệ hạ thời gian, thảo dân đã theo bệ hạ định ra tân luật phân phát toàn bộ nô bộc, gia đình, cũng thích đáng thu xếp, phân ruộng địa, bất động sản, tiền lương cho bọn họ, hiệp trợ quan phủ đăng ký tạo sách ly thanh hộ khẩu. Hiện tại mi thị, điền sản có điều 130 còn lại mẫu. Nô bộc hơn 50 người mà toàn bộ ký kết phê ước. Gia đình hộ viện hơn 20 người tương tự ký kết khế ước. Càng quyên 2 phần 3 lương thực dự trữ cho quan phủ, bệ hạ như có cần, thảo dân nguyện toàn Lưu cười nói, khá lắm trọng, xem thời cơ thật nhanh, hàng đây. lại lễ cửa hàng ở Từ Châu các huyện có hơn 20 nhà, ở Thanh Châu, Duyên Châu, Dự Châu, Y Châu, Trừ An, Lặng Dương, Sóc Phương có 130 còn lại nhà, thảo dân cũng đồng ý toàn bộ kinh doanh ra. Lưu Dụ không tỏ do ý kiến, chỉ hỏi, những này cửa hàng đều làm cái gì mà bán? Vi Trúc trả lời, lấy lương túc làm chủ, có lương vô, vài bọc tơ lụa, còn lại hầu như tất cả đều là tiệm tạp hóa, cái gì đều bán. Lưu Dụ, lợi nhuận còn hành. Vi Trúc, Thư Túc bảoệ bạn, lương vô có một thành lợi, vài bọc có 2 phần 10, tiệm tạp hóa thì lại nhân khu vực thiết mà định tổng thể cũng có 2 phần 10, như có thể nhiều lượng phát một ít sốp phương sản tranh giấy, nông cụ loại hình, lợi nhuận liền cao một chút, ngược lại thì lại thấp. Lưu Vũ hỏi lại, làm đồng thiết khoán thạch, chuyến mã chuyện làm ăn sao? Mi Trúc cẩn thận trả lời, trước đây làm, không quá nhiều trực tiếp cùng quan phủ, to nhỏ thế lực giao dịch, chờ bệnh hạ ổn định phương bắt thế cuộc, thảo dân liền không còn chạm chiến mã buôn bán, khoán thạch cũng chỉ bán hướng về sốp phương, vận khoán thạch đến sốp phương, hối đoán thành nông cụ trở về từ châu bán. Lưu Vũ, vũ khí đâu? Trúc, gặp mua sắm không ít tinh phẩm vũ khí bán cho gia đình giàu có. Phổ thông vũ khí, mỹ thị không đảm bảo. Lưu Dụ một hơi đặt câu hỏi hơn 20 cái vấn đề, Thâm Thiện đều hỏi. Vì chút hỏi gì đang đấy, không chút do dự. Cuối cùng, Lưu Dụ thỏa mãn gật đầu. Mỹ trúc đúng là cái thực thành nhân, dù cho là chàng, có thể làm được biết gì nói nấy ngôn vô bất tấn cũng cực không dễ dàng, chỉ ít thái độ này ở chỗ này bày, đầy đủ thẳng thắn. Liên Côi nói, chớp khởi binh ban đầu, liền biết Hà Nam Hà Bắc mỗi người có một nhà cự phú, Hà Bắc vì là chân thị, Hà Nam vị là mỹ thị. Có thể ở loại kia trong hoàn cảnh kiếm được như vậy gia tư, gia chủ tất nhiên không phải hờ hợt hạng người. Sau đó thấy chân thị một nhà, quả nhiên không tầm thường, nhân thiện độ lượng, gom tiền có đạo, không phải cưỡng đoạt hạng người. Hôm nay thấy mi tử trọng càng hơn một bậc. Mi chúc đội vàng nói dạ. Lưu dụ nhưng ung dung tay, không đổi, ngươi tìm lực công yêu cầu việc, chấm đã hiểu, chấm trước cũng có suy nghĩ, nhưng trong đó tai hại, lấy ngươi khôn ngoan cũng tất nhiên biết được, vì lẽ đó, chấm sáng tỏ trả lời chắc chắn ngươi, việc này chớ có nhắc lại, chí ít trước mặt thế cuộc giới không thích hợp. Lại cương điệu, đặc biệt là chấm coi trọng nhất mấy hạng công trình, công danh lợi lộc ở đương đại, càng ở thiên thu, chấm không muốn thấy đợt điểm nguy hiểm. Vi chúc thất vọng, nhưng vẫn là cung kính hành lễ, thảo dân rõ ràng lưu dụ gật đầu, rõ ràng là tốt rồi, Ân nói một chút một chuyện khác, lưu công thúc chấm sớm ngày sinh ba nam hai nữ, còn nói ngươi có tốt ứng tử viên, dẫn tới chứ. Vậy hạ, ngài không phải từ chối. Từ chối ta tìm cầu, nhưng phải nhận lấy ta chỗ tốt. Thu rồi chỗ tốt không làm được a. Trong lòng kinh ngạc, nhưng đội bọn nói, sá muội ngay ở bên ngoài, thảo dân này liền hoán nàng đến khấu kiến bệ hạ. Phi phu nhân có nhân danh, lại có mỹ danh, còn đã đưa đến trên cửa để đến rồi, há có thể không thu. Mi thúc dẫn muội tiến vào doanh trại lại lần nữa hành đại lễ, bệ hạ, này chính là sá muội Mi Trinh, năm nay 19 tuổi, lược thông thi thư, gặp nữ công, tính tình ôn nhu, có thể có thể hầu hạ, xin mời bệ hạ vui lòng nhận. Lưu dụ quan sát tỉ mỉ, Mi Trinh sắc tự tướng mạo xuất chúng, chứng ngữ mặt trắng non đoan chàng, vóc người tốt tươi. Lại hỏi Mi Trinh mấy vấn đề, thấy Mi Trinh cũng đúng đáp như lưu, thỏa mãn cái đầu, lưu công nói không giả, quả nhiên tướng mạo song toàn, vậy thì ở lại chớ bên người hầu hạ đi, chấm muốn tại trung nguyên dừng lại hồi lâu, cũng thật cần như thế cái chi kỷ. Mi đại hỉ, đội bảng nói ta Tuy rằng không có nhận thầu đến từ Châu Đại công trình, nhưng có như thế một mối liên hệ ở, sau đó chỗ tốt có thể thiếu được rồi. Chỉ cần mình ổn định không phạm sai lầm, có kiếm tiền buôn bán, vậy hạ không đạo lý cho người ngoài mà không cho mình cái này đại cứu ca. Coi như không có chỗ tốt, uy thị cũng có thể dựa vào bản thân nỗ lực tiếp tục trưởng thành, đơn giản là đổi chút hạng mục mà thôi. Động ruộng cùng nô bộc, không liền không còn. Ngược lại làm ruộng vốn là cũng sẽ không kiếm tiền. Lạc Dương, Trường An, tỉnh Châu còn có mới được trung nguyên bốn châu nhiều chính là cơ, tuy rằng lợi nhuận không bằng làm công trình, nhưng cũng hiểu được tiếng lợi. Nói chung leo lên tầng này quan hệ, chính là đi lạc dương bắc đường, cũng hiểu được kiếm lời. Làm ăn, làm không chỉ là chuyện làm ăn, càng là quan hệ. Mi thị chuyện làm ăn trải rộng trung nguyên, nếu là không có dày đặt mạng lưới liên lạc, ra ngoài liền bị cướp, thổ phỉ cướp, loạn binh cướp, quan phủ cũng cướp. Một cái lên nào hào giá lương thực tội danh liền có thể hợp pháp hợp lý địa không thu đủ bộ lương thực. Mi chúc biết rõ điểm ấy, nhưng cũng biết thượng tầng người muốn thể diện, vì lẽ đó cũng không đội phù phù địa yêu cầu cho tốt, trực tiếp xin cáo lui. Lưu mọi ở lưu dụ trong doanh trướng. Trong doanh yên tĩnh lại, Lưu Vũ ngoắc ngoắc tay, đến, đến chấm trước mặt, để chấm ngắm nghĩa cẩn thận. Mỹ Trinh mím môi, chân thành tới gần, quỳ gối hành lễ, dân nữ mỹ Trinh, tham kiến bệ hạ. Lưu Dụ nâng lên mỹ Trinh ôn hòa nhắn mùi cảm, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, "Ăn ngay nói thật, có nguyện ý hay không làm trống tần phi?" Chương 383, Tao Tháo cùng Mã Đảng trường 383, Tào thảo cùng Mã Đảng mỹ Trinh nghe được Lưu Dụ đặt câu hỏi, lớn mật ngẩng đầu, cùng Lưu Vũ đối diện. Đầu tiên nhìn, trong lòng cụ, Thế gian lại có như vậy mỹ nam tử. Dĩ vãng chỉ làm đại ca đã là thiên hạ mấy đến mỹ nam tử. Có thể bệ hạ so với đại ca càng đẹp hơn. Ngũ Quan Tinh xảo không nói, khí chất càng kỳ lạ như vậy, có phong độ của người trí thức, cũng có khí sát phạt, càng có không nói rõ được cũng không tả rõ được siêu nhân ký. Có thể hầu hạ như vậy một vị công lao cao ngất mà tướng mạo vô song đế vương, là bao nhiêu đời phu duyên. Lúc này lại bị gối, có thể đến bệ hạ ưu hái, là dân nữ chi phúc, xin mời bệ hạ chiếu cố. Lưu dụ thuần thế kéo Mi Trinh mềm mại tay nhỏ, vừa vặn chấm muốn tắm rửa, ngươi tới hầu hạ. Mi Trinh trong nháy mắt đỏ. Bệ hạ, như vậy không thể chờ đợi được nữa. Nhiệt khí mịt mờ, tiếng nước róc rách Thỉnh bảng có mi Trinh tiếng cười chập trùng. Hồi lâu, lưu dụ Ô Mi Trinh đến trên giường nhỏ, bọc trong chăn, thuận miệng hỏi: "Ngươi ca, muốn cái gì?" Mi Trinh sợ hãi, theo bản năng trả lời: "Bẩm bệ hạ, gia huynh cái gì cũng không muốn." Lại nói, "Mi thị cử phú, mặc dù tàn mất toàn bộ đồng ruộng cùng nô bộc, tốn vàng bạc cũng đủ mi thị quá tam sinh tam thế phú quý tháng này, huống hồ còn có rất nhiều muốn bán." Vì lẽ đó, bệ hạ, "Mi thị cái gì cũng không muốn." Bệ hạ cũng tuyệt đối không thể vì vậy mà phá hoại quy củ cùng luật pháp. Bằng không, chết thân chi tội, bản thế khó tiêu. Lưu Vũ xoa xoa mi trình trần bóng mà hơi thị tử phía sau lưng, vẻ mặt càng quả mãn. Nhìn một cái, cái gì gọi là thông tình đặc lý? Mặc dù là trang, này ngụy trang đến mức cũng rất tốt sao, thái độ này bệ ra đến, nhìn nghe đều thoải mái, so với những người há mồm ngập miệng yêu cầu chô tốt cường ngàn bạc lần. Thuân Miên hỏi, người ca ngoại trừ làm ăn, còn có phương diện nào sở trường? Mi Trinh suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hắn tuy rằng quen thuộc kinh thư, cũng có thể với ngựa bạn cùng, nhưng từ vô vi quan trải qua, ngoại trừ làm ăn, cái khác e sợ khó có thể đảm nhiệm được. Lưu Vũ ngồi tưởng Mi Chúc ở Lưu bị dưới trướng các loại, còn giống như thật không đặc biệt gì cùng điển, liền chiếm cái chân thật thận trọng không nháo thiếu thân hữu điểm, không giống cái khác ngoại thích như vậy làm mưa làm gió, là cái bản phần người. Có điều, người như vậy không thể tốt hơn. Năng lực suýt chút nữa không liên quan, bản phận, chân thật, tin vậy, so với cái gì đều cường. Hỗ Hồ Mi Chúc cũng tuổi trẻ, mới vừa 30 tuổi, cũng còn có bồi dưỡng giá trị. Gặp làm ăn, lại có cỡi ngựa bắn cung khả năng, vẫn tính là cái văn võ song toàn. Liền yêu thích bạn phần người. Bản phận người không cần, lấy cái gì người Lưu Vũ trong lòng hiểu rõ, nhưng không đội bã, chờ Mi Trinh hoán quá mức nhìn đến, lại lần nữa xoay người lên ngựa. Sau lần đó, Mi Trinh theo Lưu Dụ bon ba với trên công trường, bưng trà rót nước, tắm rửa thay y phục, làm ấm giường gấp chăn, rất khổ cực. Có người cho rằng cơ hội tới, cũng bơ bết mỹ nữ đưa đến Lưu Dụ trong lều,ưu đồ hành tiến. Lưu Dụ giận dữ, quất roi mấy chục lần, xua đổi. Bầu không khí vì đó trong sáng, không còn người dám đánh ý đồ này. Mi chút nghe nói, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, cũng lúc này nghiêm khắc nhắc nhở Mi thị tộc nhân, không cho một mình liên lạc Mi Trinh đặc biệt là chỉnh trọng cảnh cáo đệ đệ Mi Phương, chỉ làm không cô em gái này, người em rể này hoàng đế, thực sự khó có thể cân nhắc, không chắc cái nào làm việc nhỏ liền đụng tới vậy ngược của hắn. Như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Ngược lại hắn xem ra không giống như là cái bạc tình thiếu tình cả người, kiên trì chờ đợi, tất nhiên có báo lại, chỉ xem nhiều ít. Coi như không có bất kỳ về thực chất báo lại, chỉ cần muội muội ở bên cạnh hắn, đây chính là một tấm bùa hộ mệnh, ai động mi thị đều muốn cân nhắc một chút. Có tấm đùa hộ mệnh này, làm cái gì chuyện làm ăn không kiếu tiện. Lưu biểu nhiệt tình chiêu đãi Tào Ngang, lấy tốc phụ chi lễ quên bảo độc biên. Tao ngang cả ngày bên trong ở lại Lưu Biểu trong phủ, ngày ngày lấy con cháu chi lễ bọn an, nhưng không có người chú ý tới, hôn mê bất tỉnh Tào tháo mấy lần bái kiến mới từ Ích Châu chạy tới Kinh Châu hiệp trợ Lưu Biểu đối kháng Lưu dụ Mã Đẳng toàn ra. Tảo tháo thấy Mã Đẳng, từng từng thở dài nói, "Mã huynh là phục ba tướng quân sau khi, càng là Lương Châu học viện, càng cũng rơi vào như vậy đất ruộng, ăn nhờ ở đậu, ai, thế đạo gian nan a." Mã Đẳng nhất thời lễ nóng nghiêm trọng, "Vẫn là Tảo huynh hiểu ta, tưởng rằng Lưu Yên có thể thành đại sự, có ít nhất dung người chi lượng, ai biết, ai, đất tụ tính bài ngoại." Tạm trú ở đây rất là bất tiện. Chờ Lưu Yên tại thế, Lưu trương tiểu nhi càng đối với ta Mã thị khắp nơi đề phòng, lương thảo cung cấp một ngày thiếu quá một ngày, thực tại đáng trách. Ta huynh lần này tạm trú Kinh Châu, huynh Mã Bạch tính càng mấy chục lần cho ta, ngày sau e sợ cũng có một chút phiền toái, làm việc ngàn vạn cẩn thận." Tao Tháo cười nói, "Hiện nay, đối kháng Ngụy Đế là nhiệm vụ thiết yếu, chuyển ra đối kháng Ngụy Đế cơ hiệu, cũng không ai dám xưng vậy. Người, ta, Lưu Biểu, Viên Tuật, Dương Bưu, đúng không?" Mã đang gật đầu, nếu không có Ngụy Đế mắt nhìn chằm chằm, thiên hạ đã sớm loạn thành một nồi cháo. Tao Tháo lại nói, chỉ có một người có thể không đếm xỉa đến. Mã Đằng nghe vậy cả kinh, Tào huynh là nói, "Ta tháo gật đầu, không sai, Ích châu Lưu Trường, Lưu Trường sở hữu nơi giàu tài nguyên tiên nhiên, dễ thủ khó công, đối với Thiên Hạ đại sự không quan tâm chút nào, Mã huynh ở Ích châu, 100 năm cũng đừng muốn báo thủ." Mã Đằng nắm chặt nắm đấm, vì lẽ đó, ta đến rồi Kinh Châu, mang theo cả nhà già trẻ. Tào Tháo lại nói, "Có thể lưu biểu, liền không tính bài ngoại." Mã Đằng nghe ra nói ở ngoài thanh âm, cấp thiết truy hỏi, Tào huynh nói dưới ý gì?" Tào Tháo chừng chừng tập trung Mã Đằng, "Ta muốn cướp đoạt Tích Châu." Trở mỹ đế qua sông Thảo phạt Dương Bưu cùng nô quận Triều Đình lúc, liên hợp đích Châu Tây Bắc độ người khương hướng dẫn Lương Châu cùng Trương An, cơ đoạt Lạc Dương. Không chờ Mã Đẳng phản ứng lại, một phát bắt được Mã Đẳng bàn tay, dùng sức nắm chặt, không buông tay, "Thọ Thành, ngươi có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Ngươi như đồng ý, Bác phạt Lương Châu thời gian, ngươi làm tiên phong." Bắt Lương Châu sau khi, lấy ngươi Mã thị ở Lương Châu hy vọng, các quận huyện tất nhiên dồn dập hưởng ứng. Sự thành chi sau, lấy Tây Lương Vương vị lao. Mã tim ầm kinh hoàng, đây là hắn tha Ở Ích Châu những năm này, Nam Mơ cũng muốn giết về nhà. Ở Hích Châu, cái khác cũng không cần nói ra, liền ngay cả Tung Hoành thiên Hạ không gì cản nổi kỵ binh bộ đội cũng không chiến khai được, Mã thị kỵ binh ở Hích Châu biến thành cưới ngựa bộ binh, cưới ngựa chạy đi, đến địa phương sau xuống ngựa xuyên núi rừng phiên núi cao địa giết địch, rất bất đắc. Chỉ là, cái khác chư hầu có thể đồng ý chuyện này. Cao Tháo hình như có biết trước khả năng, cười nói, ngoại trừ Lưu Trường, những người khác đều biết, cũng ngầm dự nhận, nếu không thì, ta này cùng nhau đi tới có thể thuận lợi như thế. Mã Đẳng kinh ngạc, toàn bộ ngầm nhận. Cao Tháo đắc ý nói, bọn họ cũng không muốn theo ta tên vô lại này làm hắn sóng. Nếu gì ta đi xa chút, đương nhiên cũng là không muốn theo ta lưỡng bại cầu thường, ở Kinh Châu, Dương Châu đánh tới đến, chỉ có thể tiện nghi nguy đế, chỉ có ở Ích Châu đánh tới đến không có ảnh hưởng, nguy đế tạm thời vô lực tấn công Ích Châu. Mã Đẳng càng nghĩ càng khâm phục. Tao Mạch Đức quả nhiên không đơn giản, tuy rằng vô lại, nhưng người như thế, ở thời loạn lạc bên trong mới có thể sống đến càng tốt hơn, lúc trước ở Trần Lưu chỉ có nhất quận chi địa, nhưng quả đoán đánh lén Viên Công Lộ liền đoạn hai châu, trở thành trung nguyên bá chủ. Lần này lại để cho Viên Công Lộ mối thù này người bóp mũi lại cho đi. Theo hắn Nói thông chắc thật sự có cơ hội đoạt lại Lương Châu. Chương 384, Thông đầu thuyền chương 384, Thông đầu tuyển Tào Tháo trưởng trưởng điệu nhìn chằm chằm Mã Đẳng, "Tọ thành huynh, theo ta cùng về Lịch Châu đi, chỉ có ta mới có thể làm cho Mã ra thiết kỵ tái hiện dòng dõi ở Lương Châu đại mạc bên trên." Mã đằng khẽ cắn răng, trọng trọng gật đầu, "Mã Đẳng, nguyện làm Tào Công khu chỉ." Tào Tháo đại hỉ, "Chúng ta lập tức xuất phát, sớm một chút đến Lịch Châu, bắt Lưu Trương. Ngươi làm tiên phong, lừa gạt mở cửa thành quân hải." Tốc chiến tốc thắng, không muốn cho Lưu Trương cơ hội thở lấy hơi. Mã Đẳng chọp chọp đầu, lại chờ, chỉ là ít châu người. Tào Tháo ngoắc ngắt tay, một người từ sau tấm bình phong chuyển đi ra. Mã Đẳng Định thần nhìn lại, kinh hãi, Trương Tùng." Trương Tùng chắc tay, "Mã tướng quân tốt." Tào Tháo cười nói, "Cô nếu như không có mười phần mà chuẩn bị, sao dám tùy tiện tây thiên?" Mã Đẳng lại không nghi ngờ. Trương Tùng là đất thuộc người, uy vọng, năng lực, giao thiệp đều rất đủ, Trương Tùng ở đây, đại biểu tuyệt đối không chỉ Trương Tùng một người, mà là đất thuộc một đám người. Điều này giải thích, đất thuộc người cũng đúng lưu Trương bất mãn, thậm chí không tiếp dẫn bảo Tào Tháo như thế cái người ngoài. Chỉ điểm này, Tào Tháo liền có thể ở đất thuộc góc chân. Nghĩ tới đây, thẳng thắn dưới bái, mã đằng, bái kiến chúa công, đi theo làm tùy tùng, không chối tử. Tào Tháo đáp ý cười to, nâng dậy Mã Đằng, "Chúng ta sớm một chút xuất phát, thẳng đến Lịch Châu, có cô mang đến 10 vạn binh mã và mấy chục vạn trăm tính, 3 năm rưỡi bên trong thuộc Lịch Châu liền có thể trở thành là thiên hạ giàu nhất thứ địa phương, có tiền lương binh mã má cùng bát tính, lại có nơi hiểm yếu bảo vệ, đem đứng ở thế bất bại." Mã Đằng cùng Trương Tùng cùng nhau hành lễ, Mã Siêu không chào mà đi. Hạ Hầu viên lĩnh quỹ binh đồng hành, thứ hai chính là Tào Tháo cùng bát tính, lưu Tào ngang lĩnh 3 người cuối cùng. Mã Đằng, Chương Tùng vị là nội ứng, Tô theo đường đi thông suốt, từ Phù Lăng tiến vào Ba Quận, sau đó ở Giàn Châu quân chia thành hai đường, một đường hướng nam tiến vào Kiền Vì Lạc Quận, một đường hướng bắc đi nghiệm Hán Quận bắt ra Minh Quan. Sau đó hai đường đồng thời chuyển hướng vây công thành đô vị trí thủ quận. Lưu Trương nhận được tin tức lúc Hạ Hầu viên đại quân đã giết tới rộng rãi đều huyện, khoảng cách thành đô chỉ có 30 dặm. Lưu Trương Kinh Hải đến biến sắc, triệu tập văn võ tử thủ thành đô, lại bị bộ hạ bàn đi, thành đô ló vào. Lưu Trương bị bắt sống. Tào tháo làm chủ thành đô, Hạo Nôn an đuổi cũng hẹn sẽ Lưu Trương cùng với gia quyến đến kinh Châu nương nhờ bảo Lưu Biểu. Triệu Tào Tháo ổn định thế cuộc, đưa Lưu Trương một nhà già trẻ cũng mấy trăm cực đoan lên thuyền. Thuyền đi tới ngư phủ thần, hốt lên gió to, thuyền lắc lư, cả thuyền đều chết. Tào Tháo trở thành Lĩnh Châu chi chủ, cũng thu hàng mã đẳng, Ma Siêu, Ma Thiết, Ma Hữu, Ma Đại, Bàng Nước, Chương tùng, Phát Chính, Chương Nhậm, Dương tùng, Nghiêm Nhan, Trần Mật, Lưu Bà, Lý Ngạn, hoàn quyền các loại văn võ nhân tài, thế lực tăng bọn, thậm chí vượt qua trước. Tích Châu hào tộc tuy rằng cũng không thích Tào Tháo, có thể cùng Lưu dụ lẫn nhau so sánh, Tào thảo cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Chí, Tào Tháo sẽ không động đất đai của bọn họ chờ ra sản, sẽ không làm thường tổn lợi ích của bọn họ. Hơn nữa Tào Tháo có năng lực xuất lĩnh bọn họ đối kháng lưu dụ. Vì lẽ đó, ở lưu dụ cái này cường địch uy hiệp dưới, một đám trong lịch sử tám gậy che đánh không được một đám người, liền như thế tập hợp lại cùng nhau. Lưu dụ nhận được tin tức, tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng như cũng kinh ngạc. Tào Tháo tiến vào Ích Châu, so với Lưu Bị còn thông thuận. Cầm Lưu Bị thì bản, Thành Qự sẽ so với lưu Bị càng cao hơn sao? Quả nhiên vẫn là Tào Tháo giỏi nhất nhân vật, Lưu Bị cùng Tôn Kiên bây giờ nhìn tự cao chức trọng cũng đã bị trở thành dương bưu tay chân, bị dương bưu bắt bí gắt gao, đi không xong, không bỏ xuống được, cũng không lên nổi. Ân đón lấy đánh ai? Giang Hoài trong lúc đó viên thuật. vẫn là Kinh Châu Lưu Biểu, hay hoặc là Lĩnh Châu Tào Tháo, vẫn là trực tiếp từ Từ Châu xuôi nam tấn công Lĩnh Châu. Trước tiên bắt trưởng giang phía bắc quận huyện, lại giáp công Kinh Châu, cuối cùng hướng dẫn trưởng giang phía nam nô quận triều đình. Ở Lĩnh Châu cho xem. Lĩnh Châu là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng cũng là một cái vô hình lao tù, đi vào người rất dễ dàng nhốt ở bên trong không ra được, bởi vì Lĩnh Châu thực sự quá lợi cho phòng thủ. Vì ngươi chỉ cần phòng thủ liền có thể an ổn sống qua ngày lúc, còn có thể liều lĩnh tán ra bại sản nguy hiểm chủ động tấn công sao? Đối mặt như vậy lựa chọn, từ trên xuống dưới đều rất khó lấy ra quyết một trận tử chiến dũng khí cùng quyết đoán. Tao tháo bản thân có lẽ có cái kia quyết đoán, nhưng có thể thuyết phục cái kia một đám văn võ xem ra cát lượng như vậy không mạng sống chết địa bác phạt. Kiến nguyên 13 năm, Thông Thế Cử, Vĩnh Thế Cử, Đại Vận Hà, ba cái Hoàng Hà đạo trước sau hàng công. Ở Hoàng Hà cùng Đại Vận Hà tụ hợp nơi thiết trí ba đạo loan vận trung tâm hoạt động chính thức khởi động. Thông nước cùng ngày, trung tâm hoạt động vận lợi bắt chuyện. Mấy trăm ngàn dân phu cùng kéo lên Hoan Hồ. Lưu Vũ đứng ở chỗ cao, trông thấy Minh Ngông quần quận địa nước sông theo đại vận hà quần quận mà xuống, tâm tình cũng tùy theo dân trào. Rốt cục là công. Phía đông đại vận hà, phía tây thông tế cử. Này Hai cái nhân công hà đem Hoàng Hà cùng sông Hoài triệt để liên tiếp lại, một đông một tây, vật lực không phân cao thấp, đối với chống lũ, ấy, truyền vận ý nghĩa rất lớn. Đây chính là hai cái nhân tạo động mạch lớn, triệt để cứu sống trung nguyên khu vực to nhỏ hệ thủy. Mặc dù sẽ chỉnh độ nhất định hy sinh Hoàng Hà trên dưới du vật lực, nhưng Hoàng Hà vật lực vốn là không bằng chừng đi không được thì lớn. Nếu không thống trị, đi thuyền nhỏ cũng khó khăn. Hiện tại, khi sinh nhất định vật lực, cứu sông toàn bộ thế cuộc, đáng giá. Vẫn là câu nói kia, Hoàng Hà chỉ cần không còn động một chút là giật trò chung nguyên mất tính, đây chính là một cái thật hạ, không dám đòi hỏi càng nhiều. Thông nước ngày thứ 7. Mi thị thương thuyền lôi kéo tràn đầy một truyền động quán thạch, từ từ trôi dọc theo sông mà lên, thẳng tới Kỳ Châu. Càng có đại đại nho nhỏ thuyền xuôi dòng mà xuống. Trên sông, từ lâu vẫn luyện hoàn thành hộ tống quân tuần tra, cảnh báo, bảo đảm trên dưới du chỉ có tự thông hành, cũng bảo đảm chuyển vận trung tâm hoạt động thuận lợi vật chuyển, càng duy trì to nhỏ bên tàu chỗ nước cạn, người kéo thuyền đoàn đội vận hành bình thường. Hộ tống quân quy bộ binh phần hạ, địa phương không cách nào nhúng tay, cũng không liên quan đến thuế phí các loại vấn đề, chỉ phụ trách duy trì vận chuyển đường sông trật tự. Cùng hộ đường quân như thế. Huy chúc rời truyền bái kiến lưu dụ, vui vẻ nói, "Bệ hạ, này lại vận hà, có thể nói là quốc dòng máu, đi ngược dòng ma lên, bảy này liền đến, so với đi đường bộ nhanh rất nhiều, mà một cái thuyền vận lực bù đắp được mấy chục lượng xe bò, ven đường chỉ cần người chèo thuyền ba, bốn người, lại có binh sĩ dọc theo sông tuần tra, an toàn, cấp tốc, người như vậy công hạ, bệ hạ kiến tạo ba cái, có sự may mắn vậy." lại tự đấy lòng mà khen, bệ hạ công tích, chắc chắn cao ngất với bạn thế sau khi, cùng này mấy cái nhân công hạ cũng chuyển lưu bạn văn nhân. Lưu Vũ cười ha ha, nâng dậy Mi Trúc, nhà ngươi bên trong sự vụ có thể sắp xếp thỏa đáng. Vi Trúc đệ lên kích động tâm trọng trọng điểm đầu, từ lâu sắp xếp thỏa đáng. Lưu Vũ cũng gật đầu, tốt lắm, lưu thực mấy lần dân thư muốn từ đi công bộ thượng thư chức vụ, chấn vân đệ lên, ngươi có thể trước tiên vì là chính ngũ phẩm công bộ lang trung, đến công bộ học tập thực tập, chuẩn bị tiếp nhận lưu thực vị trí. kinh ngạc đến ngây người. Trực tiếp tiếp nhận công bộ thượng thư trước. Này, đây cũng quá đại khí chứ? Lưu dụ thuần miên nói, công bộ ở trong mắt người ngoài không bằng lại bộ, hộ bộ có thể ở chấm trong mắt, nhưng gánh vác phi thường rất trọng yếu chức trách, cùng lại bộ, hộ bộ không phân cao thấp, không phải tin tội chân thật người không thể đảm nhiệm được. Người nhân phẩm đức hạnh không thể soi mói, lại là chấm đại cứu ca, vì lẽ đó chấm nhường ngươi thử một lần, không thể đảm nhiệm được lại khác nói. Ở công bộ, liền muốn chữ, nghe lời, Thanh Liêm. Mi chúc liên đội vàng gật đầu, vi thần ghi nhớ bệ hạ giáo hấn. Lúc này, Lý Điện Phi ngựa mà tới, bệ hạ, Lạc Dương đưa tới cả phó, công bộ lương công, vĩnh biệt có đợi, chương 385 đánh trận chương 385, đánh trận lưu thực, chết rồi. Lưu Dụ ngẩn ngơ. Một lát sau, than nhẹ một tiếng, chuyển thẩm ý chỉ, truy phong lưu thực vì là thái úy, hâu táng, thiếu hướng đường này, trong kinh nha môn trừ nhất định phải trị thủ con trước, đều đi đến đế điện. Ngoài ra, hắn cũng không có gì để nói nhiều. Lớn tuổi rồi, sớm muộn có một ngày như thế. Chỉ là, Lưu Dụ lần thứ nhất chân thật cảm nhận được sinh ly tử biệt tư vị, càng không nghĩ đến, trước hết đi chính là lưu thực. Lại hướng Mi trúc nói, ngươi nhậm trước bất biến, đi lạc dương nhậm chức đi, chấm đa đa thông báo, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là học tập chấm nha môn hoàn toàn khác nhau, ngươi muốn học đồ vật rất nhiều, nếu như học không hiểu, Đường trách chấm không có cho người cơ hội. Mi chúc đội vã tạ ơn. Lưu Dụ lại nói, mang tới Trinh Nhi cùng đi là dương. Mi chúc đội và nói, vậy hạ, vẫn để cho nàng nhiều hầu hạ ngài một ít tháng ngày đi. Lưu Dụ lắc đầu một cái, chuẩn bị đánh trận. Mi chúc kính hãi, đánh ai? Lưu Dụ, tâm tình không tốt, trước tiên đánh viên thuật, vì là lừa công tiến đưa. Nếu không là viên thị truy sát lừa thực, lừa thực nói không chắc còn có thể sống thêm mấy năm. Món nợ này, toán ở biên thuật trên đầu, Khương Ban Ai bảo viên thị hiện tại liền còn lại cái viên thuật, không đánh viên thuật đánh ai? Mi chúc không dám hỏi lại. Lưu Vũ cũng không nói nhiều, ra lệnh một tiếng, mấy bạn thân binh cộng thêm tung khắp các nơi tinh nhuệ lập tức hội tụ, đi truyền Suối Nam. Từ Thanh Châu bờ phía Nam Hoàng Hà tốt nhất tuyển Mên Ngum quận Suối Nam, thẳng đến Quảng Lăng quận. Hơn 1000 dặm đường, 10 ngày liền đến, tốn thời gian, tốn lực, thảo vật tư đều cực nhỏ. Ở Quảng Lăng quận đồn bộ, trực tiếp hướng Tây, huyện, so với viên thuật còn sớm một bước nhận được tin tức. Dương Vũ biết được Lưu Vũ Đại quân tiến vào cứ Quảng Lăng, tình hại đến biến sắc, đội vàng điều động thám báo cẩn thận tìm hiểu, cũng mệnh lệnh đóng giữ trường Giang gia biện khẩu sĩ tốt để phòng nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không thể chủ động tấn công. Trường Giang rộng rãi, chứa được hai bên thuyền, hai bờ sông cách xa nhau hơn 10 dặm xa đây, không chủ động tấn công điều kiện tiên quyết, hoàn toàn tránh đến mở. Biết được Lưu dụ chưa từng có giang dự định, mà là hướng tây tấn công viên thuật, thở dài một hơi. Vừa hận hận nói, Viên Công nói mà không tin, tham tại đáng ghét, người đến, Quận, hướng về Quả đoàn suất binh đem đánh chết, thu nó tổng nhân, binh mã, tiền lương. Tôn Kiên được Dương Bưu mệnh lệnh, đại hỉ. Rốt cuộc có cơ hội ra tay rồi, lại không có cơ hội, liền muốn giả loạn gọn. Lúc này tự mình xuất lính một vạn tinh nhuệ hướng Đan Dương quận mà đi, danh nghĩa vì là giáng thị, phòng bị Lưu Vũ đột nhiên chuyển hướng. Tôn Kiên một nhà già trẻ đều ở Bành Trạch huyện, Bành Trạch ở Đan Dương quận đây, hành quân mấy ngày liền có thể tiến vào Đan Dương quận kinh nội. Chỉ là Bành xôi, bị Bành ra, cảnh nội đầm đòi, địa cũng không nhiều. Tôn Tiên dẫn Tôn thị cả nhà nỗ lực khai phá gần 10 năm, mới đem mảnh trạch cải tạo thành một nơi vẫn tính giàu có địa phương, dù sao khí hậu ấm áp mưa dớp, thích hợp trồng trọt, khai khẩn ruộng hằng, loại cái gì trồng cái gì, sản lượng còn rất cao. Vừa tới mảnh trạch, Tôn Tiên bị Dương Bưu thẻ cái cổ, đi lĩnh trợ cả vào Dương điều chuyển. Nhưng hiện tại, chẳng những có thể tự cấp tự túc, còn có thể bán chút lương thực đến phương Bắc lấy đổi lấy khôi giáp vũ khí, binh mã cũng nuôi hơn 5 bà người, còn có hơn trăm chiếc thuyền, thuyền nhỏ càng nhiều vô số kể. Đại nhi tử Sách dũng hơn người, tiểu nhi tử Tôn quyền toàn. Con thứ ba Tôn Dực tuy rằng còn chưa thành niên, nhưng cũng có vũ tướng chi phòng, cùng Tôn Sách giống nhau ý hệt. Còn có cái tiểu nhi tử Tôn Công, cũng rất thông tuệ. Liền ngay cả con gái Tôn Thượng Hương cũng có thể múa đao cầm kiếm dương cung bắn nước, vô cùng tiêu kiện. Lần này Tôn Kiên lĩnh binh hướng tây, Lưu Tôn quyền thủ ban hành trách Tôn Sách thì lại thủy phận quân dò xét trưởng giang cùng ban lễ trách, dự phòng viên thuật lén lút qua sông. Viên thuật chính đang bận việc một chuyện, phái người làm mối, muốn nạp bản địa tộc, thị thị là Lư tộc, đại là hiếu Tuy rằng không tính danh môn, nhưng ở Lư Giang, nhưng là kể đến hàng đầu gia đình giàu có. Viên thuật chiếm cứ Lư Giang những năm này, cùng tiểu Huyền có bao nhiêu bằng lai, like, tiểu Huyền cũng giúp đỡ viên thuật rất nhiều tiền lương, dù sao viên thuật bình cường mã trắng, không phải chỉ là một nơi hào tộc có thể cự tuyệt. Năm ngoái, Tiêu Huyền đại tôn nữ thành niên, viên thuật biết được đại tiểu mỹ danh, liền ghi nhớ lên, lúc nào cũng không bên, vừa mới bắt đầu còn chỉ là tham gia kiểu luyện, đến năm nay, trang cũng không giả trang, thái độ càng ngày càng từng rắn, chính là mạnh hơn nạp đại tiểu. Dư mọi người mọi cách khuyên bảo cũng vô dụng. Viên thuật nói năng hùng hồn. Ta hiện tại tuy rằng hùng cứ một phương, nhưng lúc nào cũng lo lắng đề phòng, sợ Sệt Ngụy Đế bất cứ lúc nào đến tông, không đi qua mấy ngày ngày tốt, hiện tại thật vất vả có cái yêu thích, không thể hưởng thụ một chút. Chết, cũng muốn làm cái cười chết quỷ. Vàng không, chẳng phải đến không người này một chuyến. Nói cho Kiều Nguyệt, tháng sau 16 là các khánh chi nhật, ta muốn tự mình đi đến Kiều thị đón dâu, hắn dám to gan từ chối, đường trách ta không hoài cử tình. Dương Hoàng mọi người nghe vậy, chỉ được âm thầm tiêu khổ. Một cái Kiều thị không tính cái gì, có thể lưu răng nhiều như vậy to nhỏ gia tộc đều nhìn ở trong mắt, như vậy ép cưới người ta nữ hậu quả khó liệu? Viên thuật hỏi ngược lại, làm sao? Hiện tại Lư Giang còn có người dám theo ta đối địch. Viên thuật chiếm lĩnh Lư Giang ít năm như vậy, căn cơ vẫn tương đối bất chắc. Nhưng căn cơ chuyện như vậy, thuyết phục giao cũng là dao động, đặc biệt là viên thuật loại này tiểu cắt cứ thế lực, không, có danh nghĩa, thực lực cũng không đủ mạnh, không, có minh hữu, còn có ngoại định, là tốt chỉ ở trong chốc lát. Có thể không ai dám nói câu nói như thế này. Viên thuật hiện tại càng ngày càng vãi đản, sốt ruột thật biết giết người. Lúc này, lính liên lạc xuống tới, vội la lên, "Ủy Giang cấp báo!" Ngụy Đế lưu dụ lĩnh binh đến cùng, đã chiếm lĩnh Hạ Bi Nam Ba huyện, tiến vào cựu Giang Cảnh Nội. Viên thuật nghe vậy, trong tay ly sứ rơi xuống, lắp bắp địa hỏi: "Làm, thật chứ?" Lính liên lạc đội vàng ngửa đầu, chính xác 100 thủy quân một bạn, lục quân 5 vạn, trong đó kỵ binh ba vạn, bộ binh hai bạn, Lữ Bố, Cao Thuận, Trương Liều, Quan Vũ, Điển Vi, hoàn trung các hãn tướng tất cả. Bên trong đại sảnh vang lên một mảnh hút vào khí lạnh nghiêm thanh. Năm vạn tinh nhuệ kỵ bộ binh. so trước càng mạnh hơn, hơn nữa đánh giỏi nhất một đám trung tướng, đều đến rồi. Lữ Bố cái kia không cần nhiều lời, chiến mua xong, Phương Thiên Họa kích bên dưới Trạm Thủ Bộ số. Cao Tuấn Hàm trận doanh Cố Uy danh, danh hiển hách, nhiều lần lấy quả địch chúng chiến tích hiển hách. Trương Liêu từng ở Sóc Phương lấy chưa kịp quan tri linh lĩnh 3000 trượng giáp binh mạnh mẽ chống đỡ chiều đỉnh mấy vạn đại quân đánh mạnh, kiên trì một mấy đêm, đợi đến Lưu dụn vô hồi bộc đánh. Quan Vũ tùy Tùng Lưu dụn nam chinh bắc chiến, nhiều lần làm tiên phong, chưa đến một lần thất bại, tại Thái Hành Sơn bên trong lĩnh binh truy Tạc, bại lớn, nghi vấn, bị, trang bị với ngoại hình, liền biết người này có bao nhiêu đáng sợ. Hoàng Trung tiện thuật bất phàm đao pháp vô song, tụ truyền thực lực cũng lựa bố xê xích không nhiều, chỉ là nhờ bà Lưu Dụ hơi mượn, cơ hội lập công cũng nhiều, nhưng thủy tùng Lưu Dụ đồng dạng là chưa chắc bại trận, hơn nữa hoàng trung trưởng thành với kinh nam khu vực, quen thuộc phía nam địa hình khí hậu, uy hiếp càng to lớn hơn. Lưu Dụ có thủy quân, nhưng thủy quân đầu bộ, bọn họ không hiểu nhiều. Chỉ biết tên, Tưởng Thâm, Chu Thái, Cam ninh, chẳng có lộ diện, sức chiến đấu không biết, nhưng dù sao cũng là chính quy thủy quân, lại lực cũng không thể không nhìn. Hiện tại, thủy bộ 6 vạn đại quân đến công, hướng ra sao? Trước 386 Điều thị chương 386, điều thị viên thuật cũng lại không lo được nạn tiếp, đội vàng triệu tập văn võ quan chức thương nghị đối sách. Có thể nghĩ đến nghị đi, đều không biện pháp tốt. Ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ, còn có thể làm sao? Đối phó lưu dụ biện pháp, viên mỗi, viên điệu, Tào Tháo thậm chí Hắc Sơn quân trương yến đều dùng quá, hết thể thất bại. Đặc biệt là Tào Tháo, xây công sự tử thủ, giá ngoại quấy nhiễu tập, chiêu binh kéo dài, chủ động tấn công tất cả đều dùng, kết quả không có khác biệt. Lưu dụ mạnh mẽ để bọn họ tuyệt vọng. Thật giống chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là lui lại. Từ chiến không lui đều chết rồi chạy trốn đúng lúc đều còn sống sót. Tôn Kiên, Lưu Bị, Dương Bưu, Tào Tháo những thứ này đều là xem thời cơ không ổn đúng lúc lui lại, hiện tại đều sống cho thật tốt. Còn lại đầu sát, nấm mộ cỏ đều cao ba trượng, như biên diệu. Dương Hoàng thở dài, "Chủ công, nếu không chết đi, sớm triệt chào buổi sáng sinh, chờ mị đế đánh tới, triệt đều chết không được." Viên thuật nhưng không quá cam tâm. "Triệt, dễ dàng, qua sông chính là Đan Dương quận. Nhưng vượt qua sông, nhưng là cũng lại không về được, tiêu giao tự tại tháng ngày liền muốn kết thúc, cũng bị Dương Bưu đến kêu đi hết địa Bắc Bí. Hơn nữa Trước Sếp Đạt Dương Mưu một đạo, lần này qua sông, tất nhiên không quảng Ngôn Nan. Liền cắn răng nói, "Chờ một chút, Đan Dương bên kia cùng Dương Mưu nói chuyện, miễn cho sinh ra hiểu lầm, không, là hóa giải trước hiểu lầm." Dương Hoàng nghe vậy, thở dài. "Dương Mưu ở bề ngoài khẳng định nguyện ý cùng giải a, vấn đề là thật đi tới Đan Dương quận, vậy thì nói không chắc." Trước lấy rỉnh rết Tào Tháo làm điều kiện, lựa gạt đến Đan Dương quận cùng với Đan Dương Vương Tất bị, thêm vào Tào Tháo ở lại Đan Dương quận một ít nhân thủ, xem như là miễn khống chế lại Đan ở Đan quận, quận, nhiên không Thế nhưng, binh mã Bạch tính ra quyến toàn đến Đan Dương quận, Dương Dưu hay là còn có kiên kỵ, cũng không muốn tự giết lẫn nhau tiện nghi lưu dụ, nhưng nhất định sẽ ở lương thảo binh mã thậm chí phương diện nhân sự ra tay. Đây thực sự là cố đầu không để ý dính, Trước để cho chạy tào tháo lại háng hại Dương Dưu, hai con ăn được nơi. Hiện tại lưu dụ thật đánh tới, luôn cũ chứ. Hơn nữa đều vào lúc này, còn chờ đây, sớm làm quyết đoán a càng sớm càng tốt, bất kể là đánh, vẫn là triệt, thậm chí là đầu hàng. Càng tha, thế cuộc càng gay go, có thể lựa chọn đường cũng càng hẹp. Chờ lưu dụ nguy cấp, Liên lựa chọn cũng không, chỉ có thể mặc trò sâu xé. Có thể Dương Hoàng không dám nói, viên thuật liền người như vậy, tâm tình tốt lại thuận buồm xuôi gió thời điểm, còn có thể nghe lọt gián luôn, ngược lại, một câu nói đều không nghe lọt, nói cái gì đều cho rằng thuộc hạ có ý đồ riêng. Ai, quên đi, cứ như vậy đi. Tốt xấu kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, coi như chết, cũng không quá tệ thôi. Số may điểm, nói không chắc còn có thể đi vào Culi doanh tiếp tục sống tạm, nghe nói lưu trú Culi trong doanh trại điều kiện cũng không tệ lắm, mặc dù mệt, nhưng có trật tự, thức ăn, vệ sinh đều có bảo đảm, thương vong cũng cao. Tiêu Nguyên nhận được tin tức, vội va triệu tập người nhà thương nghị đối sách. Tiêu Nguyên Đại Nhi tử vội vàng nói, "Cha, còn chờ cái gì? Chi Đà, qua sông, chúng ta ở Giang Nam cũng mua hơn 1000 mẫu ruộng tốt đây, coi như vứt bỏ lữ giang toàn bộ gia sản, cũng đủ chúng ta người một nhà sống qua thời loạn lạc." Tiêu Nguyên con thứ ba lúc đầu, lấy thế cục trước mắt xem, thiên hạ nhất định phải thành lưu dụ là được, được, chúng ta chạy đến không thể chạy đi đâu được ra lưu dụ lòng bàn tay, trừ phi lái thuyền ra biển đi gì châu thậm chí Nam Châu." Tiêu Nguyên tỏ giải, "Ý của không bằng hàng rồi lưu dụ." Đại Nhi tử sốt ruột, "Đầu hàng lưu dụ?" cái kia gia sản. Yêu Huyền động viên, lưu dụ chỉ cần thổ địa, còn chưa bằng muốn, kỳ thực nắm lại, điều kiện cũng không tính hà khác, có thể tiếp thu. Đại nhi tử càng gấp, thổ địa nhưng là chúng ta sinh mạng. Thổ địa hay là sản xuất không nhiều, tiền lời kém xa tí tấp kinh thương buôn bán, thậm chí không bằng làm quan. Nhưng thổ địa là gia tộc ép phong thạch, ngoại trừ có ý nghĩa tượng trưng, càng mang ý nghĩa sức hiệu triệu, lực liên kết cùng với chống gió hiểm năng lực. Buôn bán gặp bồi, làm quan gặp mãi trước. Nhưng chổng chọn, chỉ cần không gặp phải tuyệt thu cực đoan tình hình, dù sao cũng hơi để lời, một nhà già trẻ không cần nói cụ. Hơn nữa trong tay có đất, liền có thể chiêu mộ đến nô bộc cùng tá điện, nhấp dơ tay, chu vi mấy chục giảm bách tính đều muốn ngoan ngoan nghe lời. Loại này sức ảnh hưởng, là cái khác tài sản không đổi được. Càng quan trọng chính là thổ địa có thể đời đời chuyển lại, chỉ cần có khế đất ở, đất ngai này chuyển đến lúc nào đều là chính mình, dù sao hầu như sở hữu triều đỉnh đều tuần hoàn bộ này quy tắc. Vì lẽ đó, nói thổ địa là gia tộc sinh mạng, lời này một điểm không sai. Đầu hàng lưu dụ, ở phần lớn hào tộc trong mắt, chính là tự đoạn tăng cơ Cái này cũng là tại sao nhiều như vậy sĩ tộc hào tộc thậm chí Bạch Tính tình nguyện rời đi cố thổ cũng không muốn ở lại lưu dụ giới chướng. Cái thời đại này người, đối với thổ địa chấp niệm quá mức sâu sắc. Bao quát Bạch Tính bình thường cũng là như thế, tình nguyện muốn năm mẫu có thể đời đời truyền lại bên cũ điền, cũng không muốn thuê loại 10 mẫu 70 năm kỳ hạn con điền, dù cho nói cho bọn họ biết thuê loại quyền cút có thể chuyển cho tự tôn. Nông canh xã hội, luôn luôn như vậy. Tiêu Miên lại thở dài một hơi, thời đại thay đổi, lưu dụ quyết tâm muốn đem thổ địa phân cho Bách Tính, ai cũng không cách nào ngăn cản, ngăn cả người chết. Các ngươi xem Hà Bất Chân Thị, Từ Châu Mi Thị, đất ai của bọn họ so với chúng ta nhiều hơn, có thể nên từ bỏ cũng đều từ bỏ, hiện tại cũng trải qua rất tốt, chuyện làm ăn làm được rất lớn. Lão phu ý tứ là, chúng ta đại gia tộc như thế, không muốn lại liều mạng trong ruộng này điểm thu hoạch, thay cái cách sống cũng rất tốt. Đại nhi từ lúc này phản bác, Chân Thị cùng Mi Thị có thể sống được rất tốt, phải thuộc về công cho bọn họ đều cùng lưu dụ kết liễu nhân thân. Nói tới chỗ này, Sử Suất, phụ thân tâm ý. Tiêu nguyên từ đầu, gánh nhi có được như vậy hoa nhường người thẹ, tất nhiên bị người ghi nhớ, ở đây là viên tuật chạy trốn tới Giang Nam cũng có Giang Nam người đang nắm quyền. đã như vậy, vì sao không lựa chọn thực lực càng mạnh hơn? Nói như vậy cũng không thành vấn đề. Lưu dụ xác thực so với Viên thuật thậm chí Dương Bưu những người kia càng mạnh mẽ cũng càng đáng tin, chỉ là cần từ bỏ đất ruộng lựa chọn những cái khác đường sống. Nhưng là Lưu dụ bên kia, đen kịt một màu, không có nhân mạch, không có quan hệ, thậm chí không có người quen, bọn họ coi như đầu hàng cũng không tìm được cửa đường. Không biết tương lai, để người một nhà thấp thỏm bất an. Yêu suy nghĩ một chút, lão phu tự mình hướng về cựu Giang đi một chuyến, thăm dò đường. Các con vàng phản đối. Phu thân, ngày tuổi tác đã cao, hãy nhi đi thôi. tìm cái hạ nhân đưa một phong tin thăm dò Lưu Dụ ý tứ liền có thể hạ tất mạo hiểm. Tiêu Huyền xoa tay, các người làm Lưu Dụ là trước đây thế tử, hắn làm người hung hăng, làm việc càng hoàn toàn không có kiêng kỵ, chúng ta muốn cầu cảnh hắn, phải đem thái độ hạ thấp, lấy ra cầu người tư thái, bằng không, liền như thế định, ai cũng không cho tiếp được quên. Dọn dẹp một chút, lão phu tối nay lặng lẽ ra khỏi thành. Ở lão phu trở về trước, tất cả duy trì bình thường, không thể gây nên viên công lộ hoài nghi. Như hắn thái độ cứng rắn, các ngươi có thể lá mặt lá trái không thể cùng với xung đột. Như hắn cường đoạt với nhi, thì lại cần phải cẩn thận. Khương đúng, trong đêm đem đánh nhi cùng Nguyễn nhi đưa ra thành, đưa đến trong trang viên trốn đi, để tránh khỏi viên công lộ cho thật cấp kiêu tưởng. Chương 387, đây mới là chuyên nghiệp chương 387, đây mới là chuyên nghiệp tiểu miền giản sếp con trai ngoan to nữ, đêm xuống lặng lẽ rời đi thư huyện thành. Thư huyện chính là Lư Giang trị. Tiểu Huyền quê nhà hoàn huyện, nhưng quanh năm ở thư huyện ở lại. Phổ thông huyện thành hoàn cảnh nào có trị thật, đặc biệt là thời loạn lạc bên trong, gia đình giàu có đều tới thành phố lớn chạy. Thư huyện thành cao hơn hoàn huyện 2 trượng đây. Người không liên quan nhà đều chen không tiến vào. Đương nhiên, lấy tiểu thị ở Lư Giang thế lực, hay là không thể chống đối viên thuật loại này qua sông Long, nhưng Lạc yên không một tiếng động đi ra khỏi thành, nhưng rất dễ dàng. Tiểu thị không biết bao nhiêu con cháu ở trong quân đây. Địa đầu xa tự có địa đầu xa biện pháp. Tiêu Uyên rời đi thư viện, trực tiếp hướng Đông, một đường bay nhanh thẳng đến Cửu Giang quận hợp phi huyện. Lúc này hợp phi huyện, con chỉ là một tòa bình thường tiểu huyện thành. Phái người hầu tìm hiểu tình huống, biết được Lưu Vũ đã công phá Cửu Giang trị âm huyện, chính đang tấn Thọ Xuân. Thọ Xuân tuy rằng không phải trì, nhưng là sông hoài hàng phòng thủ trọng yếu cứ điểm cũng là viên thuật chức điểm dừng chân, sau đó cảm thấy đến Thọ Xuân cách tiền tuyến quá gần liền chuyển tới thư viện. Nhưng vẫn như Cố Lưu đại tướng tiểu Như cũng như sĩ Lý Mân trấn thủ, trong thành cộng thủy bộ binh sĩ hơn 5 bà người. Người hầu nhỏ giọng nhắc nhở, "Chủ nhân, Thọ Xuân thành cao mà thâm, lại có hơn 10 trượng thành hào bảo vệ, trong lúc cấp thiết khó có thể công phá, hiện tại đi còn theo kịp." Diêu Miên lắc đầu, "Không, Thọ Xuân kiên trì không được lâu như vậy, nói không chắc ở ngươi trên đường trở về, Thọ Xuân đã phá." Nhìn chung Lưu Vũ hành quân đánh trận, phẩm là thân chinh thì lại tất nhiên phá, chưa từng trận chiến lại. tuy rằng Nhưng nơi nào lại là lưu dụ dưới trướng đám kia hổ lang chi đem đối thủ. Ngay ở Hợp Phi chờ xem, rất nhanh sẽ đến. Người hầu bán tín bán nghi, nhưng có điều ba ngày, liền có Đào mình đến, nói Thọ Xuân đã phá, Tiểu Duy bị Lưu Dụ thân chém, Lý Mân bị bắt sống. Âm năng, Thọ Xuân đều phá tương đương với cựu Giang quận đã không còn. Cựu Giang quận giàu nhất thứ địa phương chính là tới gần sông Hoài cái kia một mảnh thành thị quận, phía nam mấy huyện cách xa nhau khá xa mà vỡ bụng, hầu như không có chiến lược giá trị, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Coi như Hợp Phi, cũng là chiếm cứ Sở Hồ Thượng Du, như thế một cái tiểu ưu thế chính là tiêu khiển cùng âm thầm kiếp sợ. Giang Hoại khu vực cùng với trung nguyên không dống, biên dịch chẳng chít nằm dài lặc, khí hậu ớn át, bất lợi cho kỵ binh khoảng cách giải tập kích bọc đánh cùng rời đi, nhân hòa chiến mã cũng thường thường khó có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy, mới đến nhiều khí hậu không thích ứng, sinh bệnh giảm quân số là thái độ bình thường, chính là da ôn dịch cũng rất bình thường. Có thể lưu dụ nhưng thật giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vạn hành tự mình đến rồi một chuyến. Nếu là tiếp tục ở lại thư viện quan sát, đến nguy cấp lúc, nói cái gì đều chậm. Đậu, cũng sớm đậu. Không chạy cũng không đậu, đồ ngu vậy. Diêu Vân ở hợp phì kiên trì chờ đợi, không ngừng phái người hầu tìm hiểu tin tức, đợi đến Lưu Vũ đại quân đến hợp phì ở ngoài ba dặm nơi đóng trại, đội vàng tới gần, gặp phải Lưu dụ quân thẩm báo, không chút do dự mà quy xuống, lưu Giang Tiểu Huyền có trọng yếu tình báo báo cho bệ hạ. Lưu dụ nghe được thẩm báo đến báo, nhíu mày, lưu Giang Tiểu Huyền, mang bảo, Nếu như đúng là cái kia Tiểu Huyền, vậy thì tốt chơi. Đại Kiêu Tiểu Kiều thu hết trong lều, khak khà. Không tôn sách cùng Chu Du chuyện gì? Nói đến, Chu Du cũng là Lư Giang người, hiện tại đến lượt thanh niên, chưa từng nghe nói xuất sĩ tin tức, có cơ hội hay không làm lại đây? sẽ không đã cùng Tôn Sách cám dỗ chứ. Lưu Giang cùng Tôn Sách vị trí bằng trạch lệnh chỉ cách một cái chiều giang, xem như là hàng sóng đây. Trợ tham báo dẫn Tiểu Viễn đi bảo, trên dưới đánh giá, dơ tay, đứng lên đi, Lư Giang thư miện Tiểu Viễn. Có từng có chức quan tại người. Viễn nghe vậy, thấp phẩm trong lòng, thảo dân chỉ từng nâng Yếu Liêm, chưa từng xuất sĩ. Lưu Du ồ một tiếng, vậy thì không phải trong lịch sử cái kia đã từng làm qua đại hán thái úy Tiểu Viễn. Hỏi lại, ngươi nói trọng yếu tình báo là cái gì? Tiểu Viễn vội vàng nói, thư miện bệnh lực, thủ tướng chờ tin tức. Thảo dân thậm chí có thể giúp bệ hạ mở cửa thành ra hoặc là lén vào trong thành, trợ bệ hạ dễ như ăn cháo bắt thư huyện, bắt sống viên thuật. Lưu dụ ngay vậy, cười cười, chấm một đường đi tới, ít có chủ động đầu hàng người, ngươi không sợ chấm tịch thu gia sản của ngươi. Tiêu Nguyên nghe được này, âm thầm thở một hơi. Cười theo nói, bệ hạ làm việc các loại, chính là quốc trường lâu, dân chi trường an, có thể vì bệ hạ kế hoạch lớn vĩ nghiệp tăng gạch thêm mối, thảo dân cảm giác vinh quang, sao sợ sệt. Lưu Vũ nghe vậy, chỉ vào nghiêng đầu đối với lý điền nói, nhìn thấy, đây mới là chuyên nghiệm, không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào. Nói tới chính là em hai, chấm rất yêu thích. Lại hướng Tiêu Viễn nói, chấm dùng người, luận tích bất luận tâm, không quan tâm ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi thật có thể phối hợp chấm phổ biến các loại tấn chính, cái khác đều không trọng yếu. Hừ, ngươi còn muốn tiến thành, như thành, công lao càng to lớn hơn. Tiêu Viễn, nói một chút, ngươi muốn cái gì? Chứ ngươi ra cái kia hai đẹp như thiên tiên tôn nữ, các nàng tỷ muội ta muốn định, không thể toán cái thượng, chấm vẫn là rất hào phóng. Tiêu Viễn há há mỗn, trong lòng kinh hãi. Hắn dĩ nhiên biết được nhà ta có một đôi đẹp như thiên tiên tiên nữ. Bộ phong tin mạnh mẽ như vậy, Liên phiêu thị đều tra đến triệt để như vậy, cái kia viên thuật chẳng phải là không hề bí mật có thể nói. Vạn hạnh, ta sớm đến rồi. Nghĩ tới đây, đội bọn nói, thảo dân tôn nữ có thể hầu hạ bệ hạ, là thảo dân toàn tộc vinh quang, cũng là phong phú nhất tưởng thưởng. ngoài ra, thảo dân không còn nước mong gì khác. Lưu dụ như mày, thật sự không còn nước mong gì khác. Tiêu Huyền cắn chặt hàm răng trọng trọng gật đầu, không còn nước mong gì khác. Vì tăng cường sức thuyết phục, lại tự bạo nội tình, không sợ bệ hạ biết được, thảo dân gây nên, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, viên công lộ mấy lần bức bách muốn ép thảo dân đại nữ, thảo dân toàn gia không một người đồng ý. Có thể viên công lộ thế lớn thảo dân không có biện pháp khác nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng dân cho vậy hạ chỉ ít vậy hạ càng trẻ trung hạnh càng tốt hơn cũng có thể hộ kiểu thị bộ tộc chu toàn tốt hơn tầm nhìn hàng hẹp tham lam táo bạo viên công lộ lời này nghe không hay lắm thế nhưng lời nói thật trái lại càng dễ dàng thu được tán thành đương nhiên cũng là cử chỉ mạo hiểm tiểu đánh cực lưu dụ có thể nghe loại loại này, này không hay lắm lời nói thật lưu dụ lại cười, thật ngươi cái tiểu hể năm cùng viên thuật loại kia đầu ngu đánh đồng với nhau quên đi xem ởưi cái thứ hai cái tôn nữ phân như trên chẳng không tính toán với ngươi." Tiêu Miên Âm thầm thở một hơi, cung cung kính kính hành lễ, "Thảo dân khấu tạ bệnh hạ quan dung." Nói xong câu đó, phía sau lưng đã thấp say xưa, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lưu dụ rõ ràng không nói gì lời hoắc, thậm chí trước sau cười ha ha, nhưng hắn nhưng cảm nhận được áp lực lớn lao. Cũng may kết quả rất hoàn mỹ, cùng hắn dự đoán giống như lúc. Đứng lên nói, "Vậy hạ, thảo dân này liền về thư viện, lặng lẽ chờ bệnh hạ thiên binh Giang Lâm, đến lúc đó thảo dân sẽ cùng bệnh hạ liên lạc, thương nghị phá thành công việc." Lưu Vũ cũng không giữ lại, gật đầu, "Đi thôi." Nhưng lời ra khỏi miệng lại gọi lại điều Trở đã, chấm hỏi lại một cái chuyện." Tiểu Huyền xoay người, "Bội hạ xin phân phó." Lưu Vũ gõ gõ bàn, "Lữ Giang chủ tịch, có thể có nghe thấy." Tiêu Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, "Bội hạ yêu cầu, nhưng là trước lạc dương lệnh chu dị một nhà." Chương 388, Chu Du góc nhìn chương 388, Chu Du góc nhìn tiểu Huyền thấy Lưu dụ gật đầu, thoáng suy tư, lập tức rõ ràng Lưu dụ sở cầu. Lúc này trả lời, "Bội hạ, Chu thị bộ tộc cũng ở thư viện, vô cùng biết điều, mà nhiều lần từ chối viên thuật mộ binh, đặc biệt là chu trị chi tử Chu Câm Cận, tuy rằng còn trẻ, nhưng là cái văn võ song tại tình suất chúng cố hiểu có được. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, mấy tháng trước, chu dị từng bái phòng thảo dân, có di chuyển tâm ý, như bệ hạ có lòng chiêu mộ chu công cận, có thể tốc hướng về thư viện trực tiếp đem lưu lại, bằng không, một khi thiên hướng về Giang Nam, e sợ khó hơn nữa vì là bệ hạ sử dụng. Lưu dụ nheo mắt lại, Giang Nam. Nương nhờ vào Tô Tiên. Tiêu Nguyên ngạc nhiên, bệ hạ làm sao biết được? Lại vội vàng trả lời, không sai, chu dị tâm ý, đúng là đi bành trạch viện ở tạm, nhưng có muốn hay không xuất sĩ Tô Tiên, còn chưa thể biết được. Lưu dụ khẽ gật đầu, hướng lý đi nói, người lĩnh 1000 kỵ binh Chờ một lúc theo tiểu Tiền sinh đi thư viện, đệ phòng chu thị rời đi. Chờ lý điện đi ra ngoài, lại hỏi: "Cũng biết Lô Túc?" Tiêu Huyền lại vội vàng gật đầu, "Lô Túc kiểu gian con người, rất có tài danh, có điều." Lưu Dụ cau mày, "Đã đầu Tôn Tiên." Tiêu Huyền gật đầu, "Tôn Tiên trưởng tử Tôn Sách tự mình qua sông đến Đông Thành triêu mộ Lô Túc, hai người cuộc nói chuyện dài một đêm, ngày thứ hai liền tản đi đất ruộng nâng nhà chuyển hướng về bệnh trại viện, chu dị cũng vì vậy mà sinh ra thiên hướng về bệnh trại tâm ý." Lưu Dụ lên một tiếng, vung, vung tay, "Tiểu tiên sinh theo lý điện về thư viện, quyết không thể đi rồi Chu Du, cho tới Lô Túc." đến chậm một bước vậy cũng không có gì để nói nhiều. Chu du loại này tồn tại, cho Tôn Tiên, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Chu du tài năng, không thể khinh thường. Hơn nữa hiện tại Tôn thị so với trong lịch sử Tôn thị còn mạnh hơn một chút, tuy rằng văn thần võ tướng không nhiều, nhưng Tôn Tiên, Tôn Sách, Tôn Quẩn tụ hội, này phụ tử ba người đơn độc lấy ra đều là nhất thời Tôn Tiền, huống hồ ba cái đồng tâm. Không có bị hoàng tổ ban chết, Tôn Kiên trì ít còn có thể sống 20, 30 năm. Tôn Tiên sống sót, Tôn quyền liền không dám sảng vậy. Ba người này bạ phát lực liên kết, ngẫm lại đều không đơn giản thật làm cho ba người này phát dục lên, hơn nữa Chu Du cái này chân chính quân sự cường nhân, thật sự phi phước. Chu Du tài hoa quân sự nói như thế nào đây, cùng cách ra loại kia thuần mưu sĩ không giống, là có thể tự mình lĩnh binh xuất tài, bản thân mưu lược cũng là nhất lưu, có thể bày mưu nghị kế, cũng có thể lâm trận chỉ huy. Thế tưởng, Tôn Quyền làm nội chính, Chu Du làm chủ soái, Tôn Kiên cùng Tôn Sách xông pha chiến đấu, này đội hình khắp thiên hạ có mấy người chống đỡ được. Tuy nói trên chiến trường vũ khí áo giáp, quân kỳ trận hình những này yếu tố càng quan trọng, nhưng cũng không thể lớn là chủ soái chỉ huy tài hoa cùng với tướng lĩnh xông trận khả năng song chặt lợi hại, chính là có thể sáng tạo kỳ tích. Tôn Tiên, Tôn Sách cấp bậc này dùng tướng, dẫn thân tín bộ khúc giết vào trong trận, vậy thì là một đài hình người máy đuổi, phổ thông si tốt căn bản không ngăn được, lực kiệt trước tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Mà Chu Du chỉ huy tài năng, là có thể vì là Tôn Tiên, Tôn Sách chế tạo cơ hội như thế. Vì lẽ đó, lốt túc đi thì đi, Chu Du tuyệt đối không thể đi. Lưu dụ xuất binh tấn công hợp phỉ về nhỏ, một gõ mà xuống, nhưng trái lại không đội đẩy mạnh, đóng quân ở hợp phỉ, chiêu mộ dân phu xây dựng thêm hợp thành, đồng thời đào móc xả hồ đến trường giang đường sông. Khiến Hập Phỉ thành lãm trường giang bờ phía bắc một tòa trọng trấn. Lợi dụng xà hồ huấn luyện thủy quân, dù bích lúc từ xà hồ nghiêng mà ra thẳng vào Trường Giang, thế tiến công hung mãnh. Phong thủ lúc, chỉ cần phong tỏa đường sông liền có thể bảo đảm xà hồ thủy quân không bị công kích cùng cái dày. Nói cách khác, đem Hập Phỉ biến thành một tòa trấn giữ Trường Giang quân sự trọng trấn. Cô định Hập Phỉ, giang ngoại khu vực liền không gây nên nhiễu loạn. Theo Hập Phỉ thành xây dựng thêm, cũng là vô cùng tất cả. Một khi có chiến sự, từ Sào Hồ xôi dòng mà xuống tiến vào Trường Giang, chỉ cần thời gian nửa ngày. Chu Thái cùng Tưởng Khâm càng hưng phấn, bởi vì đây là bọn hắn quê nhà. Nương nhờ vào lưu dụ lâu như vậy, không chỉ áo gấm về nhà, càng chân chính nên đón thoải mái tay chân cơ hội, vô cùng hưng phấn. Cả ngày bên trong lái thuyền vãng lai với Sào Hồ cùng Trường Giang trong lúc đó, vừa bãi tu hành, gặp phải biến toạn, Tôn Tiên chiến thuyền cũng không có chút nào không sợ. Viên thuật nghe nói Tiểu Như bị chém, cửu toàn bộ luân kinh hoàng cứng có triệt hướng về Đan Dương dự định. Có thể vừa nghe Lưu Dụ đứng ở hợp phì không tiến thêm nữa, chỉ xây công sự, Đào Hà lại thoáng thở ra một hơi, tạm án lui lại kế hoạch, chờ một chút, ta quân binh lực không yếu, đánh không lại cũng có thể đi được đi, tuyệt đối sẽ không xem viên bản sơ như vậy toàn quân bị diện, ta không phải là viên bản sơ cái kia ngu xuẩn, dĩ nhiên tụ ba châu lực lượng với một thành cùng Lưu Dụ quyết một trận từ chiến, hắn phàm là nhiều kéo dài mấy năm, Lưu Dụ cũng sẽ không nhanh như vậy đánh tới. Dương Hoàng, Diệp Lượng, chính thái luôn mãi quên bảo, muốn triệt liền mau, mau triệt. Từ hợp phì đến thư huyện, kỷ binh 2 ngày liền đến, bộ binh cũng có điều năm đến 6 ngày. Đoàn quân từ Sa Hồ xuất phát đến Trường Giang trên sau đó nghịch Giang mà lên, thời gian sử dụng đồng dạng không vượt quá 2 ngày. Vạn nhất lưu dụ phái thủy quân phong tỏa mà sông, bọn họ triệt đều triệt không trở lại. Có thể Viên Thuật nghĩ tới nghĩ lui chính là không hạ nổi quyết tâm. Viên Thuật không hạ nổi quyết tâm, Chu Du nhưng rất quả quyết. Tuổi trẻ Chu Du luôn mãi quên nhủ, phù thân, sự không chần chế, mau chóng xôi nam. Hiện tại không đi, thật liền đi không được. Lưu dụ đội binh hợp phỉ, lại là xây dựng thêm hợp phỉ thành, lại là mở rộng đường sông, rõ ràng là khống chế Trường Giang tứ thế, hiện tại không có động tĩnh, là không muốn đánh thảo kinh sa. Triển Hán thủy quân có thể khống chế trưởng giang đặc biệt là trưởng giang trung thượng Vũ Lục, chúng ta này mang nhà mang người thật đi không được. Chu Dị thở dài, ngươi nói, nương nhờ vào lưu dụ làm sao? Chu Du dù muốn hay không địa lắc đầu, "Phụ thân, Lưu dụ tuy là minh chủ, nhưng cực lực chèn ép sĩ tộc cùng hào tộc, thật đâu hắn, hoàn huyện chu thị quá chút năm nhưng là tan thành mấy gói. Phụ thân, Lưu Vũ thủ đoạn thật sự quá mức các động, có thể đem địa phương thị tộc tan rã với vô hình. Chung. Phụ thân, địa phương thị tộc nhân dòng họ mà tụ, lấy thổ địa mà sống." Lưu Dụ mạnh mẽ không thu đủ bộ thổ địa phân cho Bạch Tính, như vậy Bạch Tính chỉ biết có Lưu thị mà không biết có gia tộc, cứ thế mãi, thị tộc đem tan thành mấy khói. Phụ thân, như Hải Nhi là một hàn môn con cháu, hoặc là trong nhà không còn ai khác, tất nhiên sẽ ngay lập tức nương nhở vào Lưu Dụ, lấy Hải Nhi tài năng, quan cư nhất phẩm không khó. Nhưng là, hiện tại Hải Nhi gánh vác chấn hưng hoàn huyện chu thị trọng trách, có thể nào đấu hắn? Nói đến đây, đã là lệ rơi đầy mặt. Chu Dị nghe rõ ràng, nhi tử không phải xem thường Lưu Dụ, cũng không phải không thích Lưu Dụ, mà là đem gia tộc coi trọng lắm không muốn hoàn viện chu thị tại trên tay hắn hóa thành hư ảo. Đối với địa phương lấy dòng họ đoàn kết cùng nhau gia tộc mà nói, thủ địa so với tính mạng càng quan trọng. Không có thổ địa, cương thịnh đến đâu gia tộc cũng sẽ sụp đổ tan thành mấy khói. Đặc biệt là chu thị loại này, nói lớn không lớn địa phương thị tộc, là nhất không chịu nổi như vậy tan rã. Huống hồ lưu dụ còn có những cái khác thủ đoạn, tương bộ từng bộ, tất cả đều là chạy tan rã địa phương thị tộc đến. Thị tộc, sĩ tộc, hào tộc, ba người có cộng đồng địa phương, cũng có sự khác biệt địa phương. Hoàn viện chu thị chính là điển hình thị tộc cùng sĩ tộc kết hợp thể, thị tộc thành phần càng nhiều, lấy thổ địa đoàn kết cùng họ tộc nhân đặt chân địa phương. Mà dính xuyên tuấn thị, chân thị nhưng là thuần quý sĩ tộc, lấy ra học gia truyền, sản xuất nhiều danh sĩ. Tiêu huynh nhưng là điển hình địa phương hào tộc, trong nhà có địa cũng có tiền, nhưng cái khó đăng nơi thanh nhã. Chu Du nhìn ra rõ rõ ràng ràng, lưu dụ này loạn đạo, trên thực tế đao đao chém vào Chu thị loại này thị tộc trên đầu, thứ hai là sĩ tộc, cuối cùng là hào tộc. Điều này là bởi vì thị tộc chẳng những có thổ địa, còn nắm giữ trạm đất mới trên quyền lên tiếng. Vì lẽ đó, Chu Du nhịn đau cắt địn, từ bỏ lưu dụn, lựa chọn tốt yên. Chu thị đau lòng Liên cũng không nỡ hoàn huyện Chu thị liền như vậy tan thành mấy khói, bởi vậy đội vàng dẫn một nhà già trẻ rời đi thư viện. Chương 389, Chu Du thoát thân chương 389, Chu Du thoát thân Chu Du một nhà lặng lẽ rời đi thư viện, hợp phái thân tín đi đến hoàn huyện, thông báo hoàn huyện tộc nhân chuẩn bị di chuyển. Đi tới bảng trấn huyện, tự có đất đặt chân. Tôn Kiên nhiều lần chiêu mộ Chu thị phụ tử, cho điều kiện phi thường hậu đãi, đủ để thu xếp mấy ngàn công nhân. Ra khỏi cửa thành sau, Chu Dị nhìn lại vọng, than nhẹ một tiếng, công cận, ngươi có bao giờ nghĩ tới, lưu dù gặp nhất thống thiên hạ sao? Đến lúc đó Chúng ta có thể chuyển tới nơi nào? Chu Du trầm tĩnh trả lời, "Phụ thân, không thể nghi ngờ, Lưu Dụ tất nhiên nhất thống thiên hạ, có thể ra tộc sứ mệnh vạn người, hài nhi ha có thể sợ hãi. Thiên hạ to lớn như thế, luôn có đất đặt chân." Lại nói, "Phụ thân, sinh tồn là tranh đê đến, mà không phải cầu đê đến." Lưu Vũ muốn tiêu diệt địa phương thị tộc, này không cách nào thay đổi. Nhưng hài nhi đồng ý giành giật một hồi, lấy một thân sở học, vì là hoàn huyện chu thị nhiều tranh thủ chút thời gian. "Hài nhi tuổi trẻ, nếu có thể ngoa đến Lưu Vũ chết giả, không hẳn không thể chuyển bại thành thắng." "Phụ thân, địa phương thị tộc, hao tộc." Sĩ tộc, đẳng người cùng với trước đây tổn thất, các đường chư hầu đều là lưu dụ kẻ địch, có chút bại ở ngoài sáng, binh cường mã tráng liền có thể tiêu diệt, thật có chút nhưng dấu ở Bạch Tính trong lúc đó bất cứ lúc nào có thể phục lên, thật sự có một ngày như vậy, phần thắng rất cao. Mặt khác, lưu dụ đến nay còn không có con nối dõi, cái này cũng là một đại mầm mại. Lưu dụ nổi chết, lại không có tự, nó bộ hạ tất nhiên tranh quyền, to lớn đế quốc trong nháy mắt sụp đổ, đến lúc đó, lại là quần hùng tranh dành thời gian. Ta mạnh đức vì sao khi Đan Dương Mã lẽ nào hắn thật sự không cách nào xử lý cùng Dương Bưu trong lúc đó mâu thuẫn? Tất nhiên là không. Ta mạnh đức cũng là tích chứa tâm tư thà chết lưu dụ. Lưu dụ như vậy kỳ tài, ngàn năm cũng khó khăn ra một cái, lưu dụ vừa chết, ai nhận ca đều tốt đối phó. Chu hộ lưu dụ yêu thích xông pha chiến đấu, nắm lấy cơ hội cho hắn một hồi. Nói tới chỗ này, Chu Du ánh mắt lóe lên không thể giải thích được ánh sáng. Bá phù huynh cũng có lưu dụ chi phòng, hai người này đối đầu, không biết hai mạnh ai yếu. Nếu có thể phụ tá Bá phù huynh đánh bại lưu dụ, ta Chu công cận chi danh, chắc chắn chấn động cổ. Đây mới là Chu Du không muốn nhờ bả lưu dụ chân thực nguyên nhân. Lưu dụ quá mạnh mẽ. Hơn nữa đã chiếm cứ một nửa giang sơn, nhất thống thiên hạ sắp tới. Hiện tại nương nhờ vào lưu dụ, tiến công lập nghiệp cơ hội cực nhỏ, có thể đến một huyện lệnh thậm chí quận trưởng liền đã không dễ, hoàn toàn không có cách nào đẩy ra hắn tại hoa. Chỉ có nương nhờ vào tôn tiền, mới có cơ hội độc trưởng một quân. Vừa bạn Tôn thị Vũ dù có thừa mã miu lực không đủ, thiếu duy nhất hắn như vậy toàn năng hình thống soái, coi như chết, cũng phải lại đến trước khi chết tỏa ra độc thuộc về ta Chu công cần ánh sáng, mà không phải bị trở thành người tầm thường. Người một nhà tính hướng về phía tây nam hướng về mà nam có hoàn huyện, càng có vượt qua sông chính là, hành hơn 20 dặm, chợt thấy phía trước có một bưu đen tươi kỵ binh ngăn ở đường ở trong. Chu Dị kinh ngạc, nơi nào đến binh mã? Viên thuật giới trướng, Chu Du nhưng sắc mặt đã biến, "Phu thân, viên thuật giới trướng tuyệt không bực này tinh nhuệ kỵ binh, chỉ có thể là Lưu dụ. Đi mau, Lưu dụ hướng về phía chúng ta đến." Chu Dị ngay vậy, một phát bắt được nhi tử bàn tay, "Cố cẩn, vi phụ ngăn cản bọn họ, người mau chóng thay đổi người hầu quần áo thừa dịp loạn ly khai." Lại nặng nề vỗ vỗ tay của con trai lưng, "Cố cẩn, bảo trọng." Dứt tiếng, dụ ngựa về phía trước, phất tay kêu gào phía trước là vị tướng quân nào, nhưng là ở đây chấp hành công vụ, lại gọi hàng, Hoàn huyện Chu Dị, kính xin tướng quân đứng ra vừa thấy. Một bên gọi hàng, một bên rục ngựa tới gần. Lý Điển rục ngựa mà ra, chắp tay nói, tại hạ Lý Điển, phục bệ Hạ Chi mệnh, xin mời Chu tiên sinh dừng chân. Chu Dị sắc mặt lại biến, quả nhiên là lưu dụ binh mã. Nhưng là, lưu dụ không phải còn ở hợp phì sao? Vì sao kỵ binh đã đến thư viện Tây? Hơn nữa Viên Tuật dĩ nhiên không phản ứng chút nào, hoàn toàn không biết chuyện. Vẫn là Viên Tuật bố trí tỉ mỉ hàng phòng tụ căn bản không tổn đại. Bất luận loại nào Biên phật đều xong đời, chạy đều chạy không thoát. Ta Chu thị bộ tộc cũng chạy không thoát. Chỉ nóng trong công cần có cơ hội tránh được lưu dụ đội bắt. Nghĩ như thế, cười theo nói, hóa ra là bệ hạ thân vệ, chào dân Chu dị, nhìn thấy Lý Tử Quân, Lý Tử Quân, bệ hạ tìm thảo dân chạy gì? Lý Điển không đáp, chỉ phất tay hạ lệnh, tìm tới Chu Du. Chu dị ngay vậy, sắc mặt biến, lớn tiếng gào thét, theo ta sùng, lúc này rục ngựa nhằm phía Lý Điển. Gia đình, nô bộ cũng rục ngựa tới. Liền ngay cả lôi kéo nữ chuyến xe ngựa cũng ầm ầm ầm nhắm phía Lý Điển. Gây ra hỗn loạn Vì là Chu Du chạy trốn chế tạo cơ hội. Chu Dị một bên sung một bên gào thét, công cận, đi mau." Lời còn chưa dứt, Chu Du rục ngựa từ trong đội ngũ lão gia, trực tiếp hướng trường Giang mà đi. Hắn là người địa phương, quen thuộc nơi này địa hình địa vận, biết được làm sao mới có thể nhanh nhất địa được cậu. Thứ nơi này đến Trường Giang, khoảng cách ngắn nhất không đủ 80 dặm. Đến bờ sông đầm lầy địa phương, y binh liền không có đất dụng võ, tìm một cái thuyền nhỏ liền có thể an toàn qua sông. Vượt qua sông, lại nghi cách giải cứu người nhà. Lý Điển thì lại giận tím mặt, giáng to gan tấn công. Muốn chết cũng không dám hạ tử thủ, bởi vì Lưu dụ nói do muốn bắt sống. Phương Lý Tiến nói, "Huynh trưởng, ngươi mang 500 người nắm lấy lao thất phu này, ta đuổi bắt Chu Du." Lúc này rục ngựa truy đuổi gắt gao, mấy lần muốn bắn tên bắn mã, nhưng không niềm tin tuyệt đối, bạn nhất đem người bạn chết. Có thể Chu Du dưới hàng áp chế cũng là bảo mã, tốc độ không chậm. Một đường điên cùng đuổi theo, mắt thấy đuổi tới bờ sông, Lý Điện không dám do dự nữa, dương cung cài tên, nhắm vào Chu Du dưới háng bả mã. Chu Du dưới bảo mã dài một tiếng, bốn vó mãnh đạp, gia tốc, trong nháy mắt kéo dài mấy chục trạ. Lý Điển thẩm têu không ổn, nhưng chỉ có thể tiếp tục truy đổi gắt gao. Chu Du thì lại tiếp tục vỗ mạnh mông ngựa, liều mạng ra tốc, dựa vào ký ức bọn tới vượt qua khẩu nơi, tung người xuống ngựa, bốn kiếm chặt đứt sở hữu đỏ dây thắt, ngảy lên trong đó một cái, liều mạng về phía trước bánh hoa, thuyền nhỏ bèo địa cắt ra mặt sông. Lý Điển buổi tới bên bờ, nhìn đã đến một mũi tên ở ngoài thuyền nhỏ, đoán hận dậm chân, nhưng chỉ có thể hợp lực tu binh, cân nhắc làm sao phục mệnh. Chu Du thấy truy binh không có số nước, thở một hơi, thoăn chuyển hướng, hướng về bành trạch lẫn vị trí phía tây nam mà đi. Đồng thời suy tư giải thích như thế nào cứu phụ thân cùng với nhân. Vẽ ra mấy dặm sau, chợt thấy phía trước trên mặt nước phiêu mấy cái nhanh châu, châu hình vàng đặc biệt, cùng trang hoải khu vực thông thường nhanh châu không giống, thân tàu càng dài, là Liễu Dụ thủy quân. Liễu Dụ người ở hợp Phỉ, dưới chướng kỵ binh cùng thủy quân cũng đã từ thủy bộ hai đường bọc đánh lư Giang quận. Viên thuật nhưng hoàn toàn không có phát giác. Suy nghĩ, chậm lại tốc độ đầu, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, cũng tổ chức ngôn ngữ, chờ đợi trên thuyền quân tướng câu hỏi. Quả nhiên, có binh sĩ thò đầu ra, lớn tiếng quát bảo ngưng lại, người nào? Ngưng Tiếp thu kiểm tra. Chu Du cẩn thận từng từng tí một trả lời. Vệ đoàn quân, tiểu nhân là bảnh trạch luyện người chèo thuyền. Binh sĩ chèo thuyền tới gần, người chèo thuyền. Chu Du gật đầu liên tục, đó mà sống. Binh sĩ ló đầu nhìn xung quanh, không thuyền. Chu Du lại gật đầu, đúng, không thuyền, gần nhất thế cuộc không tốt lắm, về bảnh trạch quê nhà nghỉ ngơi chút thời gian. Binh sĩ trên giới đánh giá Chu Du, không tỏ do ý kiến, dựa theo quân kỷ, chúng ta muốn lên thuyền kiểm tra, trên thuyền không có là đồ cấm mới có thể cho đi. Chu Du thở một hơi. Đồ trên tất cả đều là người chèo thuyền hàng ngày sử dụng, tự nhiên không có lạ đồ cấm. Binh sĩ ngoắc ngắt tay. Cùng ba cái chiến hữu cùng nhảy lên đỏ, làm dáng lục xem, trận nắm lấy chu du cổ tay, tiến bộ, xoay người, xoay eo, đem chu du tầm tầm ngã tại trên bờ thuyền, trói lại đến. Lại hướng về phía đau đến nghe răng trợn mắt chu du cười lạnh một tiếng, người trèo thuyền. Trên đời này có nhỏ như vậy ra thịt non người trèo thuyền. Chương 390, số 1 cu li doanh trường 390, số 1 cu li doanh chu du đau đến nghe răng trợn mắt, cả người xương đều nát như thế, không dám tỏ róc, không dám lúc nhích, trong lòng càng tràn ngập đi bọng. Lưu dụ dưới trướng tùy tiện một người lính, đều có như thế cơ trí vừa thấy mặt đã có thể phát hiện ta cái hở, còn có thể không động thanh sắp địa đã lửa gạt ta, tới gần ta sau đó đột hạ sát thủ. Này tố dưỡng, đặt bất kỳ một thế lực nào, đều đủ để đảm nhiệm trung cấp sĩ quan. Chẳng trách có thể đánh đầu thằng đó. Lưu Vũ thật đem bốn chữ này làm được tự hạ. Binh sĩ đem Chu Du chói lại đến, kéo dài tới nhanh trên thuyền, lớn tiếng quát hỏi, thành thật khai báo, tên họ là gì? Chu Du cố nén đau nhức, gian nan trả lời, tiểu nhân Chu Bình, phụ, phụ gia chủ chi mệnh đi đến Bảnh trạch huyện báo tin. Binh sĩ cởi gân, Chu Bình. Ý là Hoàn huyện Chu thị tổng nhân? Chu Du nửa thật nửa giả điệu trả lời, "Bà con xa, dựa vào huyết thống theo tộc lao kiếm cơm ăn." Nguyễn Sí nhíu môi, thành thật đợi. Niêm phong lại Chu Du miệng, bó chết, ném vào góc bên trong, tiếp tục ở trên mặt sông tuần tra cho đến sắc trời dần tối, có mấy cái thuyền nhỏ tới gần thay, mới trèo thuyền lịch lưu mà xuống, tốc độ cực nhanh. Màn đêm buông xuống sau, quẹo vào một cái xóa hạn. Chu Du bằng cảm giác nhận ra vị trí, đây là đi sa hồ thủy đạo. Thoáng nhìn bên bờ Tân Tu Đê, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng hoàn toàn không kế khả thi, lại đi ngược dòng đi tới nửa đêm bờ, bị sách lên mở. Binh sĩ trực tiếp báo cáo, Quân hầu, hôm qua bắt được một người khả nghi, tự xưng là Hoàn huyện Chu thị bà con sa tập nhân. Quân hầu vừa nghe Hoàn huyện Chu thị cũng không dám bình thường, tự mình kiểm tra, một cái kéo chu du bên ngoài người hầu quần áo, thấy theo vân long văn thơ tầm lóc trong, thôi biến sắc mặt, này áo sơ mi, một bộ trí ít hai bạc tiền, tuyệt đối không phải bà con xa tộc nhân đơn giản như vậy, là điều cả lớn. Lập tức thông báo Chu giáo quý. Chu thái nhận được tin tức, chạy tới trường, quay chung quanh Chu Du cẩn thận xem kỹ, phất tay một cái, người. Chu Du nghe vậy, tuyệt vọng điệu nhắm mắt lại. Trên người hắn có quá nhiều cùng thân phận không hợp sự vật. bao quát rải bân vân. Chu Thái bắt được từ Chu Du bên hông lấy ra đến mà bội, cười cười, vị này tất nhiên là giá trị bản thân không ít đại gia công tử, người ta bình thường có thể dùng không nổi cấp bậc này hàng tốt. Ở Lạc Dương, Ngọc đội kia cũng là cao cấp nhất, chí ít 10 vạn kiến nguyên thông bảo, có tiền cũng không thể mua được. Ngươi lại tự xưng là hoàn huyện Chu thị bà còn xa tổng nhân. Vì lẽ đó, ngươi kỳ thực là Chu thị chủ phòng công tử, Chu Du Chu công cận. Thấy Chu Du sắc mặt khó coi, lại không nghi ngờ, ha, ha, ha, ha này có thể đáp lại bệ hạ nói, đặng phá thiết hải vô mịch sự. Đến khi đắc được chẳng tổ công, lại chắp chắp tay, "Chu công tử, theo Chu mô bái kiến bệ hạ." Lại phất tay, mở chói, vì hắn thu dọn dung nhan. Lưu dụ Thu được thân vệ điểm báo, bệ hạ, Chu giáo úy gửi tin, nói là bắt được Hoản Nguyên Chu thị Chu Du Chu công cận, chính đang trên đường tới. Lưu dụ vươn mình mà lên, "Chu Du, vị Chu thái bắt được, lý điền đây." Thân vệ lắc đầu, tạm thời không có lý điện quân hầu tin tức. Lưu Vũ xuống giường, chuẩn muốn tắm rửa thay y phục. Vậy cũng là Chu Du, phải cho dư đầy đủ tôn trọng. Đợi đến sắc trời hơi sáng, Chu Thái mang theo chuột du chạy tới hợp phì của nhà. Chu Du dọc theo đường đi trầm mặc không nói. Nhìn thấy rực rỡ hẳn lên mà rộng rãi rất nhiều hợp phì thành, khiếp sợ không thôi. Đều nói Lưu dụ yêu thích xây công sự, xây công sự tốc độ nhanh, chất lượng cao, chúc thành trì lại lớn lại cao, trước đây chỉ lúc này lấy tin Bình Hoa, đều là nhân lực xây dựng, Lưu dụ người cùng nơi khác người không giống. Nay hợp phì thành nhỏ, trước cũng bị viên thuật thêm rộng thêm cao, có thể cùng hiện tại so sánh, thật liền một thành nhỏ. Bất luận quy mô vẫn là bên ngoài, đều không đúng một cấp bậc. Ngộ vương thành hợp phì như này, trong truyền thuyết thần đô lạc dương lại nên làm gì? Thời khắc này, Chu Du nội tâm có lay động. Như Lưu Dụ chiếm lĩnh thành trì đều xây dựng đến hùng tráng như vậy, thật sự có cơ hội thắng lợi. Thấy người kia, tâm thần chấn động mạnh. Người này, khí độ so với bá phủ còn gia thải. Này chính là trong truyền thuyết đế vương khí. Kinh ngạc trong lòng, vẫn như cũ không nói một lời. Lưu Dụ trên giới đánh giá Chu Du, liên tiếp bắt đầu, không thẹn là văn danh giang hoại khu vực mỹ chu lang, hào khí độ, tướng mạo thật được, mời ngồi. Chu Du không nói một lời địa ngồi xuống. Có thân vệ bưng lên nước trà, chậm trà. Chu Du cũng uống một hơi cạn sạch. Lưu Vũ thấy thế, cũng không tức giận. Không nhanh không chẳng nói, người thân mang người hầu quần áo một mình qua sông, có thể thấy được là thoát thân, thân, chấm từng căn dặn lý điện, đối với các ngươi muốn khách khí, vì lẽ đó nên không phải hiểu lầm, nói cách khác, ngươi chính là không muốn vì chấm hiểu lực. Chu Du chấm rất tò mò, ngươi vì sao như vậy? Nói một chút ý nghi của ngươi. Cái khác sĩ tộc, thị tộc, hào tộc cùng chấm đối kháng, nhiều là không nỡ trong tay đất ruộng, có thể ngươi, chấm không tin ngươi trong lồng lực cũng chỉ có những người dẫn ruộng. Chu ru Du ánh mắt lấp loé, một lát sau, than nhẹ một tiếng, như 10 năm trước nhận thức hạ, tất nhiên đem hết toàn lực vì là bệnh hạ hiệu lực có thể hiện tại, vậy hạ trong tay nhân tài Đông đốc, gao ngã đất dụ bó. Lưu Vũ bình tỉnh, thì ra là như vậy. Chu Du tiếp tục trầm mặc. Lưu Vũ không còn phí lời, người như thế, tâm trí không phải bình thường địa kiên định, tuyệt đối không phải râm ba câu có thể lay động. Bởi vậy, vậy, phất tay một cái, hướng thân vệ nói, tức khác đem hắn áp giải về lật giường, đưa vào số một cu li doanh. Số một cu li trong doanh trại giam giữ đều là người có thân phận, đãi ngộ hoàn cảnh càng tốt hơn. Hiện tại còn không bao nhiêu người, Chu Du là tiếng tăng to lớn nhất cái kia. Chu Du chắc tay, vẫn như cũ không nói một lời. Lưu Vũ lại nói Người nhà ngươi cũng sẽ lục tục đưa tới lặt giường, cụ thể phục bao nhiêu năm cu li, muốn xem mỗi người bọn họ biểu hiện, chấm sẽ không bắt bọn họ áp chế ngươi, ha ha. Ngươi nói không sai, hiện tại, chấm giới tướng nhân tài đông đúc, không đến nỗi vì ngươi mà khiến cái kia bị ối thủ đoạn. Ngươi đồng ý vì là chấm hiệu lực, cái kia tốt nhất. Ngươi không muốn, lại không chạy ra chấm lòng bàn tay, liền kiên chỉ phục cu ly được rồi. Ngươi lúc nào đi ra? Chém định đoạn. Nói xong, phất tay một cái, không còn nhiều lời dù cho một câu nói, cũng không muốn nghe Chu Ju nói bất kỳ nói. Chờ thân vệ đem Chu Ju đi, lại truyền lệnh, truyền lệnh toàn quân. Hôm nay xuất phát, tấn công Lư Giang quận. Lại nói, cho muốn ở một tháng bên trong bắt Lư Giang quận. Hữu Giang cùng Lư Giang rất tốt đánh. Tuy rằng khí hậu hoàn cảnh cùng phương Bắc không giống, nhưng viên thuật quân sức chiến đấu thực sự bình thường, đừng nói so với Tào Tháo, so với Viên Thiệu cũng không bằng, thậm chí không bằng còn không thành khí hậu đậm chất. Liền ngay cả thêm cao gia tăng tường thành, cũng không bằng Tào Tháo, ăn mất nguyên vật liệu, thư báo tham số dấu vết hết sức rõ ràng. Một tháng bắt Lư Giang quận, không là vấn đề. Lục lộ bộ binh cùng xuất hiện, thẳng đến Tư huyện. Thủy quân thì lại do tường thăm, Chu Thái xuất lĩnh, nhiều giang tự Lâm Hồ huyện bộ. Cam Linh thì lại tụ xã hội cùng với giọ sét trưởng giang, phòng bị Dương Vũ tự hạ du bạc đánh. Thủy lộ tốc độ hành quân nhanh, Dương Vũ lại chế tạo rất nhiều chiến thuyền, có thể một hơi gửi vào trì ít hai vạn sĩ tốt, uy hiếp rất lớn. Lưu dụ thân lĩnh kỵ binh hành quân gấp, từ hợp phỉ hướng về phía tây nam hướng về bay nhanh, dọc theo đường đi thông suốt, liền tháng báo đều không thấy một cái. Trước khi trời tối đến thư viện bên dưới thành, trực tiếp gọi hàng, viên công lộ, đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, thành phá đi nhận, chém đầu cả nhà. Chương 391, chỉ có đầu hàng. Chương 391 Chỉ có đầu hàng. Viên thuật sa hoa bên trong tòa phủ đệ. Viên thuật ăn xong cơm tối, chính đang trong thùng nước tắm tắm giữa. Nhiệt khí mịt mờ, mùi thơm nước mũi, trên mặt nước bay hồng hoàng cánh hoa, cùng các thị nữ sữa bò giống như trắng non da thịt tôn nhau lên thành hoa. Viên thuật vui khóa tả, một bên hưởng thụ một bên cảm thán, hoa này mảnh dục, ai phát minh đây? Chơi thật vui. Lại sâu sắc địa người một cái, còn có này bạch hoa lộ, thật là thơm, nhỏ vài giọt ở trong nước, tắm từ sáng đến tối đều hương ngâm phủ, chính là không rẻ, một bình nhỏ 17, 8 vạn kiến nguyên tô bảo. Hầu gái cười giỡn nói, đều nói là phương bắc đến thậm chí có người nói là cái kia Hụ đế phát minh. Viên thuật nghe được Ngụy đế hai chữ, rên lên một tiếng, Lưu dụ. là một nhân tài, đáng tiếc chuyên môn cùng sĩ tộc đối nghịch. Hắn có có thể lâu dài, sớm muộn để hắn mở mang sĩ tộc sức mạnh. Vừa dứt lời, nhi tử Viên Diệu đội đội vàng vàng gọi vào gian phòng, "Phụ thân, Lưu Dụn đến, đến rồi." Viên thuật bỗng nhiên đứng dậy, đầy người hạt nước ào ào rơi xuống, đủ loại cánh hoa dính ở mập mạp trên người biểu lộ ra khá lạ buồn cười. "Lưu Dụn, ở đâu?" Viên Diệu đội la lên, "Ngoài thành, ngay ở ngoài thành, ở ngoài thành cứ gọi hắn đây, muốn, muốn ngài đội hàng." Viên Thật vừa giận vừa sợ, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Không phải ở Hợp Phì sao? Viên Diệu, phụ thân, Hợp Phì đến thư viện cũng là một ngày lộ trình, nói đến là đến. Viên Thật giật quá, Thám Báo đây. vì sao không phản ứng chút nào? Viên Diệu làm sao biết Thám Báo đây, việc này cũng không phải hắn phụ trách. Viên thuật tức đến nổ phổi, tức giận mắng một tiếng đồ ngu, đội vàng mặc quần áo vào đến đại sảnh nghị sự, Dương Hoàng, Diệp Lượng, Trình Thái Đảng người đã nhưng mà cũng đến, không hề lên tiếng, lặng lẽ. Viên Thật thấy thế, trong lòng mỡ ngỡ, quát lên, trong ngày thường từng cái từng cái có thể nói thêm biệt Hôm nay vì sao không nói một lời? Diêm Tượng thở giải, "Chúa công, Lưu dụ dĩ nhiên nguy cấp, nói cái gì đều trộm." Viên thuật vô mạnh bàn trà, "Lấy người tâm ý, chỉ có đầu hàng." Dương Hoàng nói liền, "Chúa công, Lưu dụ nhiều kỵ binh, mà tinh nhuệ phi thường, phá vòng này, tất nhiên tử thương nặng nghề, coi như may mắn tránh được Lưu dụ vây đổi chạ đường, chạy trốn tới Đan Dương quận, cũng không binh mã có thể dùng, chỉ có thể vì là Dương Bưu thừa lúc, vì lẽ đó, không bằng đầu hàng." Viên Tuật giận dữ, "Đáng chết! Cô không muốn đầu hàng." Mau chóng mưu tính kế, trợ cô chạy ra tư thành. Bằng không Cô trước tiên chém các người. Viên thuật trước trao đổi đến Đan Dương Vương tứ bị, nhưng còn có mấy phần thiếu tốn, luôn nói đến Đan Dương sau khi lại gọi cô. Tuy rằng là vẫn lựa tập, lúc nào cũng lấy cô tự sưng, nhưng đối với ở ngoài còn có thể chịu. Hiện tại cũng không đành lòng, cũng không tâm tư nhịn, há mồm ngậm miệng chính là cô. Trình Thái không nhìn nổi, trầm giọng nói, "Cống Lộ, sự đến bây giờ, sống tiếp mới có cơ hội chuyển bại thành thắng, như chết ở chỗ này, tất cả thành công, còn muốn liên lụy tập nhân, đầu hàng đi." Viên thuật trận mắt nhìn, hợp "Các ngươi không họ Viên đúng không?" Lưu Vũ lúc trước chiêu cáo thiên hạ muốn giết hết thiên hạ viên thị. Các người muốn cô đầu hàng chẳng phải là muốn cô chịu chết chính thái bắt đầu công lộ môi thời môi khác vậy lưu dụ từ khi bắt trung nguyên khu vực sau tác phong cũng coi nhu dần đối với sĩ tộc địa phương hào tộc không còn gọi đánh gọi giết, trái lại còn tiếp nhận rất nhiều nơi hào tộc như thừa thị Lý Thị còn có đông Hải Mỹ thị liền ngay cả Đảng xương người làm Trần Kỳ đều đi lạc Dương An Độ tuổi già ngài hoàn toàn có cơ hội xuống tiếp viên thuật nghe nói như thế tức giận lực giảm thật chứ chính thái trầmọng nói thật thật giả giả đều là tranh thủ đến cùng lưu dụ nói chuyện nói không chắc có thể tranh thủ đến càng tốt hơn điều kiện Viên thuật cao mày không nói, hắn khẳng định muốn tiếp tục sống. Nhưng là, chuyện này không thể tìm được hắn. Lưu Dụ đối với Viên thị hận, đó là viết ở ở bên ngoài, đối với Viên thị lệnh truy na vẫn không có hủy bỏ. Lưu Dụ gặp tiếp Thu hắn đầu Hàng, nghĩ đến thuốc phụ Viên mỗi làm việc những chuyện kia nhi, hắn không cảm thấy Lưu Dụ có thể tha hắn. Lúc này, Dương Hoàng chặt tay, "Chúa công, thuộc hạ nguyện ra khỏi thành cùng Lưu Dụ đàm phán." Viên thuật lúc này trợn mắt lên, "Ngươi sẽ không nhân cơ hội chạy trốn chứ?" Dương Hoàng nhất thời im lặng, cũng không biết trả lời như thế nào. Vấn đề này, họ đến quả thực Diệp tượng mấy người cũng cùng nhau che mặt. "Này Chu Công, mất mặt." Viên Phật thấy mọi người phản ứng này, mới ý thức tới chính mình hỏi đến oan đường, vội vàng đổi giọng, "Ý của ta là, ngươi, ta." Lấp ba lấp bấp không biết làm sao văn tồn, chỉ có thể thẳng thắn đồng ý, "Được, cô đúng." Ngươi tức khắc ra khỏi thành cùng Ngụy Đế đàm phán, chỉ cần có thể bảo vệ cô một nhà già trẻ tính mạng, thần thần có thường. Dưỡng Hoàng Ngự Viện, Lý Mệnh, lên tuần thành, liền người mang thuyền nhỏ cùng trẻ giới, xuyên qua thành hào, đến lưu dụ trước trận lớn, thư viện Dưỡng Hoàng, phụ mệnh tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, Cung cung tiến kính quỳ xuống dập đầu hành đại lễ. Lưu Dụ đến tham báo đến báo, nhíu mày, Dương Hoàng. Người này rất có tài hoa, rất đối. Trong văn tượng, viên thuật dưới tay không mấy cái người có tài, kỷ linh ấn tượng sâu sắc nhất, thứ hai chính là Dương Hoàng, diêm tượng cặp đôi này mưu sĩ, ân, còn có Trương Vân cùng Lưu Vân này hai võ tướng. Xem như là võ tướng chứ. Tiêu Nhi cũng có chút tồn tại cảm. Cái khác liền không cái gì. Dương Hoàng chạy chậm tới gần, lại lần nữa quỳ xuống hành chính thức đại lễ, Dương Hoàng, khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, Lưu Vũ tay, lên đáp lời. Trương Dương Hoàng đứng lên đến, thuận miệng hỏi, viên thuật ngưỡng ngươi đến đã phán. Dương Hoàng tâm trạng căng thẳng, vội vàng bật đầu, vậy hạ trước phát chiếu chu diệt viên thị cả nhà, cho đến ngày nay vẫn như cũ hữu hiệu, nhà ta chúa công có lòng đầu hàng, vừa sợ bệ hạ chiếu lệnh, cho nên ra lệnh cho Dương Mộ hướng về bệ hạ cầu cái chuẩn tin. Lưu Vũ cười cười, thư trong thành còn có bao nhiêu binh mã? Dương Hoàng do dự một chút, thành thật trả lời, trong thành có bộ binh hơn 8 8000 người, còn có hai bạn thủy quân ở tung ương huyện. Lưu Vũ, lĩnh binh tướng lĩnh là ai? Dương Hoàng, trong thành thủ tướng lấy Linh làm chủ, Trần Lan, Trương Lô, Lôi Bạt nhận nhiệm vì là phó, Tung Dương thủy quân do Trương Huân chỉ quản, phó tướng Cao Lý Phòng, Lương Cương, Lưu Tường, Lưu Đường mọi người. Lưu Dụ, đồng ý đầu hàng người có mấy người. Dương Hoàng nghe được vấn đề này, trong nháy mắt đề cả ra đầu. Vị này đặt câu hỏi, thật sự xảo quyệt thậm chí chí mạng, những câu nhằm thẳng chỗ yếu, rồi lại không thể không trả lời. Còn chưa đến không bằng thực trả lời. Tại đây bị diện trước nói dối, hậu quả rất nghiêm trọng. Vị này nhưng là nổi danh trong mắt võ không được hạ cát, liền nhanh chóng thống kê một phen, chăm chú trả lời, vậy hạ, trong thành hầu như tất cả mọi người đều đầu hàng tâm ý. Tuy rằng ngoài miệng cũng nói, nhưng trong lòng đều hiểu, vậy hạ chắc chắn nhất thống thiên hạ, đầu hàng là đường ra duy nhất. Lưu Vũ hỏi lại, lẽ nào bọn họ không biết coi như đầu hàng cũng có khả năng tiến vào khu ly doanh? Dương Hoàng đội bọn nói, biết, vậy hạ phổ biến các loại chính sách, người trong thiên hạ tất cả đều biết, coi như tiến vào cu ly doanh, cũng tốt hơn chiến bại bỏ mình hoặc là lưu vong hải ngoại, dù sao tiến vào khu ly doanh còn có đi ra một ngày, thậm chí còn có cơ hội một lần nữa xuất sĩ. Vậy hạ, có tang hồng cùng đảo Khiêm hai cái tiền lệ, mọi người xem nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó, vậy hạ viện bại then chốt là nhà ta chúa công, ngài chỉ cần đặt đầu, tha ta nhà chúa công mất tử, thư viện trong khuynh khắp các thành đều hàng. Chương 392, xương đầu cứng kỷ linh chương 392, xương đầu cứng kỷ linh Liêu dụ nghe được Dương Hoàng lời nói, cười ha ha, chấm lời bàng ý ngọc, nhất ngôn cử đỉnh, vừa nãy gọi hàng, người đầu hàng miễn tử, đương nhiên sẽ không có giả. Chấm diệt viên thị là thật, nhiều viên thuật một mạng cũng là thật. Đầu hàng, miễn đi ta quân công thành thương vong toán công lao, có công thì có thưởng, đối với viên thuật ban thượng chính là miễn hắn chết. Không ngừng thuật, thư viện trong thành tất cả đầu hàng người đều tử. Trở về hướng về viên thuật phủ mệnh đi. Dữu dụ nhìn ra rồi, viên thuật bên này thực sự không bao nhiêu sức chiến đấu, viên thuật rắc rưởi, viên thuật dưới tay những người này cũng không tâm thể, cùng với lãng phí thời gian ở trên những người này, không bằng sớm một chút bắt lữ giang quận chuẩn bị cướp đoạt kinh châu, dù cho nhiều tu mấy tỏa thành chỉ cũng là tốt đẹp. Đầu hàng người mà, đương nhiên muốn tiến vào cô ly doanh đi một lần. Viên thuật nhất định phải tiến vào số một doanh, tốt xấu là đại danh đỉnh đỉnh xe năm vương, tiếng tâm đầy đủ vang Ngược lại viên thuật đi vào là khẳng định không ra được, đang ở bên trong trại tạm đến tắt thở đi. Dưỡng nghe vậy, cung cung kính kính hành lễ. Xin ngay bệ hạ thánh chỉ. Dương Hoàng trở về trong thành, ở tất cả mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, như thực chất thuật lại lưu dụ nói, cuối cùng hướng Viên thuật nói, "Chúa công, đây là cuối cùng mạng sống cơ hội, làm mau trong năm lấy, bằng không, khắp thành đều không." Viên thuật thấp thỏm trong lòng, càng quyến luyến không muốn. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, cái khác thì thôi có thể sống, hạ chàng cũng tốt không tới chỗ nào đi, chỉ là sống sót mà thôi. Liền hắn thúc phụ làm việc những chuyện kiêm nhi, ngoại trừ lưu dụ, còn có những người khác đối với hắn Viên thị hận thấu xương, tiến vào khu doanh, tuyệt đối không thật hạ chàng. Hắn càng không nỡ hiện tại cái này tốt đẹp lại tự tại sinh hoạt. Đầu hàng sau, bây giờ có được tất cả đều không còn, có thể không đầu hàng, nhất định sẽ chết. Ai chạy trốn quá lưu dụ kỵ Minh A? Viên thuật than thở, những người khác yên lặng không nói. Những này văn võ đại thần tuy rằng cũng không cam lòng, nhưng bọn họ trong lòng nắm chắc, bọn họ hạ chẳng nhất định so với Viên Thuật tốt. Như thế một đôi so với, trong lòng liền không khó chịu như vậy. Đặc biệt là mấy cái khá là tuổi trẻ, thậm chí đã ở hào tưởng từ cu ly doanh đi lính kỳ mãn sau một lần nữa xuất sĩ vẻ đẹp sinh hoạt. Tang Hồng Đào Kiêm Tử cu li doanh đi ra đều có thể tiếp tục làm thái thú, bọn họ dựa vào cái gì không thể? Đầu hàng sau, ai còn quản ai vậy? Sau nửa cái giờ, Viên thuật liền làm ba ly mật nước, dỗng nhiên đứng dậy, ngã nát, nát ly sứ, lớn tiếng bắt lên, chúng văn vo nghe lệnh, theo cô ra khỏi thành, bên trong đại sảnh vang lên một mảnh thổ khí thanh. Tất cả mọi người đều rỡ xuống trên vai gánh nặng, vẻ mặt hoạt bắt lên, thậm chí có người lộ ra nụ cười nhếnh nhóm. Đầu hàng miễn trên đây, chính là kỳ linh, cũng chỉ là nặng nghề thở dài. Hắn tuy rằng không lấy chí mưu xuất chúng, nhưng cũng không phải không có nào có thể nào không biết chính mình cùng lưu dụ bên kia khác nhau, biết rõ chính là đánh công lại, không cam lòng vì không cam lòng, nhưng cũng không muốn không công lỗ mạng. Viên thuật mở miệng, hắn cũng vui vẻ đến dung dung, quá mức bồi tiếp viên thuật đồng thời tiến vào Culi doanh đi một lần, ở Culi trong doanh trại tiếp tục bảo vệ Viên thuật, cũng coi như ta trung. Thư viện cửa thành phía đông, cầu treo chậm rãi thả xuống, cổng thành đẫm ẩm ẩm trên hai. Viên thuật sắc mặt như đất, nhưng bỏ ra vẻ tươi cười, đi tuất đảng trước hồ bên. Kỳ Linh đi theo Viên Tuật bên cạnh người. Viên Diệu đi theo phía bên phải. Phía sau là Dương Hoàng, diễm tượng trời bắn Trình Thái cũng trà trộn trong đó, xuyên qua cầu treo, vẫn đi bộ đến lưu dụ đại con trước, Viên Thuật ở Dương Hoàng tiếng ho khan nhắc nhở dưới, chậm rãi quỳ xuống, giơ lên cao đan Dương Vương ngẩn tỉ, vơ miệng, run run rẩy rẩy nói, "Tôi nhận Viên Thuật, cấu kiến bệ hạ, kỳ linh mọi người ào ào áo quỳ một mình." Trên tường thành sĩ tốt đồng dạng ào ào quỳ xuống, liền quân kỳ cũng cùng nhau ngã bảo, đầu hàng đến vô cùng triệt để. Lưu Dụ Kỵ với lập tức, nhìn xuống Viên Thuật mọi người, không nhịn được cất tiếng cười to. Không ngừng một một tốt, Viên Thuật toàn bộ băng cũng lưu dân Nếu như Lưu Biểu Dương mấy người cũng toàn bộ trong trường Mã thật là tốt biết bao. Viên Tuật mọi người quỳ, nghe Lưu dụ cất tiếng cười to, trong lòng càng thêm thất vọng, lo lắng Lưu dụ nói lời, hoặc là người đầu hàng miễn tử chỉ là lừa bọn họ ra khỏi thành đầu hàng nói dối. Thật như vậy, bọn họ có thể quá không cam lòng. Lưu dụ cười thôi, phất tay, đem viên công lộ cùng với nó thuộc hạ văn võ toàn bộ bắt lên, không được xỉ nhục ngược đãi, chân muốn lần lượt từng cái câu hỏi. Viên thuật mọi người nghe nói như thế, đồng loạt thở một hơi. Lưu dụ xuất lĩnh đại quân vào thành, tiếp quản thành phòng thủ, giải trừ viên Tuật sở hữu sĩ tốt võ trang, già yếu phân phát, thanh niên trai tráng sắp xếp cu doanh trực tiếp kéo đến trên công trường. Viên vật phù đệ cũng trực tiếp liên phòng, bao quát kho hàng, vàng bạc tại vật lương thực vải vóc vân Đối với trong thành hào tộc càng không khách khí, trực tiếp thanh tra tịch thu khế đất. Chủ động lục lên, dựa theo quy củ làm việc, như kiểu gia, lấy giá thị trường một nửa mua lại sở hữu khế đất. Bị tra được, xin lỗi, trực tiếp tịch thu sung công, như chủ gia, một phần không có. Lưu dụ ở thư viện ở lại, trực tiếp phát chiếu, chiếu lệnh lữ giang quận các huyện cùng với chủ quân lập tức đầu hàng, người đầu hàng miễn tử, người vi phạm phải giết. Sau đó từng cái nhi tìm viên thuật dưới trướng võ hỏi, trước hết tìm đến chính là Kỳ Linh. Kỳ Linh phủ phục quỳ xuống, không hề lên tiếng, cũng không cùng Lưu Dụ đối diện, thái độ rất cứng ngạnh. Lưu Dụ cười cười, người không sợ chết? Lưu Dụ hỏi lại, người không hàng, ta liền giết viên thuật. Kỳ Linh vẫn như cũng không đáp. Lưu Dụ nở nụ cười, thật một bộ xương đầu cứng, tắt thành người, bồi viên thuật đồng thời tiến vào cu Culi đi. Người này mắt quét, cũng không có gì níu lực, ngoại trừ một thân võ nghệ không đặc biệt gì, giết chết vô ích, lưu chi vô hại, tiến vào Culi John là đầu bò tóc mã, một cái đỉnh ba. Kỳ Linh ầm ầm ba cái, tiếng trầm nói, đa tạ bệ hạ tác thành nhân huệ. Lưu Dụ vung, vung tay, Tiếp theo là Dương Hoàng. Dương Hoàng vừa thấy Lưu Dụ, liền trực tiếp mở miệng, "Bệ hạ, Dương Ngỗ nguyện vì bệ hạ dẫn ngựa chấp án bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng." Lưu Dụ khẽ gật đầu, người đại biểu biên tuật đầu hàng, cũng coi như có chút tung lao, tuổi lại lớn, tiến vào culi doanh sống không qua 3 ngày, như vậy, đến ta thân vệ trong doanh trại là một người không có cấp bậc ký sổ tiểu lại, làm sao? Dương Hoàng đội vã giật đầu, đa tạ bệ hạ long ân, tiểu nhân hài lòng. Lưu Dụ cười cười, "Ngươi nếu thể phục Tung trực hàng, trực tiếp, hàng, trực tiếp chủ bộ." Dương vậy, Nhưng những mày, vậy hạ, Chu Vân, e sợ dễ dàng sẽ không đầu hàng, hắn ở Tung Dương Thủy trại, muốn đi bất cứ lúc nào có thể đi, qua sông chính là Đan Dương Quật, đi hướng tây đi là Kinh Châu, thậm chí xuôi dòng mã xuống một đường ra biển cũng không phải bị khó. Lưu Dụ, có khó khăn mới có thể hiện ra bản lãnh của ngươi à, ngươi không làm nổi, chấp liền khác phái người khác. Dương Hoàng căng răng, tiểu nhân này liền xuất phát. Lưu Dụ âm thầm cười gằn, lão gia hỏa còn chơi tâm nhã tử. Xét xử cùng diễn nghĩa viết đến rõ ràng, ngươi cùng Chu có giao tình. viên thuật chết rồi hai ngươi dự định kết bạn nhờ bà Tôn Sách, chỉ là bị Lưu Vân ngăn cản Hiện tại, cho người lão tiểu tử cái cơ hội, Dám trốn, trực tiếp tiến ngươi về Tây Tiên. Nhưng thật muốn đem Trương Vân thuyết phục, công lao có chính là. Trương Vân tuy rằng tiếng tăng công lớn, nhưng nắm giữ hai vạn thủy quân, loại cỡ lớn chiến thuyền hơn trăm chiếc, loại nhỏ truyền hơn 1000 con, thực lực không tầm thường, nếu có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa bắt nhánh thủy quân này, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chế tạo chiến thuyền là cái tốn thời gian mất công sức việc, từ chọn nhân tài đến chiến xuống nước, nhanh một năm, 3, 4, năm càng thuyền, 4 càng lớn chế tạo tiền bốn tầng cao. Đặc biệt là chế tạo lớn cần thiết loại cỡ lớn vật liệu gỗ khó tìm chuyên quân trong tay luôn trăm điều loại cỡ lớn chiến thuyền, so với viên thuật thêm thủ hạ 10 vạn tinh binh thêm sở hữu văn võ quan lại đều đáng giá. Chương 393, không còn sống lâu nữa chương 393, không còn sống lâu nữa trong lịch sử, tào tháo xích bích chi bại sau rất nhiều năm đều không cùng đông nô đánh loại cỡ lớn thủy chiến. Vì sao? Từ kinh châu làm đám tiêu loại cỡ lớn chiến thuyền xuất sạch. Phương Bắc vốn là hiếm thấy loại cỡ lớn vật liệu gỗ, chế tạo loại cỡ lớn chiến thuyền độ khó rất lớn. Tạo cái ba, chiếc xung xung tình cảnh vẫn được. Hơn trăm chiếc thậm chí hơn 1000 chiếc, đừng hòng tới. Vì lẽ đó, Đông Ngô tuy rằng quốc lực cũng từ từ suy nhược, nhưng dựa vào trưởng giang nơi hiểm yếu cùng với số lượng đông đảo chiến thuyền vẫn là có thể cùng Tà Hựu chống lại nhiều năm. Nếu không là lão Tôn nhà so với Lao Tào nhà Tử Tôn còn có thể giàn vặn, Tam Quốc thật không nhất định quy tấn. Ở trên trường giang đánh trận, loại cỡ lớn chiến thuyền quá trọng yếu. Vì lẽ đó, Lưu dụ mới nhịn Dương Hoàng kế vặt, giả trang không biết Dương Hoàng cùng Chương Vân quan hệ, để Dương Hoàng đi chiêu hàng Chương Vân. Chiêu hàng thất bại, lại đánh không mượt. Chiêu hàng thành công, mạch được với trăm cái, cái này hiểm, có thể mạo. Trờ Dương Hoàng rời lại chiêu Diêm đến. Sử bì thứ tại, giẫm đụng bởi vì quên can viên thuật sưng đế, bị viên thuật đánh gãy cái cổ chết thảm. Diêm tượng vào cửa liền vì xuống đất, viên công lộ không thể tả phụ tá, nào đó không lời nào để nói, chỉ trách lúc trước chọn chủ không công ngoan, im vừa đầu hàng, cũng không gì khác cầu, hoặc vào cu li doanh, hoặc dáng thành thứ dân, hoặc đi đẩy biên tường, nào đó đều không lợi bản hận, mặc cho bệ hạ xử trí. Nay tiểu lao đầu, vẫn tính thứ thời, thái độ xếp đặt đến mức rất chính, nằm thẳng, nhận mệnh, tùy ý xử trí. Vì vậy nói, trước bên người còn thiếu một cái thất. Diêm tượng kinh ngạc ngẩng đầu, lại vội vã dập đầu tạ ơn. Ý thất nói trắng ra, chính là bất cứ lúc nào ghi chép lời nói cùng mệnh lệnh tiểu quan, thậm chí không tính quan, chính là cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân tiểu lại. Nhưng nói đi nói lại, đây chính là tiếp thân cơ vị, không phải thân tín không thể làm nhiệm. Diêm tượng vừa nghe liền hiểu, hảo hảo biểu hiện, vươn mình ngay ở một hai năm, sau đó bị trọng dụng không dám hứa chắc, hôn cái thái thú dễ như ăn cháo. Vậy hạ mới vừa chiếm lĩnh trung nguyên bốn châu, hiện tại lại chiếm cửu giang cùng lư giang, có thể nào không thiếu nhân thủ. Quả nhiên, vậy hạ không thích nhất trời khô bạn. Lưu dụ ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, đối với loại này phối hợp độ cao giữ ở bên người, lấy hệ thống lực lượng cảm hóa khả năng chỉ cần mấy tháng nhiều nhất nửa năm liền có thể triệt để biến thành người mình. Loại này có năng lực, còn trung thành, gắt qua nơi nào đều yên tâm. Ngược lại, xem Chu Du loại kia, chống cự tâm khá là nặng, giữ ở bên người không yên lòng, hệ thống lực lượng cũng cảm hóa không được, chỉ có thể tập trung vào cô ly doanh chậm rãi mài tâm trí. Sau đó là Trình Thái. Trình Thái nhưng là cái doanh nhân ở giới trí thức, đảng người bên trong rất có tồn tại cảm, trước tiên ở Hà Tiến thủ hạ làm phụ tá, góp miếng mối, viên mua chết rồi theo viên thuật đi tớiụy Châu, lại một đường cùng đến Tử Giang, Lư Giang nhưng không có xuất sĩ viên thuật, mà là tạm trú ở đây, xem như là viên thuật môn khách. Lưu Dụ đối với chỉnh thái ấn tượng đến từ Tuân Du. Tuân Du đối với chỉnh thái tán dương rất nhiều, nói chỉnh thái tính tình chính trực, khéo nội chính. Trong lịch sử Trịnh Thái thật giống là cùng Tuân Du cùng lưu tính quá ám sát đồng trách sự tình, nhưng rất sớm sự phát, đến tiếp sau liền không biết. Người này cũng coi như một nhân tài. Lưu Vũ cẩn thận xem kỹ Trịnh Thái. Trịnh Thái quỷ không nói một lời. Lưu Vũ mở miệng, câu đạt mấy lần đề cập của ngươi, nói ngươi khéo độ chính, mà tính tình chính trực, là một nhân tài, có thể nguyện làm chấm hiệu lực. Trịnh Hải cung cung kính kính dập đầu, "Trịnh Hải, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa." Lưu Vũ vỗ tay cười to, "Được, chấm lại đến một xương cánh tay tài năng. Có điều, dựa theo quy củ, ngươi cũng phải từ cơ sở bắt đầu rèn luyện. Chốn thân vệ trong doanh trại mới cũ luân phiên tương đối nhiều lần, ngươi có thể bảo thân vệ doanh rèn luyện, trước tiên vì là lương tao duyện, làm sao?" "Lương tao duyệt, tuy rằng cũng không cấp bậc, nhưng tốt xấu trong biên chế, xem như là tiểu lại trong nhà, lên trên nữa một bước chính là có cấp bậc chính thức con trước. Đặt trước đây, Trịnh chỉ có thể coi như là Hắn tốt xấu là làm quan nghị lang, thì ngự sử người Tổ tiên cũng từng đứng hàng tăng công, càng ra tài bạc quán, sao ca nguyện làm một chỉ là lương tao truyện. Hơn nữa là lưu dụ cải chế hậu quyền lực càng ít lương tao truyện. Có thể hiện tại, hán cung cung kính kính linh mệnh, ta ân nhận phần này biểu xấu. Hắn cũng thấy rõ, lỗ nghịch lưu dụ không có thật hạ tràng, nhẹ người vào khu ly doanh làm lụng, chung người trực tiếp xử tử. Lưu dụ không có các đời vua hán thói hư tật xấu, căn bản không quen bọn họ những người này, bất luận tiếng tâm lือ tiểu, bất luận thân phận cao thấp. Dám ở lưu dụ trước mặt chơi lũ chinh không nên thậm chí tự nhấc giá trị bản thân xiếc, lưu dụ thật sự giảm người. Lưu Vũ càng hài lòng chỉnh thái những người thông minh này phản ứng. Trước ở Tịnh Châu, Trương An thậm chí là Dương, còn có người với Hàn Đấu Trí. Hiện tại, hầu như thấy không được như vậy đại soạt tử. Ân, tạo nhân hẳn là mấy năm gần đây cái cuối cùng đi. Cái kia đại soạt tử, ha ha. Lưu Dụ giơ tay, đứng lên đi, trước tiên ở bên cạnh chờ đợi, lưu lại lại sắp xếp người đến cương vị vị trên. Lại hướng thân vệ hạ lệnh, mang biên công lộ đến. Mọi người cùng tề trầm phấn, liền ngay cả các thân cũng càng thêm tỉnh lại. Viên thuật, tốt xấu là một phương chư hầu. Thân vệ áp viên thuật tiến vào phòng khách. Nay phòng khách Bạn thuộc về Viên thuật, xưa nay chỉ có Viên thuật ngồi chủ vị, những người khác phân loại hai bên thậm chí quỳ xuống. Hiện tại, bên trong đại sảnh bố trí giống nhau từ trước, thậm chí liền ngay cả diêm tượng, chỉnh thái cũng là khuôn mặt quân thuộc. Nhưng ngồi ở chủ vị biến thành lưu dụ, mà Viên thuật cái này nguyên chủ thì lại quỳ rạp xuống lưu dụ trước mặt. Thế sự biến ảo, tạo hóa chê ngươi. Viên thuật quỳ rạp xuống lưu dụ trước mặt, trên khuôn mặt tươi cười liên tiếp giơ đầu, tội thần Viên thuật, khấu tiến hạ, bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lưu dụ nhìn chăm chú Viên thuật, cùng Viên gia đối nghịch nhiều năm như vậy, từ viên môi đến viên tiểu lại tới Viên thuật, Lần đầu gặp gỡ cũng là một lần cuối cùng gặp mặt sâu xa nói chấm cùng viên mỗi lần đầu gặp vỡ viên mỗi chết cùng viên thiệu lần đầu gặp vỡ viên thiệu chết viên thuật hiện tại chất có thể coi là thấy ngươi. viên thuật ngay vậy sợ vỡ mà Đức dập đầu như là tỏi vậy hạ tham mạng, vậy hạ tham mạng, ta ta nhưng là đầu hàng, một bin chưa động 10 vạn binh mã, dòng giám 10 vạn binh mã ta một người lính đều không dám được lưu dụ tiếp tục sâu xa nói nhớ năm đó các ng theo hoàng phủ Tùng cùng lên phía bácóc Ph phương thảo phạt với chấm cỡ nào đắp ý khí phân trấn khi đó chấm mất mãn 20 Hưng đệ các ngươi cũng hăng hái, hoàng phủ tung thay tên khắp thiên hạ. Nay một cái trước mắt, hoàng phủ tung mộ phần cây bạch đã cao bá trượng, mà ngươi cũng biến thành mập mạp béo phì lại bệnh tật quấn quanh người không còn sống lâu nữa. Đáng tiếc a. Viên thuật sử sốt, vậy không còn sống lâu nữa. Lại nghĩ đến nghe đồn bên trong Lưu Dụ y thuật thông thần, vội vàng quý đi được Lưu Dụ chân trước, ầm ầm giật đầu, vậy hạ, cứu mạng, cứu ta một mạng. Lưu Dụ vung bu tay, tha cho ngươi khỏi chết, đã là ban ân, cứu ngươi. Ha ha. Lại nói, đi tới khu ly siêng năng làm việc, lão nó thể già hay là có thể kéo dài tuổi thọ mấy năm bằng không, chắc chắn phải chết. Lại hướng thân vệ vây tay, người đến, giải áp viên công lộ một nhà đi đến lặng dương, hán kỳ linh, viên rượu đến số một cu ly doanh hán thê thiếp đánh vào số hai doanh chặt chẽ chung giữ. Viên thuật ngay vậy chỉ cảm thấy trời đều sụ. Chứ còn muốn đầu hàng liền đầu hàng, cu ly doanh liền cu ly doanh có thể hiện tại, đầu hàng tiến vào cu ly doanh, còn không còn sống lâu nữa sớm biết như vậy, còn không bằng tha tay một ít. Ngược lại đều là cái chết chương 394, biết vậy chẳng làm chương 394, biết vậy chẳng làm, viên thuật biết vậy chẳng làm viên biết vậy làm nhưng chỉ có thể bị áp lên phía bắc. Người một nhà trước tiên cưới xe ngựa lên phía bắc đến sông Hoài bên cạnh, đổi chỗ ngồi thuyền lớn, một đường đi ngược dòng nước, không tới 20 ngày liền đến Lạc Dương. Dọc theo đường đi, viên thuật trông thấy mới tinh màn náo nhiệt đè, vô cùng kích sợ. Dề tu đến trình tệ. Nước sông trong suốt thăm thúy. Nước sông đến đây còn có khoảng một trượng không gian. D hai bờ sông loại một loại hàng liễu rủ, thảm cỏ xanh đậm, vô cùng khả nhân. D hai bờ sông tùy ý có thể thấy được thôn xóm, người đi đường, tiểu thương, bệnh sĩ nối liền không dứt. Phóng tầm mắt nhìn, hai buôi mắt Phong cảnh được, người cảnh càng tốt hơn. Càng đi Bắc, càng là phốn hoa, đê trên thôn xóm, bến tàu, người đi đường, tiểu thương hầu như liên miên không ngừng, vãng lai thuyền qua lại không ngừng, phi thường náo nhiệt. Này, đây chính là cái kia thông tế cử. So với sông Hoài còn bật lộn. Thông tế cử như vậy, phía Đông cái kia lại vận hạ, lại nên là dáng dấp ra sao? Đối lại hắn chiếm Cửu Giang cùng Lư Giang, hai cái nhân công hà thông qua sông Hoài liên thông trường Giang sau khi, này Nam Bắc chẳng phải là muốn biến báo đồ. Từ Lạc Dương đi thuyền xuôi Nam, qua sông Hoài, tiến vào Trường Giang, Nam địa Bắc đều có thể hiểu rõ chẳng trách hắn gặp trước tiên đánh ta, hóa ra là vì giang ngoại khu vực. Chờ này hai cái Hà Liên thông trường giang sau khi, Lạc Dương Phát binh, trong vòng 20 ngày đến trường giang hàng phòng thủ tham dự tác chiến, tốc độ hành quân so với chức nhanh thật nhiều lần. Lương thảo, quân dối vận tại tiền bốn càng thấp hơn, tốc độ càng nhanh hơn, lượng cũng lớn hơn. Đây là hai cái diện quốc chi cử. Đương nhiên, diện chính là miền Nam. Viên thuật trong lòng ngoại trừ khiếp sợ chính là khiết sợ. Cho đến trông thấy Thành Lạc Dương, con người trừng tròn xoe, đầu óc trống trong lòng chỉ có một chữ, đại Cùng với những người khác cũng đồng loạt bày ra cùng một tư thế, Trương Trừng nhìn chằm chằm chiếm giữ ở bờ phía Nam Hoàng Hà thành Lạc Dương, không nhúc nhích, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Áp vận Sĩ tốt thì lại từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, chỉ khẽ miệng mang theo rụt rẻ mà kiêu ngạo đủ cười, Phan Vật đang cười nhạo này một đám chưa từng thấy quen mặt nhà quê. Theo thuyền từ từ tới gần, mọi người đầu nhấc đến càng ngày càng cao. Thành Lạc Dương ở trong mắt bọn họ càng ngày càng cao đại. Trơ tuyên giời đi Hoàng Hà tiến vào đi về thành Lạc Dương bên trong thủy đạo, mọi người cái cổ đã ngửa bình. Viên thuật thể mập, thể lực tiêu hao hết, đặt nông ngã ngồi mới phát hiện dĩ nhiên sai lệch cái cổ, không thẳng lên được, đau đến ai hú kêu to. Làm thuyền xuyên qua thành hảo, xuyên qua sâu thẳm đầm nước, tiến vào trong thành, lại không thể chờ đợi được nữa mà nghiêng cổ nhìn chầm chầm trong thành các loại, nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, đã quên cái cổ đau. Trong thấy hai bên bờ sông rộn rộn ràng ràng người đi đường và tiểu thương, cùng với hắn xưa nay chưa từng thấy các loại mới mẻ sự vật, càng cả kinh không biết làm sao. Này, đây là Lạc Dương, ta rời đi mười mấy năm, Lạc Dương càng biến thành bộ dáng này. Thánh nhân Miêu tại đại đồng thế giới cũng chỉ đến như thế chứ. Nhân gian, có thể nào hoa đến đây? Thọ Xuân, thư viện đã là ra ngoài khu vực phồn hoa nhất địa phương, có thể cùng nơi này lẫn nhau so sánh, khác nào thôn quê nghèo đói. Lưu dù hắn, thua với hắn, không an. Viên thuật đánh ra bốn phía tất cả, mỗi một dạng cũng làm cho hắn mới mẻ, mỗi một dạng cũng làm cho hắn khiếp sợ. Dọc theo đường đi tự lẩm bẩm, hồn nhiên quên thân phận, mãi đến tận bị kéo vào một cái nha môn, vào doanh nguyên nhân. Viên thuật ở cảnh vệ đề điểm dưới, thành thật trả lời vấn đề, cuối cùng ký tên đồng ý nhận lấy sinh hoạt phẩm. Ở thành Lạc Dương bên trong số một cô ly doanh ở lại, Kỳ Linh cùng hắn một cái ốc. Con trai của hắn viên Diệợu thì ở cách bách. số một danh đãi nộ không sai đều là hai người làm lụng địa điểm cũng không ở vùng hóa dã đương nhiên cũng nhờ có viên thuật tới chậm số một danh mới kiến không mấy năm sớm mấy năm cu ly doanh tất cả trên công trường viên thuật vào doanh sau khi như cũ lúc nào cũng thích sợ cu culy trong doanh trại làm việc và nghỉ ngơi quần áo vệ sinh điều lệ các loại cũng làm cho hắn cảm giác được nơi này khác với tất cả mọi người hai ngày thích tướng hạ xuống trái lại tràn đầy phấn khởi, nơi này quả nhiên cùng ngoại giới chuyển ra hoàn toàn khác nhau Tuy rằng không tự do nhưng cũng không đáng sợ như vậy chính là thức ăn kém một chút." Kỳ Linh trầm giọng nói, "Chủ công, nhóm này thực tương đối tốt, so với chúng ta trong quân doanh chính quy binh sĩ thức ăn cũng còn tốt, tuy rằng thức ăn mặn không nhiều, nhưng còn no, cũng sạch sẽ, bị gì không, có cục đá, chúc bên trong không có cục gỗ, tình cờ còn có ngụy, thí hô, chúng ta binh lính quanh năm suốt tháng đều ăn không được một viên kê. Viên thuật ngạc nhiên, "Tại sao không ăn?" Kỳ Linh nhất thời im lặng. "Cái kia muốn hỏi ngươi cái này chủ công, ngược lại không phải binh sĩ không thích ăn." Viên thuật thở dài, "Quên đi, ngược lại không có quan hệ gì với ta, sau đó không cần lại bận tâm những này." Xin thời có thể gặp gỡ này, đại danh đỉnh đỉnh thần đô lạc dương, cũng không tính sống luồn phí, chờ ta trước khi chết, nhất định phải ra ngoài xem xem thần đô đại lộ. Lưu biểu bên trong tòa phụ đệ. Lưu biểu triệu tập văn võ đại thần với một đường. Mặt của mọi người sắc rất khó coi. Lưu biểu thấy mọi người đều không nói lời nào, trực tiếp mở phun, viên công lộ. Hạng người vô năng, nhấc gan từ điểm, sở hữu 10 vạn binh mã, nói đầu hàng liền đầu hàng, một binh chưa độc liền ra khỏi thành đầu hàng. Mặt mặt xấu hổ, Viên thị sĩ nhủ. Thâm xấu hổ cùng với làm bạn, chính là Tào Mạnh Đức, tiệm tụ sau khi, cũng chống lại một trận. Bẻ đi rất nhiều binh mã mới lưu lại, coi như không phải lưu dụ đối thủ, chi ta. chiến hướng về Giang Đông hoặc là đến Kinh Châu. Một mực hắn đầu hàng, đem cái kia 10 vạn tinh nhuệ cùng hơn trăm chiếc chiến thuyền không công đưa cho lưu dụ. Đây là tư địch. Chúng văn võ không lời nào để nói. Viên thuật chuyện này, làm được xác thực không đẻ đẽ. Trực tiếp đầu hàng toán chuyện gì xảy ra? Coi như đầu hàng, cũng không thể đem binh sĩ cùng chiến thuyền còn có nhiều như vậy lương thảo để cho lưu dụ a. Còn nguyên điệu chắp tay rưng, nói tư địch đều coi là nhẹ, rõ ràng chính là lưu dụ nội gian. Chẳng trách lưu dụ gặp hào phóng điệu tha cho hắn mất tử. Lưu Biểu là chân khí rồi. Bốn định bà con xa không bằng láng riêng lần, liên thủ với Viên Thuật, hoặc là ở viên thuật chiến bại sau khi thu nhận giúp đỡ Viên Thuật giới trướng, binh sĩ, tiền lương cùng với chiến tuyến. Kết quả cái gì đều không gặp may, trái lại toàn bộ quân lưu dụ sở hữu. Càng làm cho lưu dự chiếm cứ lưu Giang. Lưu Giang cùng Kinh Châu chỉ có một giang chi cách, từ xung hoài, Trường Giang xuất phát đều có thể trực tiếp tấn công Kinh Châu. Viên Thuật đem Lư Giang tặng cho lưu dự tương đương với Trần Kỷ đem Tử Châu Hiến cho lưu dự. Lúc đó Viên Thuật có bao nhiêu tức giận, hiện tại Lưu Biểu thì có nhiều tức giận. Hán thủy có thể không trường Giang bao la như vậy. Phòng thủ độ khó rất cao lưu dụ từ Hán thủy hạ du tấn công kinh Nam lưu biểu tiêu tốn lượng lớn tiền 4 làm tương phản hàng phòng thủ liền thành trang trí mã lương thở dài, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích sống nghị đối sách đi lưu biểu liền làm mấy lần hít sâu để xuống lửa giận trong dòng hỏi ai có rệu sách có thể ứng đối lưu dụ thế tiến công hồi lâu khoái biệt chắc tay chúa công bằng vào ta quân lực lượng đơn độc đối kháng lưu dụ khó như lên trời hiện tại chỉ có cùng dương b cách mình một khi khai chiến chúng ta tự trưởng ra các nơi đánh mạnh lưu dụ phòng ngự bạc được địa phương hay là còn có một chút hy vọng sống chương 395, lại kết minh chương 395, lại kết minh cũng chỉ có kết minh một con đường có thể đi. Lưu biểu âm thầm thở dài. Trước còn người đông thế mạnh sĩ tộc Trư hầu, trong nháy mắt liền còn lại hai, ba cái. Cao Tháo chạy đi ít trâu, trong thời gian ngắn không trông cạnh nổi. Chỉ có thể cùng Dương Bưu liên minh, cũng nhất định phải cùng Dương Bưu liên minh. Bằng không, chỉ có thể bị Lưu dụ tiêu diệt từng bộ phận. Này không phải đùa giỡn, là sống còn thời khắc. Lưu biểu đè xuống đối với Viên thuật lửa giận, Mã Lương nói, ngươi tức khắc đi đến nô quận, nói chuyện được này. Mã Lương cũng không dám nói nhiều, lĩnh mệnh liền đi. Đi uyền mà xuống thẳng đến đếnô quận dương ưu thu được viên thuật từ bỏ chống lại nâng thành đậu hàng tin tức sắc mặt liền âm trầm đến dường như ba nước để hơn nửa ngày không nói một câu Dương tu nói phụ thân lưu dụ dễ như an bánh chiếm hết ra ngoài khu vực dưới một trận chiến hoặc là đánh kinh Châu, hoặc là đánh dương Châu chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm phụ thân cùng lưu biểu kết mình đi, một khi khai chiến hai bên nhất định phải đem hết toàn lực đánh mạnh lưuụ bạc được địa phương như vậy chúng ta còn có một chút hy vọng sống dươngưu ấmm trên mặt xuất hiện một tia bông lòng cũng chỉ có như vậy với hận hận nói viên thuật làm hại ta đã cùng Vốn là, chúng ta chỉ cần tăng mạnh Quảng Lăng Đoàn trường Giang Hàng phòng thủ liền có thể, Trung Du phần lớn do Viên thuật phụ trách. Hắn một đầu chi, không chỉ đem quân giới Lương Thảo thuyền chắp tay nườm cho, còn đem Trung Du phần lớn ra ngực bao quát mấy thủy quân trùng trại chắp tay nườm cho. Quả thực, sớm biết như vậy, còn không bằng chống đỡ Tào Tháo chiếm lĩnh viên Tuật địa bàn, Tào Tháo chi ít còn giảm đánh. Dương Tu thở dài, "Phụ thân, ai cũng không nghĩ đến xem ra binh cường mã trắng mà cùng Lưu dụ không chết không thôi Viên thuật, gặp nâng thành đầu hàng." Dương đầu, đi, còn có cơ hội, như từng người tự chiến, chỉ có thể bị Lưu Vũ tiêu diệt từng bộ phận." Dương Tu Tâm Linh Thánh Hội, hài nhi tự mình đi đến Kinh Châu một chuyến. Dứt tiếng, có thân tín chạy bảo, "Chúa công, Kinh Châu sứ giả cầu kiến." Dương Bưu nghe vậy là hỉ, xem ra chúng ta nhìn thấy là cùng. Lại nói, mong mời." Thấy Mã Lương, liền đội vấn hỏi, nhưng là vì là Lư Giang việc mà đến. Mã Lương gật đầu thành thật thừa nhận, "Tướng quốc, viên công lộ không chiến mà hàng, hạng ta chẳng khác gì bất lợi khu vực, nhà ta chúa công nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có kết minh mới có thể chống lại lưu dụ." Dương Bưu cũng không phí lời, "Vô điều kiện." Mã Lương đầu, "Không có bất kỳ điều kiện gì, sớm còn thời khắc." chỉ có chân thành đoàn kết mới có phần thắng, một phương tao nộ công kích, một phương khác nhất định phải toàn lực xuất binh. Dương Vũ trọng trọng gật đầu, "Có thể." Mã Lương lại nói, "Tướng quốc, một khi thất bại, nên tiếp chúng ta chỉ có tử vong." Lưu Dụ lòng dạ đoạt, "Đối với sĩ tộc, đảng người, địa phương hào tộc chưa bao giờ nâng tay, nhẹ nhất cũng là không thu đủ bộ điện sản gồm chúng ta tộc nhân xung vào cô ly danh, chúng ta không có đường nuôi, dù cho vì đời đời danh dự cũng nhất định phải phấn khởi chống lại." Dương Vũ trọng trọng đầu, "Ta so với các ngươi càng hận Lưu Dụ, ta Hoàng nông Dương thị đã hủy ở trong tay hắn, tài sản, nhân không nói chuyện." liền ngay cả mặt thế tích góp danh dự cũng bị hắn hủy diện, ta cùng hắn, không chết không thôi." Lại nặng nề nói, nói với Lưu Cảnh Thằng, coi như hắn có một ngày từ bỏ chống lại, ta Dương Bưu cũng như cô cũ gặp phấn khởi chiến đấu đến cuối cùng một mình một tốt. Mã Lương nghe vậy, không lười, thì lễ đi cùng, lúc này trở về Kinh Châu, như thực chất chuyển đạt. Lưu biểu thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, thỏa thuận gì khế ước đều là hư, đối với thất bại cùng sợ hãi tự vào mới là thật sự, đối với lưu dụ cửu hận mới là thật sự. Dương Biu cùng Lưu dụ trong lúc đó kỉu hận, đúng là không thể điều hòa. Lưu dụ đem Hoàng nông Dương thị khiến cho quá thảm. Dương Mưu phẩm là có chút lòng dạ nhi, đều sẽ không giống viên thuật như vậy đầu hàng. Dương Mưu thái độ đặt tại này, Lưu biểu tự nhiên yên tâm. Hắn cũng không muốn đầu hàng. Coi như hắn nghĩ, khoái Việt mã lương những người này cũng sẽ buộc hắn chiến đấu đến cùng. Nói cho cùng, Kinh Châu là các đại hào tộc, những người này cũng là ở bảo vệ quê hương của bọn họ. Ân, tại địa phương thị tộc cùng hào tộc trong mắt, Kinh Châu chính là bọn họ, bọn họ mới là khối này thổ địa chủ nhân. Lưu dụ đem viên thuật một đại gia đình đưa tới Lạc Dương, chiếm thư huyện, trực tiếp bắt đầu xây dựng thêm. Một chiêu mộ phụ cận dân phum. Hai điều động đầu hàng viên thuật quân. Lư Giang sen vào Nam Bắc trong lúc đó, cùng Trung Nguyên khu vực ngôn ngữ, dân tộc gần gũi, giao lưu cũng không bao lớn cả trở. Chỉ là ở Ly Thanh thổ địa, kẻ kế nhân cậu cùng hộ tịch khối này gặp phải vấn đề khá lớn. Chỗ này, dân phong dũng mãnh, thường thường không phục quan phủ dáng buộc. Đổi lên xung đột, giết người là thường có việc, hoặc là vào núi hoặc là xuống nước, quan phủ cũng không thể làm sao. Nhưng rất đáng tiếc, những người này đụng vào lưu dụ trên lưới đao. Lưu dụ có thể không cùng những người này khát khí. Liên mạnh mẽ mở rộng chính mình tân chính, dáng phản kháng, trực tiếp bắt người, thậm chí tại chỗ đánh chết. Thế giới này chính là không bao giờ thiếu nhân khẩu. Không có trải qua Tam Quốc nội chiến tiến hạn, có 60 triệu nhân khẩu. Lưu Dụ ở phương Bắc làm nhiều năm như vậy tân chính, nhân khẩu tăng lên dữ dội, tỉnh châu một châu hiện tại thì có nhân khẩu tiếp cận ngàn vạn, đi đại hơn 16 triệu. Thêm vào lương châu, Lý châu, Vũ châu, Duyên châu, dự châu, Thanh châu, Từ châu, tổng nhân khẩu 6.400 còn lại bạn. Trong đó 15 tuổi trở xuống chiếm gần 30 triệu. Nói cách khác, trong đó một nửa nhân khẩu là Lưu Dụ nắm quyền sau khi sinh ra. Lưu Dụ mở rộng các loại tân chính Tăng lên trên diện rộng sinh dục suất, chỉ cần có lương ăn, ai không đồng ý nhiều sinh mấy đứa trẻ? Nhiều sinh một đứa bé, liền có thể nhiều thuê mười mấy mẫu ruộng. Cặp đôi này coi điền như mạng Bạch Tính mà nói, là lớn đến mức nào mệt hoặc. Nơi này Bạch Tính không phối hợp, một đạo chiếu lệnh xuống, bất cứ lúc nào có thể từ phương Bắc gì dân chí ít một triệu người. Trong lịch sử, Minh đại, đời nhà Thanh mấy lần đại di dân, gộp lại cũng là cái này quy mô chứ. Nhân cậu bọn này, nói điểm hắc cám lợi nói, so với giao hẹ còn dễ thôi. Giao hẹ còn phải tỉ mỉ chăm sóc, không thể sửa, cũng không thể lược Hạn lạo phì đủ phì thiếu đều giải không tốt. Chỉ cần có thể ăn no, chỉ cần nhiều nhất 20 năm liền có thể phiên gấp mấy lần. 60 triệu nhân khẩu, 20 năm sau phiên đến 4, năm cái ước, dễ dàng. Vì lẽ đó, lưu dụ đối phó những người nói không đường nối lý nghe không hiểu tiếng người, trực tiếp lấy man di trở chi, hoặc là suốt đổi, hoặc là đánh chết, hoặc là liền nắm lên đến làm lao lực. Chỉ chưa đồng ý phối hợp mở rộng tân chính. Ở lưu giang chỗ này cũng còn tốt. Lưu dụ có cảm giác, quá trường giang sau khi, tình huống như thế gặp càng nghiêm trọng Dù sao bên kia trong núi lớn có rất rất nhiều cái gọi là sơn dân dã nhân, có chính là thật sự hoang dại dã trưởng xã hội nguyên thủy bộ lạc quần thể, có nhưng là địa phương dòng họ nuôi dưỡng võ trang thế lực. Thống trị độ khó càng to lớn hơn. Nghĩ tới đây, Lưu dụ lúc này viết tin cho Lý Nhỏ, Điền phòng, Tô đốc, tuân Du mấy người để bọn họ phối hợp mạch tính nam tiến việc, trước tiên làm mấy trăm ngàn người đến lưu giang cùng tiểu giang. Lại chiêu mộ một nhóm đồng ý xuôi nam mà kinh nghiệm phong phú dân phu xuôi nam. Lại thua chung mô địa tổ chức dân phu tiếp tục đảo đối thông thế cử, đại văn hạ Cố gắng sớm ngày đem hai cái nhân công hà liên tiếp đến trường giang trên. Vũ Giang cùng Lưu Giang cũng biến thành đại công trường, khắp nơi đều ở xây công sự, khắp nơi đều ở khai khẩn đồng ruộng, khắp nơi đều đang đào hà đập bờ. Lưu Biểu cùng Dương Hưu mỗi ngày bên trong đều có thể thu được liên quan với hai quận tình báo, lại là yên tâm, lại là lo lắng. Dương Hưu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không thể ngồi lấy đợi chết, lúc này phái Nhi Tử Dương Tu đi đến Bành Trạch huyện, cùng Tôn Kiên mà đảm. Chương 396, Tôn Tiên cùng Lưu bị chương 396, Tôn Tiên cùng Lưu Bi Tôn Kiên bên trong tòa phủ đệ. Tôn Tiên ngồi trên chủ vị, bên cạnh người là Tôn Uyển, Lộ Túc, nô cảnh mấy người. Dương Tu ngồi trên quý vị khách quan. Dương Tu chắp chắp tay, "Tôn tướng quân, đi thẳng vào vấn đề đi nói. Lữ Giang việc, người tất nhiên rõ như lòng bàn tay." Gia phụ trầm ý, người tốt nhất qua sông quấy rầy Lưu dụ, lấy ngăn cản Lưu dụ ở Lữ Giang đứng bước gót chân." "Bằng không, hắn ở Lưu Giang đứng bước gót chân, qua sông trước hết lấy ngươi." Tôn Kiên trầm giọng nói, "Ta quân thế đơn lực bạc, bên có điều hơn hai vạn, đem có điều ba, năm người tự vệ còn dân an, làm sao dám chủ động tấn công?" Dương Tu mỉm cười, "Ngươi muốn cái gì?" Tôn Kiên nghe vậy cũng không che che lớp điểm, chỉ tay phía Đông, "Đan Dương Vương, tứ vị trọng yếu, nhưng đan dương quận càng quan trọng. Đan dương có lớn mà phú thứ, nếu không thì cũng sẽ không bị tào tháo cùng biên thuật trước sau ghi nhớ. Dương Tu là đầu, đan dương không được, chỉ có thể là dự trương." Tôn Kiên cau mày, "Dự trương tuy rằng càng to lớn hơn, có thể núi nhiều nước hiểm, ít có có thể cư địa phương, cải ruộng càng ít, nhân khẩu còn chưa đủ đan dương quận 2/3." Dương Tu từ lâu nhìn thấu Tôn Kiên cho vật, Tôn tướng quân, thế cuộc nguy cấp, liền không muốn làm bộ làm tịch, điều kiện này, ngươi tuyệt đối thỏa mãn. Sớm ngày nhận ấn tín tích cực chuẩn bị chiến đấu mới là chính đạo. Xác thực, Dự Trương Vương hắn rất thỏa mãn. Điều kiện này rất tốt. Dự Trương so với Bành Trạch viện lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa có vương tức tại người, rất nhiều chuyện liền làm rất dễ, có thể không kiêng dè chút nào điêu chiêu mỗ bân góc, chiêu binh mai mã, mở rộng thế lực. Huyền Hầu cùng quân vương quyền lực, kém đến không phải một chút. Quân vương, chính là Cốt Vương, ở Cốt thổ bên trong chính là trí cao vô thượng tồn tại, văn võ quan chức bách tính sĩ đều chỉ có thể nghe hắn nói. Đặc biệt là tại hiện tại ván cờ này thế giới, Dư phong chính là thực quyền vương. Tuyệt đối không dám nhét cái cốt tướng đến ngăn được hắn quyền lực. Lúc này, Lỗ Túc tiếp nhận nói cha, lời tuy như vậy, nhưng ta nhà chúa công mới vừa tiếp nhận dự trướng quận, nào có dư lực tấn công lưu dụ. Vĩnh Mã, Chiến Truyền, Tiền Lương, quân giới đều xa xa không đủ, nhân khẩu càng không cần phải nói. Dương Tu lại lần nữa đưa ra hắn chuẩn bị kỹ càng điều kiện, từ lô quận di chuyển một vạn hộ đến dự trường, lấy bổ sung dự trướng nhân khẩu. Tiền 100 triệu, mới tính tiến nguyên thông bảo. Lương thực 10 bản hạch. Vũ khí áo giáp 2 vạn bộ. Chiến truyền 50 điều, nhỏ 500 điều. Lỗ Túc nghe vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Điều kiện này quá dư giả, so với trước tưởng tượng dư giả quá nhiều. Dương Tu thấy thế, âm thầm cười gằn, liền các ngươi này kế bận, có thể giấu giếm được ta tính toán, không tính toán với các ngươi thôi. Như có cơ hội đánh bại Lưu Dụ, lại chậm rãi thu thập các ngươi. Tôn Kiên cũng đã không nhịn được, không thể chờ đợi được nữa mà đứng dậy o quyền, đa tạ tướng cốt hết sức giúp đỡ. Tôn Mộ tất nhiên không phụ trọng thác, cùng Lưu Dụ hào hào tranh tài một, hai, để hắn mở mang giang đông con cháu hùng tài vĩ lược. Dương Tu chắc Dương ở Lô xin đợi tướng quân tin Nói xong, xoay người rời đi. Chờ Dương Tu rời đi, Tôn Kiên một phát bắt được lỗ hổng bàn tay, tử kính nói quả nhiên không uổng, Dương Bưu ngồi không yên. Lỗ hổng cơ đầu, chúa công vừa đến bư vị, làm mau chóng chiếm lĩnh dự trướng các quận huyện, cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế cướp đoạt giao châu cùng với hội kê quận miền Tây Nam, đem này tảng lớn thổ địa liền thành một vùng, dự trướng quận lớn, hội kê quận miền Tây Nam càng to lớn hơn, giao châu càng phú thứ, thêm một khối, bù đắp được trung nguyên hai châu khu vực. Sau đó, cùng Giang Đông các gia tộc lớn liên lạc, lấy nó đệ tử trong tộc để bản thân sử dụng, lại lấy nó nô bộc bách tính nét đầy dự trướng, hội kê cùng với giao châu. Chúa công Ngài là Giang Đông Hào Kiệt, cùng Giang Đông các tộc là thiên nhiên minh hữu. Bọn họ cũng cần ở Dương Bưu ở ngoài tuyển cái chỗ dựa cùng đường lui. Ngài một môn hào kiệt có văn có võ, là tốt nhất chỗ dựa. Giao Châu càng là không thể tốt hơn đường lui, có thể từ Giao Châu ra biển hoặc là hướng nam tiến vào lâm ấp thậm chí đạn quốc các nơi. Chúa công, bắt giữ quân quận, ngài quyền chủ động ngay ở ngài trong tay, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nắm lấy cơ hội, vung tay đi làm, lạ như lưu dụ như vậy, không cần có bất kỳ kiêng dè nào. Tôn quyền nghe vậy, chòng chọng đầu, phiến tử kính đi đến nô liên lạc Giang Lộ tốc chớp ngay, thần, lệnh mệnh. Chỉ có Lưu bị cùng Cố Dung hai người. Cố Dung nói nhỏ, "Chúa công, Dương Bưu sát Phong Tôn Kiên vì là dự trưởng quận, cũng hứa dĩ 100 triệu tiền, 10 bạn thạch lương thảo cùng với rất nhiều quân giới, bát tính, yêu cầu Tôn Kiên vừa sông tấn công Lưu Vũ, lấy khoé giày Lưu Vũ xây dựng lữ trang tốc độ." Nói đến đây, dừng một chút, ngài cũng nên sớm tính toán. Nay Giang Đông khu vực, nói lớn không lớn, liền Lô quận, Hội Kê quận, Đan Dương quận, quận, quận, quận, dương quận, quận có nhất. Hội Kê to lớn nhất, Dự Trương quận kém hơn. Ngài hiện tại chỉ chiếm mặt lăng huyệt nhỏ, thực sự oan uổng, sao không nhân cơ hội giành đan dương quận lưu đồ hàng hái? Lấy ngài chi danh vọng, chiếm cứ đan dương của sau, Giang Đông các tộc tất nhiên nghe tiếng mà đổ. Ngài cũng mới có thể nắm giữ cùng Dương Bưu đàm luận giá trà giá, cùng lưu dụ chống lại thực lực. Bằng không, chỉ dựa vào mặt lăng huyệt nhỏ, lại quá 20 năm cũng không ngóc đầu lên được. Lưu bị nắm chặt cổ ung bàn tay, nguyên thán dạy ta. Cố Ung thấp giọng nói, chúa công có thể bí mật điều động một quân tấn công quân, quân tụ tập. coi là về Dương Biu cầu Biện. Dương Vũ không có biện binh, ngài là có thể thuận lý thành chương điệp tự mình chiêu mộ binh mã, cũng hướng về Dương Vũ yêu cầu Đan Dương Vương chi tứ bị. Dương Vũ không đồng ý, ngài có thể chống đỡ Lưu Vũ làm tên chiếm đoạt Đan Dương quận. Dương Vũ không nữa tình nguyện cũng không dám cùng ngài trở mặt. Chiếm lĩnh Đan Dương còn sau, ngài chính là rang đông số một số hai thế lực, có thể chết thủ Đan Dương quận, có thể chủ động tấn công công kích Lưu Vũ, thậm chí có thể xui Nam chiếm lĩnh hội quê quận phần lớn. Hội quê quận chúa thành bên trong ở đông Bắc bộ, nam có thứ tư địa Man Hoang khu vực, nhưng phương Bắc giở tộc đã khai phá mấy năm. Chính lĩnh sau khi có thể cung cấp lượng lớn nhân khẩu, lương thực, nó trung sơn càng người càng có thể biên vị là tinh minh. Đến lúc đó, ngài chiếm cứ đan dương quận cùng hội cây quận phần lớn, có tiếng có tối, sao phải sợ Liưu dụ lầm giữ. Liưu bị nghe được này, hai mắt tỏa ánh sáng. Bước đi này rất là lớn, nhưng chỉ cần bước ra đi, liền có thể đang ngủ đông nhiều năm sau nên đón sống lại. Giang Đông khu vực cũng nhiều hào kiệt, có tứ vị, có địa bàn, không lo chiêu mộ không tới hào kiệt chi sĩ. Thậm chí, không hẳn không thể trở thành chân chính Giang Đông chi chủ, dựa vào trường giang nơi hiểm yếu cùng Liưu Vũ chống lại. Nghĩ tới đây, cảm động đến rơi nước mắt, nếu như không có nguyên thán chỉ điểm, Lưu Bị không biết còn muốn mê man bao lâu. Cô Ung cũng cảm khái nói, Giang Đông khu vực, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng không thấy Minh Quân, Dương Bưu là tham quyền hạ người, tính toán có thừa, thu bạo không đủ, không có ai quân trí như. Tôn Kiên Dũng manh có thửa, mưu lược không đủ, càng không thông dân sinh nội chính, thậm chí không biết triều mộ hiện tại, không giống người quân. Chỉ có chúa công tuy quốc thân mặt lăng hơn nhỏ, nhưng yêu quý dân sinh, tu dưỡng danh vọng, chú trọng giáo hóa cùng nông tang, mộ hào kiệt chi sĩ, càng nhiều cùng Giang Đông các tập tục cực băng lai. Vân vỡ sông toàn, vũ lực gồm nhiều mặt, lại có thành phủ tâm cơ, chân nhân quân bậy. Chương 397, Lưu Bị Mưu tính trường 397, Lưu Bị Mưu tính Lưu Bị đến Giang Đông sau khi, sát thực không nhàn rỗi. Tuy rằng chỉ chiếm mặt lăng hơn nhỏ, là Dương Mưu dưỡng một cái xem Giang Cẩu, nhưng vẫn qua lại ở đồng nô các gia tộc lớn, Nam tiên thị tộc trong lúc đó, càng cưới cô gia nữ làm vợ, hiện tại trưởng tử đã 7 tuổi, là cô ung thân em dễ. Có tầng này quan hệ, cô gia cũng có thể ở đồng nô trong tứ đại gia tộc hơi chiếm thượng phòng, dù sao Lưu Bị cùng Trương Phi hai huynh đệ vẫn là có thể đánh lại có nhiều như vậy bách tính và mấy vạn tinh huệ, thực lực không tầm thường. Càng Chiêu Mộ rất nhiều không đắc ý Hàn Môn Sĩ Tử cùng có tướng. Trong mắt ngoại nhân, Lưu Bị trước sau là Dương Bưu xem ra cậu, canh giữ ở Mạt Lăng một thời chính là 10 năm. Có thể ở trong mắt cô ung, cái này đã qua tuổi 40 em rẻ, nhưng là cái có tâm cơ, có thành phủ, có hùng tâm tráng chí chân hảo kiện. Vì lẽ đó, Cố Gia rất sớm liền đứng ở Lưu Bị bên này, có tin tức lập tức thông báo Lưu Bị. Lưu Bị cầm thật chặt cô ung bàn tay, tiếp nói, "Nguyên Hán, bị nếu thật có thể thành tựu một phen sự nghiệp, tuyệt không phụ lòng Cố thị một phen ấn định." Cố Ung cũng chân tình biểu lộ, người một nhà không nói hai nhà nói, mau chóng nắm lấy cơ hội chiếm cứ Đan Dương quận núi Lã. Lưu Bị gật đầu, ta vậy thì sắp xếp Tử Thịnh Thụy phận quân quấy dày Cửu Giang. Đan Dương cùng Cửu Giang cách Giang nhìn nhau. Lưu Bị thật điều động thủy quân quấy dày, Cửu Giang tất nhiên có động tĩnh. Cửu Giang thủy quân điều động, Dương Vũ tất nhiên kinh hoàng, tất nhiên muốn Lưu Bị xuất binh, Lưu Bị liền có thể thuận lý thành chương địa yêu cầu chỗ tốt, đặc biệt là tồn kiên được rồi giữ Trương sau khi, cũng nhất bên trọng nhất bên tinh Từ Thịnh nương Bị đã có 6 năm lâu dài, ở Lưu Bị tuổi hạ đảm nhiệm giáo Trong tay chỉ có 1000 thủy quân cộng thêm 2 cái loại cơ lớn chiến thuyền. Trong ngày thường, trước sau cẩn thủ thủy trại, nỗ lực phong ngự cùng hành hành trưởng giang các đường thủy quân phát sinh xung đột. Thu được Lưu Bị mệnh lệnh, lúc này xuất lĩnh tinh nhuệ tấn công, thẳng đến lưu dụ tại trên Cửu Giang sắp xếp thủy quân lĩnh đắc, liên tục đánh trì bảy, tám điều loại nhỏ nhanh châu, lúc này mới trở về thủy trại, báo lại Lưu Bị. Lưu Bị rất hài lòng, cũng rất thất vọng. Cũng Thịnh, chầm chầm sông, có phản ứng, lập tức đi báo. Thịnh cũng không dám thất lễ Đối mặt Lưu Vũ, đánh tới hoàn toàn tinh thần, nhiều phái tháng báo ngụy trang thành nữ ngư nhân, người cầm lái dò xét mặt sông, giám sát Lưu Dụ thủy quân phản ứng. Lưu Dụ thu được cam ninh cơ báo, nhíu mày. Cửu Giang Vương hướng có thủy quân tháng báo tao ngộ không biết tên kẻ địch tập kích. Cửu Giang đoàn kẻ địch có ai? Nhưng là Dương Vũ dám chủ động tấn công. Dương Vũ không lá gan đó, cũng sẽ không làm loại này chọc lửa thiêu thân sự tình. Không phải là Dương Vũ, có thể là ai? Nheo mắt lại suy tư chốc lát, dỗng nhiên bu đổi, triệu tập chúng tướng, chuẩn bị xuất chiến. Diêm tượng ngật nhiên, bậy hạ, cỡ gì đội vã như thế? Lưu Dụ cười gần, chấm sĩ tốt vô cớ bị tập kích, sống chết không, rõ, chấm há có thể thờ ơ không động lòng. Diêm tượng nghe nói như thế, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Bởi vì tháng báo bị tập kích kích, vì lẽ đó một ngày cũng không đành lòng, lập tức khai chiến. Nếu là viên thuật nói như vậy, hắn tất nhiên lực quên căn dừng. Có thể Lưu Dụ nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy thô bạo. Lưu Dụ viết liền nhau hai đạo quân lệnh cho Cam Ninh cùng Chu Thái. Hai người thu được quân lệnh, lập tức xua quân đến Tung Dương thủy trại tập hợp Dương Hoàng dễ như ăn cháo điệu chiêu hàng quân quân lấy ba tốc không nát miệng lươi thu phục hai vạn Tung Dương thủy quân cùng với hơn trăm điều thuyền lớn cùng đếm không hết từ nhỏ. Nay hai vạn thủy quân, loại bỏ già yếu, hợp nhất thanh niên trai tráng, sắp xếp Cam Ninh cùng Chu Thái trong doanh trại, khiến Cam Linh, Chu Thái hai cái thủy quân doanh tổng binh lực đạt đến 15.000 người, có thể sử dụng loại cỡ lớn chiến thuyền đạt đến 280 chiếc, thuyền nhỏ quá ngàn. Lưu dụ Lưu Chương Liêu, quan vũ thủ lưu giang, tập trung lưu biểu, chính mình lĩnh lữ bố, cao Thuận, Bì, dương, xuống. Lần này là bộ binh trước. Liên ngay cả thân vệ doanh cũng là đem chiến mã đặt ở trung dường, thuần bộ chiến tư thái lên liền, mênh mông quân quật, xô dòng mã xuống. Chiến lớn tên nhỏ, lấp nhá lử nhí, liền thành một vùng. Từ Thịnh thảm báo như bay bọt vào từ Thịnh lều lớn bên trong, vội la lên, "Giáp úy, ngụy đế thủy quân động." Từ Thịnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thật động. Thảm báo trọng chọng gật đầu, di chuyển, hơn nữa." Từ Thịnh bu tay, "Động tốt, động được, người đến, lập tức hoáy mã phi báo cho công, nói cho chủ công có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch." Bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Đương nhiên là nhộm đẫm lưu dụ uy hiếp khiến cho Dương Bưu đáp ứng Lưu bị thị câu, cho Lưu bị thẳng quan vị quyền. Thám báo sốt ruột, Già Úy, Từ Thịnh thì lại không hề để ý, "Không nội, không nội, ta trước tiên cho chúa công biết tỉ báo." Thám báo phủ phục quỳ xuống, ôm chặt lấy Từ Thịnh bắt chân, ngụy lễ thủy quân rất nhiều, hơn trăm chiếc loại cỡ lớn trên thuyền. Thuyền nhỏ phóng tầm mắt nhìn lướt nha lít nhít phủ kín toàn bộ mặt sông. Bọn họ muốn đánh đan Dương quận. Từ Thịnh nghe vậy, ngây người. Một cái tóm chặt thám báo cổ áo, đầy mặt không thể tin tưởng, hơn trăm chiếc loại cỡ lớn chiến thuyền. Thám báo trọng trọng đầu. Từ Thịnh đổi một tiếng nổ tung. Này không phải có phản ứng, là phản ứng quá độ. Giết hắn mấy cái tham báo, hắn trực tiếp toàn chủ lực giết tới. Người bắt lữ giang quận, không nên trước tiên đánh Kinh Châu sao? Kinh Châu tốt như vậy đánh, còn phụ thứ, vị trí cũng quen chốt, từ Hán thủy hạ du trực tiếp tấn công Kinh Nam hoặc là Giang Hạ, thật tốt. Bắt Kinh Châu lại qua sông, lúc này mới hợp lý. Làm sao? Không theo lẽ thưởng giá triều. Đây là đánh trận, không phải chơi cờ, có thể như thế tùy hứng. Từ thịnh đầu ngọ ngọ, phản ứng lại sau lập tức gào thét hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Mau chóng chuẩn bị chiến đấu, đóng kín tùy trại. Sích sát Nước cây cụ lấu, tàu đắm đều sắp xếp trên từ thủ thủy trại, tuyệt đối không thể để cho Ngụy đế chiến thuyền đi vào. Nhanh hơn nữa Mã Phi báo cho công, nói cho chúa công, Ngụy đế toàn chủ lực giết tới, để chúa công nhanh nghĩ đối sách. Từ Thịch lập tức chỉ huy thuộc hạ phong tỏa mật lăng thủy trại. Nói là thủy trại, kỳ thực chính là ở bên bờ nhân công đảo đối càng nhỏ, hoặc là nói bến tàu nhỏ, chuyên môn đặt chiến thuyền, thủ tàu cùng quân doanh liền mới, giữa nước giữa lũ. Đương nhiên, cũng có thiên nhiên thủy trại. Kinh Châu thương phàn hàng phòng thủ bên trong, thì có mấy thiên nhiên càng thích hợp đóng quân thủy quân bố trí hàng phòng thủ, còn có thể lẫn nhau hiệp hộ, trời sinh thế đối trọng. Lưu Bị một mực chờ đợi chờ từ thịnh tin tức, thất vọng, nhưng vẫn vấn. Nghĩ đến chính mình có thể dựa vào Lưu dụ mang đến ngoại bộ uy hiếp bắt Đan Dương quận trở thành danh xứng với thực Đan Dương vương, cảm xúc tựa như lần đầu ra chiến trường như vậy sôi trào mãnh liệt. Tuổi 40 sao? Chính là phấn đấu thời gian. Còn có chỉ ít 20 năm huy hoàng, nói không chắc còn có cơ hội tiến thêm một bước, cũng xứng đế lập quốc. Hừ, quốc cả vậy. Lưu Vũ có thể lấy thanh quân chức chi danh xán quyền xứng đế, ta Lưu Bị không thể cũng là cao tổ hệ thống, hắn làm được, ta cũng làm được. Ta xưng đế pháp lý cơ sở, có thể vượt qua Dương Di cùng Tôn Kiên. Nếu như Giang Đông khu vực có một người muốn xứng đế, chỉ có thể là ta Lưu Bị Lưu Việt nước. Quân phủ Hàn Tất cờ sĩ, còn có thể đánh mấy chục năm. Nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày ở Giang Đông khu vực xứng đế, không nhịn được lộ ra ước mơ nụ cười. Mãi đến tận từ thị thân vệ xuống tới, "Chúa công, đại sự không ổn, Lưu Vũ xuất trọng binh đến công." Chương 398, Lưu Vũ đến rồi chương 398, Lưu Vũ đến rồi, Lưu Bị nghe nói như thế, sững sờ hỏi ngược lại, "Ai?" Lưu Vũ Trọng binh đến công, nặng bao nhiêu? Công cái nào? Tháng báo đội la lên, loại cỡ lớn chiến thuyền hơn 100 chiếc, loại nhỏ thuyền nhiều vô số kể, to nhỏ thuyền phủ kín toàn bộ mặt sông, từ thượng du xuôi dòng mà xuống, phòng đoán cẩn thận tổng binh lực hai ba người. Thuộc hạ khi đến đã đến Vũ Hồ Đoàn, hiện tại nên đến mặt Lăng. Vũ Hồ ở Mạt Lăng đây, khoảng cách trước 200 dặm. Lục lộ hành quân, kỹ binh hành quân gấp cũng phải 3 ngày còn chừng, trái phải. Bộ binh muốn 7, 8 ngày. Có thể thủy quân nhưng chỉ cần thời gian nửa ngày. Trướng nước gấp mà mà sông rộng rãi, xuôi dòng mà xuống, tốc độ nhanh. Lưu bị sắc mặt kỳ biến. Mặt Lăng Thủy trại chỉ có 1000 thủy quân cùng 4000 bộ binh, tuy rằng quân giới trình tề, có thể đối mặt Mên Ngông quân quận Lưu Dụ lại quân, tuyệt đối không thủ được. Vậy phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, Lưu Dụ đến cùng nghĩ như thế nào? Bay đặt gần trong Giang Tấp Kinh Châu không đánh, ngàn dặm xa xôi đến đánh Mặt Lăng, liên vì mấy cái tham báo, tuyệt đối không thể. Người bình thường sẽ không làm loại này hoàn toàn không hợp lý quyết sách, đây chính là đánh trận, không phải quá ra ra. Chờ chút, hiện tại đừng để ý đến Lưu Vũ muốn làm gì, trước tiên cần phải bảo vệ Mặt Lăng. Không thủ được, hết thảy đều là nói suông. Nhưng mà bằng sức một người tuyệt đối không thủ được. Nghĩ tới đây, đội Bàng tự viết một phong khẩn cấp bức lệnh, giao cho lính liên lạc, nhanh nhanh nhanh, đưa đến ngôi quận, đưa đến tướng quốc trong tay. Lại phái hơn 10 vạn danh khiến binh chạy đến phụ cận huyện thành, mau chóng cầu viện, cầu các huyện lệnh trưởng phái binh tới viện, Bàng Công, mặt lăng munden mất, đan dương khó giữ được, giang đông khó giữ được. Dương Hưu ở trường giang hàng phòng thủ sắp xếp quân coi giữ tự nhiên không ngừng lưu bị này một nhánh, giang, như thế, một 4, 5000 bộ chủ ở phòng thủ. Trong đó Giang Thừa huyện đang đổ huyện này hai tòa liền xây dựng ở trường Giang bên bờ trong huyện, càng có trọng binh đóng quân, thủy bộ hai quân binh lực mỗi người có hơn 2 vạn. Giang Thừa huyện quân coi giữ là lữ phạm, lữ phạm mặc cho trấn Bắc tướng quân, cùng nhi tử lữ theo lĩnh binh 25.000 người trấn thủ Giang Thừa huyện. Chu Nhiên mặc cho phục ba tướng quân, lĩnh binh 3 vạn đóng giữ đang đổ huyện. Giang Thừa huyện đang đổ huyện đều ở nô quận, ở vào trường Giang Hạ Du, đối diện từ châu Quảng Lăng ra, ở Thạch Thành cũng có một vạn cũng rất được Dương Bưu tín nhiệm, bởi vì toàn Du từng ở triều đình nhậm trước, cùng Dương Bưu là cấp trên cấp dưới quan hệ. Lưu bị cầu viện đi, chủ yếu là chạy ba người này đi. Dương Bưu thu được Lưu bị quân tình thân cấp, vừa giận vừa sợ, gầy gò bàn tay run lả cập. "Lưu, Lưu dụ nghĩ như thế nào?" Trước Tiên công Giang Đông, lẽ nào hắn cùng Lưu Biểu đạt thành rồi thỏa thuận? Hắn sẽ có dư cớ. Bàng Không, căn bản là không có cách giải thích. Nay không phải người bình thường có thể làm ra đến quyết sách. Chính là vùng đồng độn vô lão tẩu cũng nên biết trước Tiên công Lưu Biểu chiếm lĩnh Giang Lăng. Dương Du cũng kinh ngạc đến ngây người, nhưng phản ứng càng nhanh hơn. Phủ thân, lập tức truyền lệnh quân quốc, triệu tập trọng binh trọng điểm bố trí canh phòng. Lại nghiêm lệnh Lưu Bị, toàn đô, chu niên mọi người tự thủ trưởng giang hàng phòng thủ, quyết không thể để lưu dụ quân độ bộ. Còn có, mau chóng phái người đến dự trương quận cùng Kinh Châu, mệnh lệnh Tôn Kiên lập tức xuất binh tấn công thủ dàng, bọc đánh lưu dụ đường lui. Mệnh lệnh Lưu Biểu xuất binh như nam hoặc là lư dàng, khiến cho lưu dụ chủ lực hồi viên. Dương lưu chỉ có thể gật đầu liên tục. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Tuy rằng vẫn ở chuẩn bị chiến đấu, nhưng làm sao chuẩn bị đều cảm giác không phải là đối thủ của lưu dụ, tổng cảm giác vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại cũng chỉ có thể nóng trong Tôn Kiên cùng Lưu Biểu tấn công có thể khiến cho Lưu Dụ hồi biến. Chỉ cần đem Lưu Dụ bước lùi, một trận coi như thắng lợi, có thể cổ vũ sĩ khí. Nhưng hai cha con rõ ràng, coi như Tôn Kiên cùng Lưu Biểu xảy ra binh tấn công Lưu Dụ phục địa, khiến cho Lưu Dụ lui mình, cũng là rất lâu sau đó sự tình. Thường Ngô còn đến dự trương cùng Kinh Châu, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Mà hiện tại, Lưu Dụ đã binh lâm Đan Dương thậm chí Ngô quận. Lưu Bị, Toàn Du, Chu Phạm nhất định phải chịu đựng, bằng không, để Lưu Dụ đại quân cặp bờ cũng bước lên trận chiến này nhưng là không có cách nào đánh. Thế nhân đều biết lưu dụ trên lục địa vô địch, Kỵ binh càng hoàn toàn không có đối thủ. Giang Đông tuy rằng không quá thích hợp Kỵ binh phát huy, có thể lưu dụ bộ binh cũng không kém, cũng là thiên hạ cao cấp nhất, hổ Bí doanh trọng tuẫn trọng giặc không gì cản nổi lại cứng rắn không thể phá bỡ. Dương Vũ thực sự không nghĩ tới Giang Đông có đội quân nào có thể chống đỡ Điện Vi xuất lĩnh hổ bị quân. Vì lẽ đó, Dương Vũ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải ngăn cản Lưu Vũ, khiến cho hắn không được cặp bờ lộ bộ. Bảo vệ, đều có công lao, vàng bạc, ruộng, chức quan, tư nhân, không thiếu gì cả. Bằng không Bây giờ có được hết thể đều đem bị ngụy đế tịch thu xung công. Muốn tiếp tục sống, muốn truyền thừa gia tộc, muốn kéo dài huyết thống, muốn cho vợ con già trẻ lưu lại trong nhà bất động sản đất ruộng, sẽ chết chiến không lùi. Các người cũng không đường tối lùi. Lùi nữa cũng chỉ có thể lùi tới hải lý ngôi cá. Lại triệu tập ngô quận cùng hội kê quận binh mã tập hợp, làm tốt tử thủ ngô quận dự định. Hội kê quận cùng ngô quận, giàu nhất thứ địa phương kỳ thực sát bên, ngay ở chiếc nước ra biển khẩu kh đặc biệt là hội quê quận, chiếm diện tích bằng những nơi khác ba quận, sở hữu huyện thành nhưng tập trung ở chiếc nước ra biển khẩu cái kia một vùng, đi về phía nam đi, càng chạy càng là man hoang khu vực, đừng nói huyện thành, thương trấn cũng khó khăn tìm. Đương nhiên, bị Nam Thiên Sĩ tộc hảo tộc khai phá hơn 10 năm, hội quê quận so với trước đây tốt lắm rồi, rất nhiều man hoang khu vực đã có làng xóm, con đường cùng tày ruộng, còn phát hiện mấy chỗ khoáng sản. Chỉ là cùng Bắc Bộ phồn hoa nhất địa phương hoàn toàn không thể so sánh. Sơn âm, còn lại diêu trở về huyện thành, hoa phú thứ trình độ so với 20 năm trước lạc dương cũng không kém bao nhiêu. Văn phòng thậm chí càng nồng một ít, tổ tập Nam Bắc 2 địa sở hữu sĩ tộc Tinh Anh, tất nhiên là nho nhã phú trưởng. Giang Đông to nhỏ gia tộc nhận được tin tức, cũng không dám thất lễ, dồn dập ra tiền xuất lực ra người, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ càng không muốn Dương Bưu chiến bại. Dương Bưu chiến bại, có điều chết một lần mà thôi, bọn họ nhưng phải mất đi đời đời tích lũy điển sản nô bộ của bối. Đặc quyền. Bởi vậy, ngăn ngăn ba, năm ngày, nô quận cùng hội về nhanh chóng kéo mấy chi do các con cháu đại gia tộc hoặc gia tướng xuất lĩnh bộ binh, tổng số vượt qua 6 vạn. Thêm vào Dương Bưu trong tay cầm tổng binh lực lên đến 12 vạn. Cam Ninh hăng hái, đứng ở lưu dụ bên cạnh người, đón phần Phật Giang Phong cao giọng hỏi, "Bội hạ, đánh cái nào?" Lưu dụ cũng cao giọng hỏi, "Ngươi cảm thấy đến nơi nào dễ đánh?" Cam Ninh dù muốn hay không điệu trả lời, "Đan Đổ." Lưu dụ như mày, "Đan Đổ không phải binh lực nhiều nhất, thủy trại sâu nhất sao?" Cam Ninh lớn tiếng trả lời, "Bệ hạ, chính là bởi vì cái kia thủy trại rất lớn, mới thật tấn công, ngược lại những người nước tiểu trại, nhìn như binh lực không nhiều, nhưng lợi cho phòng thủ, chúng ta nhiều như vậy truyền lớn cùng binh lực cũng không cách nào chừng hai." Lưu dụ nghe được câu trả lời này, cảm thấy kinh ngạc. "Cam Ninh, có chút đồ bật." còn có thể tư duy ngược chiều. Lúc này phất tay, vậy thì nghe lời ngươi, tấn công đàn đồ. Chương 399, sợ bóng sợ gió một hồi chương 399, sợ bóng sợ gió một hồi đàn đồ ở Trường Giang Gia biển khẩu phía đông nhất, là Trường Giang hàng phòng thủ tối rựi vào ở ngoài một nơi miền thành, ở đô quận phương bắc, lại hướng đông chính là biển rộng. Lưu dụ nghiên cứu qua bản đồ, thông qua so sánh xác nhận, lúc này Trường Giang ra Gia, biển khẩu địa hình địa vật cùng 2 năm trước sau khác nhiều. 2000 năm sau Nam Thông cùng với bộ phận hỗ thị còn ở trong biển theo. Đàn đồ vị trí đại khái cùng trấn Giang trung điệp. Từ bỏ ven đường lưu trữ, Thành thành, mặt lăng, giang thượng chờ thủy trại, tấn công xa nhất cũng to lớn nhất đàn độ, chiêu này rất là khéo. Lưu dụ vô vô cam ninh cánh tay, này một chiêu, chấp cũng không nghĩ đến, Dương Bưu cùng với ven đường tác quân cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Lại cười nói, hơn nữa coi như chúng ta đường dài bất đập, chạy xa như thế đánh trận, cũng không lo toan nỗi lo, một giang chi cách chính là Từ Châu Quảng Lăng quận, lương thảo quân giới không lo, coi như không hạ được đàn đổ, cũng có thể triệt đến Quảng Lăng quận nghỉ ngơi tiếp tế. Nói đến đây, tiếng cười càng ngày càng sảng sảng, quả là khéo. Chờ cách xa ở nô huyện Dương Biu nhận được tin tức, Chúng ta đã ở đàn đồ đánh cho khí thế ngất trời. Ha ha. Đội tàu vùng ben sông mà xuống, bên ngông quần quật địa xẹt qua mấy cái thủy trại, thẳng đến đan đồ. Từ Thịnh nhìn phủ kín mặt sông to nhỏ trên thuyền, cùng với đứng đầy bong tàu binh lính, căng thẳng đến ngừng thở, nhưng không tự biết. Sợ là không ngừng hai bạn, ba bạn cũng đánh không được. Chính mình chút người này mã, có thể thủ bao lâu? Thủy trại bị công phá, chính mình lại nên đi nơi nào? Vẫn là đúng lúc lui lại. Chính tâm kinh đây, đã thấy Minh Ngông đội tàu không hề ngừng lại, trực tiếp vùng sông mà xuống, rất nhanh liền biến mất ở tầm nhìn bên trong. Này lại là có ý gì? Khập trước không công chứng kinh một hồi, nhưng cũng không dám kinh thường, lập tức điều động thám báo điều động, nhanh nhanh nhanh, vừa tới, phòng ngừa bọn họ quay đầu lại phản kích. Như có dị động, lập tức đi báo. Chờ thám báo đến báo, đội tàu đã đi xa, giợi đi mặt lăng phòng thủ khu, mới thở dài một hơi. Triệu đến lính liên lạc, lập tức phi ngựa cấp báo chúa công, liền nói sợ bóng sợ gió một hồi, Lưu dụ đại quân chỉ là đi ngang qua, không có công kích thủy trại. Cho tới Lưu dụ đến cùng đi đâu, làm gì, tự thịt nho nhỏ giáo úy quản không được. Ngược lại trước đâm liền như thế lựa gạt. Lưu Bị nôn nóng bất an đi tới đi lui, thỉnh thoảng truy hỏi thân binh có hay không thủy chạy tin tức. Trứng Phi trái lại trầm tĩnh, theo, tấn kiếm mà ngồi, huynh trưởng, hà tất lo lắng. Ngược lại sớm muộn muốn đánh, sớm đánh muộn đánh không khác nhau, thực sự đánh không lại, ta cũng có thể che chở ngươi rời đi, thiên hạ to lớn, luôn có dung thân địa phương. Lưu Bị thở dài, dự trương Vương A, chỉ thiếu một chút điểm. Trương Phi rên lên một tiếng, vương bị không hơn bị, cũng không trọng yếu như vậy, Ngụy Đế tự phong tần lúc, cũng không ai dám nói cái gì, đại ca thật có lòng tư, chúng ta đánh thắng này một hồi, thuận thế chiếm Đan Dương quận, tự phong làm vương. Dương Biu dám nói cái gì? Trước còn có rất nhiều lo lắng, có thể hiện tại, thế cuộc như vậy hỗn loạn, có thể nhân cơ hội mở rộng địa bàn cũng là tốt đẹp. Lúc này, có lính liên lạc chạy vội mà tới, chúa công, Lưu Dụ quân không có tấn công mặt lăng huyện, mà là đi ngang qua, thẳng đến hạ du đi tới. Lưu Dụ mục tiêu không phải mặt lăng huyện, thẳng đến hạ du đi tới. Vẫn là... Đan đổ huyện. Không phải giang thừa chính là đan đổ, ngược lại không thể là duyên giang dù chơi. Nhưng, chỉ cần không phải mặt lăng là tốt rồi. lưu bị thở một hơi lại sáng tác một phần thủ lệnh, lập tức đưa tới Ngô quận, đem việc này báo cho tướng quốc. Trương Phi ngật nhiên, "Huynh trưởng, từ nơi này đến Ngô quận, khoái mã cũng phải bốn, năm ngày thời gian, như Ngụy đế muốn đánh đan đô, từ đan đổ đến Ngô quận trái lại càng gần hơn một ít, hà tất làm điều thừa?" Lưu bị lắc đầu, "Cái kia không trọng yếu, phái người quan trọng nhất. Hiện tại liền xem Lưu Dụ muốn đánh nơi nào, cùng với chiến đấu kết quả." Như Lưu Dụ cấp ở Dương Bưu Triệu tập đại quân trợ giúp trước liền công phá Đan Đồ thủy trại, một trận liền không dễ đánh. Ngược lại, còn có một chút hy vọng sống. Người trước, chúng ta muốn sớm làm dự định. Người sau có thể nhân cơ hội là công, cấp tốc lớn mạnh, thậm chí Lưu Bị trong lòng đột nhiên bộc lên một cái điên cuồng ý nghĩ, nếu là thừa dịp loạn giết chết Dương Vũ, tiếp nhận đang dương, nô quận, hội kê thậm chí dự chuẩn quận, tự lập làm vương thậm chí xứng đế, có thể hay không xoay chuyển trước mặt thế cuộc. Cái ý niệm này đồng thời liền cũng lại ép không xuống đi, nhưng lý trí lại nói cho hắn, cường địch trước mặt, nên chân thành bằng kết, nội chiến trị có thể nên chết càng nhanh hơn. Có thể cái kia điên cuồng ý nghĩ lại như trong ruộng cỏ dại, làm sao trừ đều trừ không sạch sẽ, sẽ. Lúc này tìm tới cô ung, thăm hỏi, Nguyên Hán, ngươi nói ta có cơ hội chiếm cứ Giang Đông khu đột sao?" Cố Ung nghe vậy, con ngươi cũng trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, "Lời này, ngươi?" Nhưng rất nhanh hai mắt tỏa ánh sáng, nếu có thể đẩy lùi Lưu Dụ, cũng chưa chắc không thể, tiền đề là chúa công muốn ở trận này trong chiến dịch lập xuống chiến công hiển hách, khiến Giang Đông các tộc quân dân cho rằng ngài so với Dương Bưu càng tin cậy. Càng nói càng hưng phấn, thật là có cơ hội, chúa công giới trướng có bao nhiêu hảo kiệt chi sĩ, Từ Thịnh, Hạ Tệ, Thái Sử Từ, võ nghệ quân lực đều vì đương đại nhất Lưu, tìm đúng cơ hội, không hẳn không thể lập công. Lưu bị ngưng lông mày, cơ hội lập công ở đâu? Đối kháng chiến diện, chính là thêm vào dược đức e sợ cũng không phải lưu giữ đối thủ. Cô Ung chỉ chỉ phương bắc, qua sông tập kích kiểu rằng, Quảng Lăng thậm chí trung nguyên, ngược lại lưu dụ bên ít, chỉ cần bức bách hắn lui binh, chính là một cái công lớn. Lại Hưng vừa nói, "Chúa công, lưu dụ rất nặng dần sinh, tập kích nó phúc địa, hắn tất nhiên xuất quân về cứu viện." Lưu bị chân mày nhíu chặt hơn, có thể qua sông tác chiến, nguy hiểm tầm tầm. Cố Ung bố đuổi, coi như toàn quân bị diệt cũng đáng, bắt dân đông, lo gì chỉ là mấy ngàn mã. Ân, có thể căn dặn chủ lấy bảo vệ làm chủ." Lại nói, "Chỉ cần 3, 5000 người." Thậm chí một 2000 người liền có thể toàn phối chiến mã, chỉ cần vượt qua sông, tùy tiện xung phong, đến như gió, đi như điện, chính là Lưu dụ Hồi Viên cũng có thể đỏ sức hồi lâu. Lưu Bị nghe được này, ánh mắt lấp loé. Một lát sau, trọng trọng gật đầu, vậy thì phái thái sử tử nghĩa ra tay, lĩnh 1000 kỵ binh qua sông, thẳng đến Hạ Bi hoặc là Từ Châu, hắn là người nơi nào? quen thuộc bên kia địa hình, ngôn ngữ. Lưu Bị không phải là không muốn phái càng nhiều, thực sự là dưới tay liền hơn 2000 kỵ binh, ngoại trừ tham báo, lĩnh liên lạc, thân vệ tất nhiên, kỵ binh tiêu chuẩn, có thể dùng liền 2000 người phân 1000 cho thái sử tử, đã là cực hạng. Giang Đông Ma Quý, chiến mã càng quý hơn. Hắn lấy một huyện lực lượng dưỡng gần bạn binh mã đã phi thường bất vả, này 2000 kỵ binh là ép đẫy hòm lá bản, có một nửa là hắn từ Lạc Dương mang tới, thật không nỡ đưa hết cho lấy ra đi làm đánh lén. Hơn nữa đánh lén mà, cũng không phải binh mã càng nhiều càng tốt. Binh mã thiếu điểm, tiếp tế áp lực cũng tiểu, rời đi ẩn nó cũng thuận thiện. Lưu Bị lúc này triệu thái sử tử đến trong phủ. Thái sử tử cũng là giáo bí chức. Lưu Bị kéo thái sử tử bàn tay, chính trọng nói, từ nãy, hiện hữu một quân vụ, duy nhiệm điểm, ngươi có dám tiếp 400, chương 400, cương phiến chương 400, cương truyền thái sử từ nương nhờ vào Lưu Bị hai năm dưới, thời gian không lâu lắm. Nhưng hắn tiến tuật, cưỡi ngựa, thương pháp để Lưu Bị hai mắt tỏa ánh sáng, khen không giúp miệng, có tử nghĩa ở, cần gì em ngại ngụy đế dưới chướng triệu Tử Long. Ở Lưu Bị trong mắt, thái sử từ là một tên đủ để chống lại Triệu Vân Dũng tướng. Liên Trương Phi cũng tán thành thái sử từ võ nghệ. Hiện tại, là Trương Phi bên giới đệ nhị trung tướng, thống lĩnh Lưu Bị trong tay một nửa kỵ thường chú mặt lang từ dù muốn hay không điệu trả lời, "Chúa công, thiên hạ này sẽ không có thuộc hạ không dám lĩnh quân vụ, xin mời chúa công hạ lệnh. Lưu Bị dùng sức nhi lay động thái sử từ bàn tay, người lĩnh 1000 kỵ binh qua sông, thâm nhập Việt Châu, từ Châu thậm chí Thanh Châu, công nghị đế Phúc địa, bức Mạc vị đế rút quân. Thái sử từ nghe vậy, vẻ mặt ngây người. Này, đây là quân vụ. Này toán cái gì quân vụ? Đây là chịu chết được rồi. Trên lý thuyết, Trung Nguyên trống vắng, quả thật có cơ hội. Nhưng là, đó là Trung Nguyên. Hơn nữa Lưu Vũ hồi biên, phá hỏng lui lại con đường, làm sao bây giờ? Kỵ binh có thể phi có điều trừ Lưu Bị ngứ khí trầm trọc. Từ nghĩa, này một chuyến, xác thực nguy hiểm, nhưng, nhưng bắt buộc phải làm, bằng không, chờ Lưu dụ đánh tan đan đồ thủy trại, bước lên giang đông lục địa, chúng ta sẽ không được không ở trên đất bằng cùng hắn tiến hành cuộc chiến, đến lúc đó, càng nguy hiểm. Nói đến đây, nữ khí nghẹn nào, Từ nghĩa, giang đông sủng còn, tất cả ngươi trên bài. Thái sử từ nghe nói như thế, chỉ có thể cắn răng trọng trọng gật đầu, chúa công yên tâm, thuộc hạ, tất nhiên, hoàn thành nhiệm vụ. Lưu bị lão lệ tuần hành, đi nhớ kỹ, binh sĩ có thể chết, nhưng ngươi nhất định phải đủ lông đủ cánh địa sống sót trở về. Người quen thuộc thành từ địa hình địa bất, độc thân chạy trốn cũng có, tuyệt đối không nên làm hy sinh vô vị. Từ nghĩa, ngàn bạn ghi nhớ. Thái sử tử trầm giọng lĩnh mệnh, thuộc hạ vậy thì xuất phát. Lưu bị lại nói, ta cùng ngươi một phần thủ lệnh, đến mặt Lăng thủy trại, từ thịnh thì sẽ sắp xếp thuyền đưa ngươi qua sông. Lại tha thiết căn đặt, qua sông sau khi, tất cả sự do do ngươi tự mình quyết đoán. Nếu thật sự đi không thoát, có thể, có thể đầu hàng bảo mệnh. Mẹ ngươi chính là mẫu thân ta, không cần sầu lo. Chỉ cần sống sót, ngươi ta cuối cùng cũng có lại gặp lại ngày. Thái sư tử cũng bị Lưu Bị này tình thâm nghĩa trọng lời nói cảm động, nhiệt lệ quần quần mà xuống, hai tay ôm quyền, tùy một chân trên đất, hổ gầm một tiếng, chúa công, Lưu Bị cũng một chân quỳ xuống, hai tay đem trụ thái sư tử hai vai, tử nghĩa, bốn mắt nhìn nhau, lệ rơi đầy mặt. Trương Phi ở một bên nghiêng đầu đi, không nói một lời. Thái sư tử cũng không quay đầu lại địa rời đi huyện nhà, về nơi đóng quân, dẫn dơi chướng 1000 kỵ binh thẳng đến mặt Lăng thủy trại, chuyển giao thủ lệnh. Tư xem xong, kinh hãi đến biến sắc, này làm sao có thể được? Thái sử Tử trầm giọng nói, "Chúa công tâm ý đã quyết, chúng ta chấp hành chính là, ngươi cứ việc lái thuyền đem chúng ta đưa qua sông." Từ thịnh hãi hùng kia bia, "Này không phải muốn thái sử Tử chịu chết sao? Coi như may mắn không chết, trong thời gian ngắn cũng không về được." Đại chiến đồng thời, Lưu Dụ quân tất nhiên muốn phong tỏa mã sông, muốn từ Giang Bắc độc thân chuẩn bị, độ khó quá to lớn, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể vội vàng điều độc tuyển, tìm kiếm thích hợp độ bộ điểm. Bờ sông bên kia thủy trại khẳng định không thể dùng, chỉ có thể tìm kiếm giá ngoại chỗ nước cạn lặng lẽ tới gần đỗ bộ, đến ẩn nấp, còn phải thích hợp trên chiến mã ngạ. Loại này địa hình có tiện, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, mấy ngàn dặm trường bờ sông, ngoại trừ đã xây dựng tốt loại cứ lớn tùy trại, luôn có thiên nhiên hình thành đổ bộ địa. Chỉ là cần cẩn thận tìm kiếm, hoặc là tìm quen thuộc địa phương hoàn cảnh lão ngư dân, người cầm lái, thủy quân các tham báo tìm hiểu. Rất nhanh, có bộ hạ chụp tới hai cái ngư dân. Hai ngư dân nguyên bản là cựu giang quò người, lưu dụ đánh tới cựu giang lúc, mơ mơ hồ hồ theo sát trong thôn người chạy đến đan dương quận, ở danh tiếng tốt nhất lưu bị nơi này định cư lại. Hai cái ngư dân nghe từ thị yêu cầu, suy tư chốc lát, vỗ đùi, có một nơi có thể ngừng tiền nhỏ lên bờ liền có thể cưỡi ngựa, cũng ẩn lấp. Từ Thịnh vất tay, dẫn đường. Lúc này đem thái sử từ cùng một ngàn nhân mã mặc lên thuyền, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ ra thủy chạy, theo hai ngư dân đi tới bờ bên kia. Bến đỏ nhỏ đã hoang phế, mà chỉ có thể chứa đựng vừa đến hai cái thuyền nhỏ đồng thời cập bờ. Nhưng trên bờ quả thật có thể thông hành thủy binh, không phải thông thường bãi bùn, càng không phải đồng lầy, mà là thềm địa. Từ Thịnh xem qua, thầm than một tiếng. Nếu là dùng nhiều nhân lực vật lực bao vây, cũng là một nơi nước tốt chạy, chí ít có thể làm cái cớ chung biến Đáng tiếc, đây là đế địa bàn. Trở 1000 kỵ binh toàn bộ lên mở, Từ Thịnh hướng thái sử từ ổn quyền hành lễ, thái sử đáp ý, bảo trọng. Thái sử từ xoay người lên ngựa, khẽ gật đầu, đánh mạng hướng bắc, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Từ Thịnh vất tay, đội tàu trở về mặt lăng thủy trại, để cho chạy hai cái ngư dân. Bộ hạ nhỏ giọng hỏi, sao không đem bọn họ? Ở trên cổ nằm ngang khoa tay một hồi. Từ Thịnh lắc đầu, không cần thiết, lần hành động này tuyệt đối không gạt được nghị đế ở trên sông báo, hơn nữa cũng không cần ẩn dấu, nếu thật sự ẩn dấu, có thể nào đạt đến vây hụ cứu triệu hiệu quả? Chính là muốn cho hụ biết Bộ hạ lúc này mới chợt hiểu, thủy trại ở ngoài trên mặt sông, Lưu dụ Đại quân minh ngông quần quật địa đến, từ từ giảm tốc độ, một chút hướng về thủy trại áp sát. Lưu dụ đứng ở chủ hạ bên trên, phóng tầm mắt tới rộng rãi cao to mà thâm hậu đàn đồ thủy trại, âm trầm bắt đầu. Không thể là Giang Đông đệ nhất hùng thủy trại. Thủy bộ một thể, thủ vệ nghiêm mật. Nhưng thời đại thật không giống a. Nghiêm đầu, hạ lệnh, truyền lệnh, phá dã hào, tội thành hào ra khỏi hàng, phá tan bọn họ trại tường. Cam Linh đã hỉ, vội chỉ lệnh, trên lính liên lạc lập tức đánh ra đủ loại cờ xí truyền đạt quân lệnh. Đội tàu trầm dãi tản ra, nhuộm ra hai cái đường lối. Trong đường lối, hai cái ánh bạc loẻo loẻo thuyền lớn chạy khỏi, ra tốc, nhằm phía thủy chạy lấy khúc gỗ, tăng đá thế chạy tường. Hai cái thuyền, dài chừng 10 trượng, bề rộng chừng 3 trượng, mũi tàu nhọn mà trường, thủ nhọn hầu như dán vào mặt nước. Đây là hai cái chuyên môn tường độ cơ thuyền. Lưu dụ trong tay liền này hai cái. Không có bâm tàu, chỉ thiết trung hạ tầng động lực quang, có thể chứa được hơn 200 thủy quân điều khiển thuyền. Chuyên bị ba trạm mã sinh, cũng có thể ba thuyền. Kết cấu đơn giản tô thu bạo, tròn nhân lực lấy xoay vòng khởi động. Phá giáp hào trước tiên va vào trại tường, phát sinh nặng nghề tiếng va chạm, đang đổ thủy trại kinh doanh nhiều năm trại tường ầm ầm sụp đổ, phá giáp hào thép nguyên chất kết cấu mũi tàu dễ như ăn cháo địa xuyên thấu bức tường, nửa đoạn thân thuyền kẹt ở bên trong. Tôi thành Hào theo sát mà tới, sát bên phá giáp hào nặng nghề đỗ bảo. Hiệu quả càng rõ ràng. Hao nào nào, có kẹt, kinh liệt tiếng va chạm bên trong, trại tường hùng lớn địa ngã xuống, tảng đá cùng khúc gỗ đập vào trong nước, bắn lên vùng lớn của nước, tiến tới nhấc lên tảng lớn biển, đến phụ cận thuyền nhỏ nhảy lên thật cao lại nặng nề hạ xuống đầu cùng gỗ đá ma sát để ép, càng phát sinh tối nghĩa, chói hại quọt cái thanh. Lùi về sau, lùi về sau, hai cái cương phiền phiền trưởng chỉ huy trong khoang thủy quân phát lực, đạo ngược xoay vòng, mạnh mẽ từ trại tường bên trong rút ra. Lùi về sau hơn mười trượng. Một lần nữa nhắm vào, ra tốc, nhắm vào tàn dư trại tường đột vào. Chương 401, Lữ Phạm phụ tử chương 401, Lữ Phạm phụ tử Lữ Phạm, lực cư hai cha con chính đang trại có ít món ăn. Trên bản xếp đẩy mới vừa vớt tới giang ngư. Dylan, thu thập sạch sẽ sau hấp là nhất tới mới. Lữ Phạm bữa ăn, một bên thấp giọng nói, theo nhị Hiện nay, thiên hạ thế cuộc trong sáng, lưu dụ chắc chắn nhất thống thiên hạ, trừ phi hắn đột tử ở nào đó cuộc chiến tranh bên trong. Nhưng Giang Đông, nhưng phải loạn một trận. Ngăn ngắn trong vòng một tháng, Vi phụ trước sau thu được Dương Vũ, Lưu Bị, Tôn Kiên ba người mà tin, tất cả đều là mời chào Vi phụ. Dương Vũ chiếm đại nghĩa, mang tiên tử theo lệnh của thần. Lưu Bị có nhân hậu, yêu dân chi danh thành, cùng Giang Đông các tộc rất có bám lai, càng đánh Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu cờ hiệu làm việc, trong bóng tối chiêu mộ văn bó, không thể coi thường. Tôn Kiên xuất thân trưởng chiến dụng mãnh, cũng đều rất có danh tiếng. Hiện tại càng đến phong dự trương Vương tương tự không phải hời hợt hạ người, có lưu dụ ở bên ngoài tạo áp lực, này ba bên tạm thời sẽ không lẫn nhau thảo phạt, nhưng là sợ thế cục này phát sinh biến hóa, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn đánh vỡ cân bằng, lưu bị cùng Tôn tiên tuyệt đối sẽ thừa dịp loạn mà lên. Theo Nhi, ngươi nản bạn cẩn thận, không muốn đắc tội hai người này. Lữ Cư 20 tuổi ra mặt, rất trẻ trung, đội bằng hỏi, nếu thật sự có một ngày như vậy, đầu phục ai? Lữ Phạm lắc đầu, ai cũng không nương nhờ bảo, chúng ta tay nắm trọng binh cùng với đan độ thủy trại, có thuyền có người, có tiền có thôi, chính là thế cục không nữa rượu, cũng có thể đi thuyền ra biển chờ bọn hắn phân ra thắng bại, vì lẽ đó vi phụ cố ý căn dặn ngươi, bất luận ai lôi kẻ người, tuyệt đối đừng đáp ứng, cũng đừng ra tội, chỉ hằng hồ ứng phó liền có thể. Lữ Cư trọng trọng bắt đầu. Lữ Phạm lại tan dặn, chúng ta đã không có chọn sai chỗ trống, một khi chọn sai, khả năng không chờ được đến lưu dụ đánh tới liền muốn bỏ mình tộc diện. Lữ Cư hỏi ngược lại, như lưu dụ đánh tới đây, đồng thời trước tiên đánh chúng ta đàn đổ làm sao bây giờ? Lữ Phạm cười ha ha, lưu dụ như chủ lực đều ở Từ Châu, chúng ta xác thực phải cẩn thận, hắn tự quẳng lăng xuất phát, tối có khả năng công kích đàn độ hoặc là giang thượng. Có thể hiện tại, hắn chủ lực tất cả lưu giang, muốn đánh cũng là đánh dự trương hoặc là cựu giang, không đạo lý chạy xa nhất đường đánh to lớn nhất thủy trại. Đều có thể an tâm. Chúng ta chỉ cần cẩn thủ doanh trại liền có thể, chờ những nơi khác đánh tới đến, chúng ta tiếp tục nghe mệnh làm việc. Lữ cư suy nghĩ một chút, cũng vậy, từ lưu giang tới đây, muốn ở trên sông cấp tốc chạy hơn hẳn lặng, ven đường vượt qua vài cái thủy trại, sách thực không hợp lý. Có thể lưu Phạm vừa dứt lời, thân binh vội vã mà xông tới, tướng quân, đại sự không ổn, lưu dụ đến, đến rồi. Lữ Phạm nhíu mày, ai? Thân binh đội la lên, lưu dụ Lữ Phạm cau mày, "Lưu dụ sao?" Thân binh gấp đến độ quỳ xuống, Lưu dụ giết tới, Lưu Vũ dẫn đến không hết chiến thuyền mênh mông quần quật địa giết tới, khoảng cách chúng ta thủy trại chỉ có hơn 7, 8 dặm. Lữ Phạm lông mày cả kinh dựng thẳng lên đến, nhìn rõ ràng, thực sự là Lưu dụ chủ lực. Thân vệ đội vàng ở đầu, Liêu Vọng Phách nhìn lên đến rõ rõ ràng, ràng, hơn 200 chiếc thuyền lớn, đếm không hết thuyền nhỏ, to lớn nhất một chiếc trên treo lơ lửng đế đỏ chữ vàng chữ Lưu Đại kỳ, chính là Ngụy Đế Lưu Vũ chuyên môn đại kỳ. Phạm nghe vậy, mồ hôi lạnh gì rào mà xuống, này không hợp lý. Lưu dụ sao từ bỏ cái khác thủy trại đến công nơi này. Này, chuyện này, Lữ Cơ cũng gấp, "Phụ thân, mau mau nên chiến." Lữ Phạm gầm lên, "Cái gì nên chiến?" Lập tức truyền lệnh toàn quân, mau chóng đóng kín cửa trại, đem chúng ta sớm chuẩn bị phòng thủ khí giới đều đặt tới cửa, đóng kín, không cho thả quân địch một cái thuyền lớn tiến vào trại. Không có thủy trại cùng bến tàu để hắn đặt truyền lớn, hắn cũng bó tay hết cách, cũng không thể vẫn tung bay ở trên sông. Còn có, tên lửa, dầu pháo đều chuẩn bị kỹ càng, chờ bọn họ tới gần, toàn lực công kích. Lính liên lạc lập tức chạy đi truyền đạt quân lệnh. Tiếng trống ầm ầm Đàn đổ thủy chạy lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, toàn doanh sôi trào. Thủy chạy cổng lớn chậm rãi khép lại. Chuyên động bàn kéo, ở trong cửa lớn kéo mấy đạo vừa thôn lại chìm sịch sắt, sịch sắt huyang. Lại có thuyền lớn hoa đến cửa trại phía sau, trên thuyền chứa một khối lại một tảng đá lớn, cao bốn, năm trượng thiết cử mã, tảng chìm, cùng chìm vào trong nước. Đây là Giang Đông Văn Võ nghĩ ra được kế sách tương đối, rồi cùng Phong tỏa cổng thành một cái đạo lý. Ở trên sông, Phong tỏa cửa trại đem lưu dụ lớn ngăn ở bên ngoài, khiến lưu dụ không cách nào tới gần. Lại lấy tên lửa, máy bắn đá phóng dầu pháo đến tiêu diệt lưu dụ lớn. Thủy chiến bên trong hỏa công là nhất thường dùng nhất huy lực to lớn nhất hiệu quả tốt nhất tiền vốn thấp nhất chiến thuật không có một trong Phàm là thủy chiến tất nhiên quay trung quanh hỏa tự tiến hành công phòng thủ hơn nữa tỷ lệ chúng mục tiêu rất cao dù sao loại cỡ lớn thuyền ở trên mặt nước tốc độ di động chậm chậm cùng mục tiêu sống không nhiều lắm khác nhau Giang đông mấy cái thủy trại đã sớm chuẩn bị kỹ càng nghiêm phong cửa con giới ra lệnh một tiếng lập tức hoàn thành Phong tỏa Liên ngay cả tên lửaầu tháo đều chuẩn bị kỹ càng tên lửa phối hợp không phải phổ thông cung tên mà là có thể bán hai 300 bộ xe bán tên gác ở cao năm Sáu trượng tháp canh trên, ở trên cao nhìn xuống sạc kích mặt sông, tờ bắn có thể đạt tới 400 bộ. Lữ Phạm theo bản năng truyền đạt quân lệnh, thở phào nhẹ nhõm, trấn định lại, suy tư có hay không sơ hở. Suy nghĩ một chút, lúc này tự viết một phòng, giao cho lính liên lạc, lập tức đưa tới nô quận tướng quốc phủ báo cáo việc này. Lại viết mấy phong, giao cho lính liên lạc, lập tức đưa tới gian thủa, mặt lăng, thay thành, để bọn họ chặt đứt lưu dụ đường lui, tốt nhất nhiều thiết tiêu lửa, từ phía sau phóng hỏa, đốt cháy lưu trữ thiệt lớn. Bản giao xong, đổi giáp trụ, cùng nhi tử cùng ra nơi doanh quân, leo lên liễu vọng quan sát tình Liêu vọng tháp cao tám trượng, theo tưởng thành kiến đạo, đứng ở đỉnh thậm chí có thể phóng tầm mắt tới đến đông bắc một bên biển rộng. Mới vừa bỏ đến một nửa, liền nghe đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Liêu vọng tháp cũng hơi rung động. Hai cha con vội vàng tóm chặt tay vị, theo nổ vang chuyển đến phương hướng nhìn tới. Lúc gần lúc hiện trông thấy vùng lớn luận. Da tốc trèo lên trên. Mới vừa bỏ đến đỉnh tháp, lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy thủy trại bên ngoài rộng rãi trên mặt sông, phiêu mãng to nhỏ thuyền, buồn dày đập đến trong rừng cây phỉ lá, tầm tầng lấp lấp gió thổi không lọt. Mấy trăm điều lớn chu vi che tín lít Nhưng rồi nước chạy một khoảng cách, chỉ có hai cái màu trắng bạc nhọn hình thuyền lớn kẹt ở trại trên tường, mà nguyên bản rắn chắc trại tường đã sụt xuống một đoạn dài. Lữ Phạm nhất thời khiếp sợ, làm sao có khả năng? Chạy chân tường cược nhưng là lấy tảng đá lũy thành, tầng tầng lớp lớp dày hai trượng nhiều, cái gì thuyền có thể và sụt? Loại cỗ lớn thủy chạy thiết có trại tường, trong ngày thường kỳ thực chính là cái trang trí, vi phạm thuyền đạn, lại như trên đất tìm một đáp tuyến, đem khúc gỗ nước vào để, lộ một đoạn ở trên mặt nước, có thể thành chống đỡ lưu dụ, Dương Du Lưu biểu đều chọn dùng ra cô trại tường sét lượng, khai quật đá tảng, mài bằng thẳng, một khối tiếp một mảnh đất chìm vào trong nước, ở dưới nước lấy đá tảng xây tường, độ dày trí ít một trượng, đủ để chống đỡ bên trong loại cỡ lớn thuyền va chạm. Đương nhiên, đáy nước dưới không có cách nào dùng chất dính, dựa cả bảo tảng đá tự thân trọng lượng vững chắc bất thượng. Nhưng chỉ cần mỗi một tảng đá đều đủ lớn, liền có thể chống đỡ bất kỳ sóng gió cùng va chạm. Tu thành chi sau, lư phạm tự mình chỉ huy một cái thuyền lớn toàn lực ba trạm, trại bình yên vô sự, để bảo đảm có lực phản kích, còn ở trại tường xây dựng hàng rào bằng gỗ cùng tháp tên. Có thể hiện tại Tướng rắn không thể phá vỡ trại tường, di nhân sụ.